Trước 565, tranh thủ, hảo hảo luyện đan. An Thanh Ly không từ tự rêu cười một tiếng, này lời nói nghe quá mức quen thuộc. Mấy tiểu chỉ cũng không vui vẻ, này tông chủ này nói, đơn giản là bởi vì Thanh Ly đã làm sai trước, tại đại biểu tông môn lên tiếng, muốn chúng nói nhà Thanh Ly đoạn pháp tu một đường, toàn tâm toàn ý vì tông môn luyện đan. Này là tông môn đại lão thương nghị qua sau, đối Thanh Ly phạm sai trừng phạt, nghe vào có vẻ như cũng hợp tình hợp lý. Khâu Huyền Tĩnh nhìn về An Thanh Ly khoẹt miệng một mặt cười khổ, lại hỏi, ngươi khoẹt miệng kia cười, lại là ý gì? An Thanh Ly thở dài nói, tông chủ như biết ta tiến giai nguyên anh tâm ma kiếp chính là tông môn mạnh áp ta lừa đan. tâm ma kiếp chính là như thế. khâu huyền tinh tâm thần chấn động, này an thanh ly tuổi không lớn lắm, trên người nhân quả cũng không trọng, thế mà đã sinh tâm ma. an thanh ly túc sát nói, thiên chân vạn sắc. hơn nữa kia tâm ma kiếp lợi hại, kém chút không sớm đi qua, không sớm quá hậu quả nghiêm trọng, không chỉ có ngưng anh không thành, cảnh giới cũng có khả năng ngã lạc, nếu là tâm ma vẫn luôn có thể không phá, liền vẫn luôn sẽ dừng lại tại kim đan kỳ. khâu huyền tinh cho mày, ngươi đi ta. an thanh ly lắc đầu, ta chỉ là chủ động lộ ra tự thân nhược điểm, trần thuật sự thật. Khâu Huyền tĩnh ngực chợt trùng, hít sâu một hơi. An Thanh Ly thở dài một tiếng, lạnh ngặt nói: "Tông môn nếu như vậy dùng không được ta đi pháp tu một đường, vậy cũng tốt, liền do tâm ma liên tục xuất hiện, dừng bước tại Nguyên Anh sơ kỳ, lại tận lực sống khoảng 1000 năm, vì tông môn luyện khoảng 1000 năm, cự phẩm hạ đan dược chính là, cũng coi như còn tông môn ân tình." Khâu Huyền tĩnh đoán hận hướng An Thanh Ly nhất chỉ, người này nghiệt. Nha đầu, quả nhiên là tại uy hiếp ta, uy hiếp tông môn." An Thanh Ly cười nói, bằng bản lãnh. Khâu Huyền Tính ngực khí huyết cuồn cuộn, lại phục một hạt trấn định tâm thần năng lượng, quả nhiên này nha đầu làm giận bản lãnh cũng là thanh xuất vũ làm, thật là so hắn sư phụ tiền đồ. cái gì gọi bằng bản lãnh? bằng bản lãnh trốn qua trách phạt, bằng bản lãnh vào ở tông sư phong cùng tiểu kính hồ, bằng bản lãnh muốn kiên trì pháp tu một đường. cũng là bằng luyện chế cựu phẩm đan bản lãnh. liền tính này nha đầu muốn mới kiến một cái tông sư phòng, tông môn đều sẽ đáp ứng. vì chính mình pháp tu một đường, vì không làm tông môn cá trậu chim lồng. an thanh ly lại nói, kỳ thật tông môn sao lại cần cơ cầu? phía trước ta đi đan pháp xong tu một đường, nội tính đầy đủ, ý nghĩ thông suốt, cũng đi được rất tốt. hiện giờ tông môn mạnh áp ta luyện đan, ngược lại sẽ biến kéo thành vụng. Khâu Huyền Tính hai tay lưng sau lưng, cắn răng. An Thanh Ly tiếp tục nói, đến sư phụ dốc lòng chỉ điểm, bát phẩm đến cửu phẩm kia nhất mấu chốt bình cảnh đã đột phá, lại hướng lên tiền đến giai, tại ta mà nói, cũng không tính quá khó chi sự. Khâu Huyền Tính cũng nói, An Thanh Ly tiên phú không thua mục thịnh, mục thịnh có thể độc tự làm đến sự tình, An Thanh Ly cũng ứng đương có thể. An Thanh Ly xem Khâu Huyền Tính sắc mặt hảo chuyển mấy phân, lại nói, kỳ thật tại tông môn cùng biên lan giới mà nói, có cửu phẩm thượng luyện đan sư là đủ, cũng chưa chắc hi vọng ta đột phá đến siêu cửu phẩm cùng tiên phẩm cảnh giới. Rốt cuộc các ngươi cũng sợ, ta bất tri bất giác, làm hạ cái sư phụ Khâu Huyền Tĩnh thở một tiếng, không khỏi nói, người ta đều là thông minh người, biết các tự điểm mấu chốt tại kia bên trong. Tông môn yêu cầu ngươi lập thể, không đến mạo muội luyện đan phi thăng, cũng không thể mạo muội lấy bất luận cái gì hình thức phi thăng, hơn nữa bởi vì ngươi sư phụ vết xe đổ, ngươi một khi tiến giai thành siêu cựu phẩm đan sư, vô luận luyện cái gì siêu cựu phẩm đan cùng tiến đan, đều yêu cầu trước tiên hướng tông môn báo bị. An Thanh Ly cũng không quá lớn ngoài ý muốn, trong lòng đã sớm có đoán trước. Nàng phía trước phí không thiếu mối lưỡi, để chính mình yêu cầu, cố gắng pháp tu một đường, lúc đó tại liền nên từ Khâu Huyền tinh đại biểu tông môn, đưa ra tông môn quyết nghị. An Thanh Ly không nói thêm gì nữa, liền do Khâu Huyền Tĩnh mở miệng. Khâu Huyền Tĩnh nói: Tông môn không là tại ý thế hiếp người, cũng không cố ý muốn cùng ngươi sinh hiềm khích. Tông môn không có xin lỗi ngươi cùng ngươi sư phụ, đương nhiên ngươi cùng ngươi sư phụ cũng xứng đáng Tông môn. Cá nhân cùng Tông môn liền ứng đương là lẫn nhau thành kiểu. Không có Tông môn, cái gì tới ngươi Thiên giai công pháp, cái gì tới ngươi sư phụ một thịnh, lại cái gì tới ngươi An gia thị vượng, lại cái gì tới ngươi hiện giờ an ổn, ngươi như nhận? An Thanh Ly gật đầu nói: Tất nhiên là cảm kích Tông môn che chở nâng đỡ tri ân. Tiểu Hổ Tử thầm nghĩ. Tông môn là đối chủ nhân chiếu cố rất nhiều, nhưng chủ nhân cũng phản hồi tông môn không thiếu. Theo vạn năm đoạn hồn thảo, đến bị lấy máu tiểu phi mã tiểu linh tê, lại đến một thịnh đi đan động, tu vi đan đạo đều hướng tiến tới giai, lại đến tề ngộ đại thừa cảnh. Tông môn có hôm nay cường thịnh, đều có nó no chủ nhân đại công lao, biết cảm kích liền hảo. Khâu Huyền Thịnh lại nói, ngăn ngươi sư phụ phi thăng, là nhân tâm, còn có cái này khiến cao giai tu sĩ tuyệt vọng biên lang dối. Ngươi sư phụ tùy hứng vừa đi, ngược lại là lưu một đống lớn rối dám cục diện các ngươi, ngươi lựa chọn làm hiếu đồ. Tiêu Tông Môn cũng hy vọng ngươi có thể mau chóng thu một cái hiếu thuận đồ đệ, hơn nữa không đến mâu thuẫn tàng tư. dũng tâm dạy bảo nhân hành, Dũng tâm dạy bảo. trăm tuổi ra mặt an thanh ly, nghĩ chừng sáu trăm tuổi mới thu dòng độc đinh một thịnh. chấm Nam nói, Như Tông Môn không can thiệp ta pháp tu một đường, lại hứa hẹn ta, tại cấm túc kết thúc sau có thể tùy thời ra cửa du lịch tại đồ đệ sở hữu thành tựu sau, nhưng tùy tâm luyện đan, kia cũng có thể. Khâu Huyền Tinh nói, kia sở hữu thành tựu là đến cái gì phẩm giai? Kia tùy tâm luyện đan, cụ thể là cái gì pháp vi? Có chút đan có thể tùy tâm luyện, nhưng như là tụ vận đan cùng phi thăng đan chi loại, lại là nhất định phải bá bị. An Thanh Ly đưa tay hướng cái bàn kia nơi nhất chỉ, cười mời nói. Tiêu Tông chủ không ngại ngồi xuống, chậm rãi nói: Khâu Huyền Tĩnh này lần đảo không cự tuyệt, chịu mời ngồi xuống, còn tiếp nhận An Thanh Ly đưa qua tới một ly thượng hảo linh trà. An Thanh Ly cũng vì chính mình chân một ly, nhẫn lại tính tĩnh, cùng Khâu Huyền Tĩnh ngươi một lời ta một câu trao đổi. Trà đều tục ba bốn ly, này một thương nghị, chính là ba bốn canh giờ. Luyện đan mầm có, nhưng như An Thanh Ly như vậy xuất sắc, cơ hội là trời ban, khó tìm nước kiếm. Khâu Huyền Tĩnh kiên trì mầm mống tử muốn tới cự phẩm, mới khiến cho An Thanh Ly ra tông, nếu không hắn cũng rất khó cùng tông bên trong mặt khác lao tổ bản giao. Nhưng An Thanh Ly lại nói, kia luyện đan mầm, muốn nàng trước bình phán quá sau mới được. Nếu không như Quý Hiếu bằng này loại mầm, tuy rằng đã là tương đương xuất sắc, nhưng mà khả năng cuối cùng cả đời cũng khó đột phá đến tiểu phẩm. Hơn một ngàn năm đột phá không đến tiểu phẩm, chẳng lẽ liền muốn An Thanh Ly cũng đồng dạng hơn một ngàn năm không ra tông không thành? Liên luyện đan mầm một sự tình thượng, hai người tranh luận hồi lâu. Rốt cuộc Thiên Phú như An Thanh Ly cùng một tịnh, chỉnh cãi biên lan giới, cơ hội lại tìm không ra người thứ ba. Thu đồ một sự tình, tạm thời không đạt thành chung nhận thức, còn muốn cùng tông bên trong lão tổ cùng nhau bàn lại. Mà quan tại cấm túc niên hạn một sự tình hai bên cũng là cực lực lôi kéo. Khâu Huyền Tĩnh kiên trì 500 năm, nói này là tông môn quyết nghị. Hơn nữa đứng tại tông môn góc độ, đương nhiên là hy vọng An Thanh Ly thành thật đợi tại tông môn, đừng đi cái gì bí cảnh rừng cây mạo hiểm, miễn chó mất mạng. Nhưng An Thanh Ly lại chỉ đáp ứng 150 năm, 500 năm quá lâu, vẫn luôn đợi tại tông môn, sợ làm muốn hoang phế pháp tu một đường. Chờ đợi nguyệt phiếu duy trì. Bản chương xong. Chương 566, đại điện tranh luận. Liên cấm túc niên hạn một sự tình, An Thanh Ly cùng đại biểu tông môn Khâu Huyền Tĩnh, từ đầu đến cuối không đặt thành nhất trí. An Thanh Ly cực kỳ không vui nói, nếu tông môn như vậy cương hành kia ta cũng không lại né giận, nếu 150 năm không đáp ứng, kia liền 50 năm thuận tiện, hủy ta pháp tu một đường, chính là hủy ta chi đạo. Nếu là tông môn ai phản đối, liền thỉnh đứng đến ta trước mặt, đương chúng nói cho ta thuận tiện. một đám người vào tuổi tác đối phận, thật coi ta này tiểu đối không cái gì tính nết. Khâu Huyền Tĩnh buông xuống chén trà, thở dài một hơi nói, sớm đoán được như thế, chuẩn bị một chút, nửa canh giờ sau, tông môn nghị sự đại điện bàn lại. An Thanh Ly gật đầu, đưa mắt nhìn Khâu Huyền Tĩnh rời đi. kia bộ chế tạo gấp gáp tông sư cầm bảo, mặc dù cổ lỗ chút, nhưng An Thanh Ly còn là lựa chọn mặc vào người. An Thanh Ly dung mạo bản liền đoàn chính xinh đẹp nhỏ nhã, lại buộc ngọc quan, cẩm bảo, ngược lại là một fan khác uy nghiêm chi khí. Thông sư, mấy tiểu chỉ phải ý kêu gọi một tiếng, này một thân cẩm bảo có chút hoa lệ, có tú màu vàng phượng hoàng đồ án tại và táo nơi, hiển nhiên là kéo dài mấy phân một thịnh yêu thích ở bên trong. Ừm. An Thanh Ly mặt mày trầm xuống, cùng những cái đó cái cậy ra lên mặt giá hỏa sẽ sẽ đi. Được rồi. Mấy tiểu chỉ cùng chung mối thủ, tiểu hổ tử đi tiểu kính hồ gọi tiểu hồ ly trợ trận. Tiểu hồ ly bởi vì một thịnh phi thăng, bị ép lưu lại đó, trong lòng một bụng nột ngạt chua xót không chỗ phát tiết lại thêm thượng tông môn lại không nhớ một thịnh hảo, còn núi một thịnh đồ đệ đốt đốt bức bách, này một điểm tiểu hồ ly rất là không đáp ứng. tại tiểu hồ ly xem tới, nó nhà một thịnh lại không là cái gì tội nhân, nói cái gì thả hay là không thả hắn đi, một thịnh bay không bay là hắn tự do, hắn đồ đệ an thanh ly giúp hắn bay lại như thế nào, đồ đệ giúp sư phụ, bản liền là thiên kinh địa nghĩa. tóm lại tại tiểu hồ ly xem tới, liền là thiên luẩn tông này một đám lao ra hỏa, nghĩ kéo nó nhà một thịnh đến chết, còn nghĩ kéo một thịnh đồ đệ đến chết, gia mặt dày đến có thể so với gia thú. ra tới, ra tới. vũ linh nhanh lên thông báo thượng thiện, xem kia nha đầu mặc chỉnh tề đầy mặt sát khí, chờ một lúc khẳng định là một trận miệng trận, đặc sắc cực kỳ. Thượng Tiện bước ra độ phủ, chuyển thân đến An Thanh Ly bên người. Một thân nặng nghề hoa phủ An Thanh Ly, hai tay chắp sau lưng, trên người ẩn ẩn có mấy phân túc sát chi khí, toàn thân cao thấp đều lộ ra người sống chớ gần ý tứ. Nhưng Thượng Tiện còn là đi đến An Thanh Ly bên người, lấy An Thanh Ly trước mắt cửu phẩm tông sư luyện đan thân phận, cũng là hoàn toàn không cần trước hướng hóa thần kỳ Thượng Tiện hành lễ. An Thanh Ly nhìn liếc mắt một cái túi ra càng thêm thượng thừa Thượng Tiện, cũng không cái gì tâm tư ngôn nữ. Làm sao ngươi tới? Ngược lại là tiểu hồ ly trước bất mãn mở miệng, nó đối này Thượng Tiện vẫn luôn đều chán ghét cực kỳ. Thôi mở Vũ Linh, đem Tiểu Hồ Ly hướng chính mình ngực bên trong chụp tới, cười đối Tiểu Hồ Ly nói, tiểu tông sư cứu chúng ta thượng thiện một mệnh, đương nhiên là muốn tại như vậy cái thời điểm, cấp tiểu tông sư trợ nhất trợ bãi. Tiểu Hồ Tử hư nói, tông sư liền là tông sư, thêm cái gì chữ nhỏ, chúng ta ra chủ tử, liền là bởi vì tuổi tác tiểu, mới bị người lớn. Thượng Thiện Liêm Tiệp cười một tiếng. Vũ Linh lại vênh hóa ra một cái tay, đem Tiểu Hồ Tử hướng ngực bên trong chụp tới, cười nói, kia liền không thêm chữ nhỏ, trực tiếp gọi tông sư, Thanh Ly tông sư. Tiểu Hổ Tử cùng Tiểu Hổ Ly tại Vũ Linh ngược bên trong không tránh thoát, bị An Thanh Ly mắt thoáng nhìn, Vũ Linh mới cười bung ra này một hồ một hồ ly. Vũ Linh cười khen, Tiểu nha đầu, liền nên này khí thế, bảo trì lại. Là bọn họ muốn cầu cạnh ngươi, lại không là ngươi cầu bọn họ, ai làm trái lại, liền không cấp bọn họ đang ăn dược. Một đám, liền lao ỉ vào người nhiều, người sư phụ không tại, liền nghĩ muốn được voi đòi tiên. An Thanh Ly một thân túc sát chi khí, không nói một lời gật đầu. Vũ Linh đắc ý đi theo An Thanh Ly sau lưng, còn đem 6 hạt bát phẩm đan dược linh thạch bồi hoàn gấp đôi cấp An Thanh Ly. Bởi vì Vũ Linh xúi chi ngôn cũng không lựa chọn truyền âm phương thức, cho nên tông môn những cái đó cao dài đại lao, mỗi người đều nghe được rõ ràng. Nay vụ linh ngược lại là cơ linh chân chó, đuổi tới lệnh bợ này An Thanh Ly, thực sự có thể khí. Còn có kia thượng thiện, cũng là đủ có tâm cơ, hoàn toàn không cùng tông môn còn lại người thông cái khí, liền trực tiếp đứng đến An Thanh Ly kia phương. Cũng là chó săn không thể nghi ngờ. Tế Môn Tể Cảo hai vị lão tổ, còn có Tể Hiển Tể Tư lão tổ, cũng thoáng chốc chuyển đến An Thanh Ly bên người, trừ Hòa dẫn dắt linh dược phong chúng trưởng lão, cũng cùng An Thanh Ly đồng hành. Linh dược phong này một đám trưởng lão, trừ cấp An Thanh Ly trợ uy, còn có liền là thay một đòi một câu trả lời hợp lý một tình đối tông môn như vậy lại công, Lý ứng tại tông môn bí lục bên trong, nổi bật ghi lại một bút, hơn nữa còn muốn hình tượng chính diện, không thể có quá nhiều chửi bới chi tử. Tông môn nghị sự đại điện không khí ngột ngạt. Câu huyền tinh tao tọa, độ kiếp lão tổ phân tòa hai bên, An Thanh Ly lấy cựu phẩm tông sư luyện đan thân phận, cùng một đám độ kiếp lão tổ bình khởi bình tọa, còn ngồi tại ở giữa vị trí. Mà độ kiếp lao tổ là tòa, hóa thần tu sĩ liền chỉ có thể đứng. Thượng tiện cũng đứng tại một đám hóa thần tu sĩ giữa, dị thường trẻ tuổi tuấn mỹ dị thường, vai bên trên còn có hóa thành một đoàn xương trắng vụ linh. Về phần những cái đó nguyên anh tu sĩ, thì mật mật mà mà Đứng tại đại điện rượi vào sau vị trí, An Thanh Ly ngồi thẳng thân, tay áo hất lên, trầm ổn cất giọng nói, "Ta liền ở chỗ này, ai muốn để ta cấm túc 500 năm, hủy ta đạo đồ, có thể đứng đến ta trước mặt, cùng ta nói rõ. Cũng đừng luận ta cùng sư phụ đúng hay sai, lại bàn về phía trước, trước để tay lên ngực tự hỏi, các ngươi trong lòng kia phần khó có thể mở miệng tư tâm." Tiểu hổ tử tại An Thanh Ly bên chân, tức giận nói, "Hủy nhân đạo đồ, giống như giết người cha mẹ, không nên đánh vì Thanh Ly tông sư hảo cơ hiệu, làm nàng đợi tại tông môn không ra. Tông sư này bên trong thực tình phù bang no, có cái gì lời nói, giáng thực tình phù lại nói." An Thanh Ly tay chụp chữa vật túi, một đại xếp thực tình phụ đặt tại nàng trước người bàn trà thượng, tại chàng có người nguyện ý, đều có thể dán lên thực tình phụ, cùng An Thanh Ly tới nhất biện. Một đám cao gia đại lão nhìn về kia chừng trăm tuổi An Thanh Ly, lại không từ hai mặt nhìn nhau. Này nha đầu tuổi không lớn lắm, nhưng nạo khí cực kỳ, một thịnh là lộ ra ngoài trương dương tùy hứng, không chịu chịu nửa điểm bị khuất. Này nha đầu có thể nhẫn mại phạm vi bên trong, có thể nhịn được thì nhịn, còn biết lẫn nhau cấp đối phương mấy phân bậc thang cùng mặt mũi, nhưng nếu nhịn không được, liền là cá chết lưới rách tâm tư. Này đôi sư đồ, sợ không là một cái lao không tức, cùng một cái lôi nhỏ tức chuyển thế còn thật là coi thường này theo phía trước không lớn rêu giao tiểu ni tử vũ linh nhìn này dạng an thanh ly đạo càng phát vui vẻ bá khí lộ ra ngoài tiểu bộ dáng quả thật là thảo hỉ đối mặt như thế cường thế đan sư an thanh ly không ít người lựa chọn trừng mặc nhưng vẫn là có người đứng ra dán lên thực tỷ phủ, cùng an thanh ly ngôn ngựa giao phong biện luận thực kịch liệt tiêu điểm có hảo mấy cái nhưng cũng là lao sinh bình thường nói chuyện tại này chàng tranh luận phía trước hảo chút tu sĩ trong lòng đều đã có chính mình bình phán đặt chính mình vào người khác hoàn cảnh nghĩ giả nếu bọn họ tay bên trong có một hạt phi thăng đan Bọn họ cũng sẽ như một thịnh kia bản, không chút do dự lựa chọn dùng phi thăng. Hạ giới tu sĩ tu đạo, bản chính là vì phi thăng, không đạo lý, một cái thiên đại cơ duyên đã giữ tại tay bên trong, chính ở chỗ này do do dự dự. Về phần nói một thịnh, bởi vì hắn trên người gánh vác quá nhiều, người khác có thể theo hắn trên người tác thủ quá nhiều, ngược lại chịu trở ngại. Chờ mong nguyệt phiếu duy trì. Cảm tạ. Bản chương xong. Chương 567, tranh luận kết thúc. Kịch liệt giao phong qua sau, này chàng tranh luận cũng có kết quả. Kỳ thực cũng là An Thanh Ly bản lãnh đủ lớn, thái độ rất cương ngạnh, tông môn bất đắc dĩ mới có tương ứng lượt bộ. Tông sư Phong cùng tiểu kính Hồ Từ An Thanh Ly làm chủ, một thỉnh lưu lại 9 tầng huyết tháp, tiếp tục tại An Thanh Ly danh hạng, An Thanh Ly hàng năm như thường lệ phân đến tương ứng linh hạt. Như An Thanh Ly tọa hóa vẫn lạc hoặc thoát ly tông môn, 9 tầng tháp quy tông cửa. Đương nhiên An Thanh Ly thoát ly tông môn, đó là ai đều không muốn nhìn thấy sự tình. Mà An Thanh Ly chính thức đảm nhiệm tông sư luyện đan chi trách, lĩnh tông môn độc lộc, hàng năm đúng hạn án lượng, vì tông môn luyện chế cựu phẩm đan năng lượng, nên một lượt giao một thỉnh toàn bộ luyện đan tông đắc. Quan tại An Thanh Ly cấm tốc niên hạn, không thiết cụ thể niên hạn, khi nào An Thanh Ly đang đạo đột phá đến cựu phẩm thượng cảnh giới, liền hủy bỏ An Thanh Ly cấm tốc hạn chế. Lúc trước một thịnh từ cựu phẩm hạ đến cựu phẩm thượng, dùng gần như 300 năm thời gian. Mà này An Thanh Ly thiên phú cùng một thịnh sàn sàn với nhau, nghĩ đến cũng chính là ba khoảng trăm năm cấm túc thời gian. Này An Thanh Ly không là tự xưng dựa vào bản lãnh miễn trách đuổi nghịch hành, vậy liền muốn nhìn một cái, này An Thanh Ly khi nào mới có thể dựa vào bản lãnh hủy bỏ cấm túc, có lẽ vượt qua 500 năm, dùng 6 700 năm thời gian cũng không nhất định. Về phần An Thanh Ly thu đồ một sự thịnh, đề thượng nhật trình, nhưng cũng rất là khó làm. Vẫn tưởng nguyên tu chân giới như vậy lớn, lại nhân tài đông đúc, nhưng tự vân Ngai bị ma tộc bắt đi về sau, tìm kiếm là năm đều lại không ra một cái cựu phẩm luyện đan mầm. Trung nguyên tu chân giới khốn cảnh như vậy, phía nam tu chân giới sao lại không phải? Cho nên phía nam tu chân giới liên tiếp ra một thịnh cùng an thanh ly, quả thực là thiên đại khí vận. Mà quan tại an thanh ly luyện đan trước tiên báo bị một sự tình, an thanh ly càng là cường thế đến cực điểm. Tại chỗ nói này vô lý yêu cầu, nàng sẽ không đáp ứng. Nàng dựa vào cái gì muốn báo chuẩn bị? Luyện đan là nàng cá nhân chi sự, trước tiên báo bị tông môn là muốn cho tông môn dò nàng ra, còn là làm tông môn biết được còn lại cao giai đại lao bí ẩn. Nay một điểm tranh được mặt đỏ tới mang hai tông môn yêu cầu trước tiên báo bị đơn giản là để phòng an thanh ly luyện đan phi thăng nhưng hiện giờ biên lan giới phi thăng tài liệu sao mà thiếu luyện đan phi thăng chỉ là cơ hội rất nhỏ một loại khả năng có thể là một thịnh hết lần này tới lần khác liền là kia cơ hội rất nhỏ khả năng đã có một lần tức có lần thứ hai tông môn lo lắng an thanh ly làm thứ hai cái một thịnh cho nên tông môn đại bộ phận người cũng dị thường cường thế khâu huyền tinh theo bên trong hòa giải cuối cùng an thanh ly lập thể tông môn chưa ra cái tiếp theo tông sư luyện đan phía trước không đến luyện đan phi thăng chỉ là hạn chế luyện đan phi thăng một đường thông qua pháp tu một đường phi thăng đạo không có làm hạn chế bất quá vua luận luyện đan phi thăng còn là thông qua pháp tu một đường phi thăng, tại hiện giờ biên lang giới, đều cơ hồ là loại hy vọng xa vời, nhưng mà đám người cũng không thể không phòng mà thôi. Hơn nữa cũng là đã nói trước, an thanh ly vì tông môn giáo ra cái tiếp theo tông sư đồ đệ luyện đan phi thăng cũng là có thể hành. tranh luận kết thúc sau, khâu huyền tinh đứng dậy nói, đóng cửa lại tới, giá có thể là mỹ, nhưng gia này môn đại gia như cũng đồng tâm hiệp lực. thân tại tông môn đến tông môn che chở, tận lực phản hồi tông môn cũng là theo lý thường ứng đương. nay trang tranh luận bên trong không quan hệ đúng sai, chỉ là mọi người lập trường góc độ bất đồng mà thôi. đến tông sư luyện đan đã là may mắn chuyện không muốn trách móc nặng nề quá nhiều, mà thân là tông sư luyện đàn tự có trên người một phần trách nhiệm tại. Nhìn thanh ly tông sư, ghi nhớ trách nhiệm, chớ học một thịnh tông sư không từ mà biệt, ổn trọng hành sự. An thanh ly hơi gật đầu, tính là tán thành câu huyền tĩnh chi ngôn. Những cái đó cùng an thanh ly có quá khích liệt ngôn ngữ giao phong chi người, cũng đứng dậy đối an thanh ly chắp tay nói, tư tâm là có, nhưng cũng đồng dạng là vì tông môn. Lúc trước như có ngôn ngữ mạo phạm chỗ, còn thịnh tông sư rộng lòng tha thứ. An thanh ly đứng lên nói, cũng là thâm cảm vị đối tông môn từng quyền chi tâm, có chư vị là tông môn may mắn. Tông môn nghị sự đại điện mở ra đông đảo cao giai tu sĩ lần lượt mà ra, tế mân lão tổ tại an thanh ly bên người nhìn về những cái đó rời đi chi người bóng lưng, cảm thán truyền động nói, luật tư tâm, bọn họ giữa hảo chút người, không chỉ có đại biểu bọn họ chính mình, còn có bọn họ nhi nữ, cùng với bọn họ sau lưng gia tộc liên lụy quá rộng, cho nên bọn họ rất khó tiếp nhận một thịnh phi thăng, cũng rất khó tiếp nhận người mạo hiểm đi pháp tu một đường. Đứng tại tông môn góc độ, một cái một thịnh một cái người, thậm chí liên quan đến chỉnh cái phía nam tu chân giới thịnh vượng, cho nên ban đầu cấm túc 500 năm đề nghị, cũng đừng đi trách tông môn bá đạo vô lý, như đổi thành vạn kiếm tông có thể còn hy vọng ngươi một đời lưu tại tông môn bên trong. Không chỉ Thiên Hoẩn Tông vạn kiếm tông, chỉnh cái tu chân giới đều hy vọng An Thanh Ly lưu tại tông môn một đời. Cho nên nhìn như Thiên Hoẩn Tông tại cùng An Thanh Ly giao phòng, kỳ thực là chỉnh cái biên lan giới cộng đồng tiếng lòng mà thôi. Duy nhất một gốc dòng độc đinh, ai nghĩ thấy được nàng chém chém rất giết, giết đi làm mạo hiểm chi sự. An Thanh Ly trầm giọng nói, thiên phú càng cao, cũng là thiếu sở hữu người. Tiểu Kim Đàm thở dài, nó nhà Thanh Ly đã tại năng lực phạm vi bên trong, tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, tận lực đối đến khởi sư phụ cùng tông môn, đã làm được rất là có thể. Tiểu Hổ Tử hư nói, mọi người có mọi người mệnh, dựa vào cái gì muốn đi? Vì những cái đó kẻ không quen biết, thậm chí còn chưa ra đời xa là người, đi hy sinh chính mình. Tế Mân lão tổ các ngươi tu mấy ngàn năm nói, rất nhiều sự tình coi nhẹ, mỗi ngày tại trời cao, phải xem nhiều ít mặt trời phía dưới việc ngầm sự tình cùng chuyện bất bình, còn không phải xem xem thì thôi, không đi bên vực kẻ yếu, cũng không đi mở rộng chính nghĩa. Tế Mân cười nói, thương suy sinh tử tự có lúc, tuổi tác càng lớn, đích xác tâm càng lạnh chút, cho nên như vậy cũng tốt cười sao? Tiểu Hổ Tử nói, chỉnh cái tu chân giới, những cái đó hóa thần độ kiếp một thân bản lãnh không đi bên ngoài sảnh gian trừ ác giúp người làm niềm vui cũng phải cầu ta ra chủ nhân chịu thương chịu khó vì bọn họ hy sinh chính mình Hào hồ tử an thanh ly cười sờ sờ đầu hổ khen thưởng nó một hạt cao dài đan dược ăn quan tại một thịnh tùy hứng phi thăng một sự tình, chỉnh cái tu chân giới phí phí dương dương một lúc lâu cuối cùng yên tĩnh xuống trừ liêu hòa cố ý tới tìm an thanh ly muốn một thịnh hứa hẹn cấp hắn kia khỏa cựu giai bích ngọc cây ăn quả một thịnh cũng sự tình trước từng đề cập với an thanh ly an thanh ly tự nhiên là gật đầu đáp ứng trừ liêu hòa vui vẻ nói sư muội sảng khoái bất quá kia khỏa bích ngọc cây An quả phải chăng có thể chuyển ra tiểu kính hồ Ta tính toán chôn một khối linh thủy, tự hành dưỡng tại ta kia phong bên trên. An Thanh Ly khó hiểu nói, chuyển cây đổ là có thể, bất quá này bích ngọc thụ quý giá, dưỡng tại sư huynh phong bên trên, sợ là sẽ phải bị cái đừng lão tổ, hoặc là cái đừng cao gia yêu thú cấp thuận tay trộm đi. Trương Nghiêu Hòa cảm thán nói, này cái ta cũng có quá cân nhắc, nhưng hảo đồ vật không thể đặt tại một chỗ, này tiểu kính hồ mặc dù tại linh dược phong bên trên, nhưng cũng là tông môn mặt đất, nếu là tông môn ngày nào đó thu hồi tiểu kính hồ, sợ là muốn đem tiểu kính hồ bên trong cỏ cây một cùng thu đi. An Thanh Ly nhíu mày, sư minh lời nói bên trong ý tứ là lo lắng ta xúc nộ tông môn, bị tông môn thu hồi tông sư phong cùng tiểu kính hộ. Trưởng Liêu Hỏa cười ha ha nói, sư mọi người gây họa bản lãnh, rõ như ban ngày, không thể không phòng. Yêu cầu nguyệt phiếu duy trì, cảm tạ. Bản chương xong. Chương 568, tông sư xa xỉ. Liêu Hỏa Phong bên trên đột nhiên nhiều ra một gốc cũ dai bích ngọc tụ, dẫn đông đảo trưởng lão đệ tử nhao nhao nhìn nghị. Chậc chậc, này còn thật là thuận tông sư người hưng. Linh dược Phong Phong chủ Trưởng Liêu Hỏa, trước có một thịnh tông sư làm chỗ dựa, lại có thanh li tông sư làm cậy vào, thật sự là tiện sát người khác. Không ít người cũng cảm thán thanh ly tông sư ra tay chi xa hoa, liền hóa thần độ kiếp lao tổ đều cầu mà không được đồ vật. liền như vậy thống thống khoái khoái cấp sư thúc trưởng liêu hòa, làm vì đáp tại đại lễ. Lúc trước một thỉnh tông sư phi thăng, đám người trách cứ thanh ly tông sư lúc mấy phong phong chủ bên trong cũng chỉ có trưởng liêu hòa đương chúng ủng hộ, lại có tông môn nghị sự đại điện, trưởng liêu hòa xuất chỉnh cái linh dược phong trường lao, làm thanh ly tông sư hậu thuẫn. Này hai đại công một cái, trưởng liêu hòa đến một cây cựu giai bích ngọc thụ cũng coi như nói còn nghe được. Hảo xa hoa nhá đầu, vũ linh không ngừng hâm mộ, kia bích ngọc thụ bích ngọc đan là nói nhất muốn cho thượng thiện làm đến độ vật hiện giờ chứng yêu hòa có, nó nhà thượng thiện còn thiếu, xem tới nó còn đến thêm chút sức nhi. xanh xanh đỏ đỏ tông sư thượng, an thanh nhiễm bị gọi đến an thanh ly trước mặt, gặp qua thanh ly lão tổ, an thanh nhiễm hổ khẩu tương giao, cung kính hướng an thanh ly hành lễ, an thanh ly thần thức đảo qua an thanh nhiễm, có chút hài lòng an thanh nhiễm một thân tinh thuần linh khí, làm an thanh nhiễm đứng thẳng thân đáp lời. an thanh nhiễm chính là kia lời nói thiếu, lại được gia tộc cùng an thanh ly coi trọng nữ tu, tuổi tác so an thanh ly hơi dài, thủ một song linh căn, hiện giờ đã là chút cơ hậu kỳ tu vi, tương đương không sai. An Thanh Ly Dương Môi nói, Nghiêu Hòa Phong bên trên có một cây cựu dây bích ngọc thụ, yêu cầu chuyên gia bảo dưỡng, ngươi có bằng lòng hay không đi thử một lần? An Thanh Nhiên nguyên bản hơi thấp đầu, nghe được này nói, không từ lập tức lừa đầu, kích động nhìn về An Thanh Ly, nhất thời quên ngôn ngữ. An Thanh Ly vừa cười hỏi, ngươi có bằng lòng hay không? An Thanh Nhiệm kích động đến có chút nói năng lộn xộn nói, đa, đa tạ Thanh Ly láo tổ hậu ái dịu dắt, xanh Nhiệm tự nhiên tận tâm tận lực, vì Nghiêu Hòa Phong phong chủ, dưỡng tốt cựu dây bích ngọc thụ, cựu dây bích ngọc thụ, có thể trừ năng động, thanh ngọc cuốt cựu dây bích ngọc thụ, kia không là chỉ sinh trưởng tại tiểu kính hồ chỉ có thanh ly lão tổ mới có thể tiếp xúc đến đồ vật nghĩ nàng một cái nho nhỏ chút cơ đệ tử thế mà có thể tiếp xúc đến kia quý giá đến cực điểm kiểu giai bích ngọc thụ người tại Tông sư phong thiên đại cơ duyên cũng có thể từ trên trời giáng xuống an thanh nhiệm tự nhiên kích động không thôi lại xoay người hướng an thanh ly thật sâu vái chào cảm kích an thanh ly tín nhiệm cùng hậu ái đứng dậy đi an thanh ly nói Tông sư phong an gia người bên trong trừ ta ra chính là ngươi dụng tâm dưỡng thụ nhưng cũng không nên gấp tại cầu thành bích ngọc thụ sinh trưởng chỗ linh khí đậm đối ngươi tu luyện cũng có hảo nơi An Thanh Nhiệm ổn định tâm thần, nhưng thanh âm bên trong như cũ khó nén mấy phần kích động, lại không người cảm kích nói. Thanh Nhiệm định không cố phụ lao tổ nhờ vả, An Thanh Ly lại để cho An Thanh Nhiệm đứng dậy, lại thuận miệng hỏi, Thanh mật như thế nào? An Thanh Nhiệm thần sắc cảm đạo, tiếp theo nói, nàng bị ma khí nhập thể, tổn thương căn cơ, tu vi ngã rơi xuống luyện khí kỳ, dần dần ra đi, tựa như tại tộc bên trong dưỡng thụ. An Thanh Ly than nhẹ một tiếng, làm An Thanh Nhiệm rời đi trước. Tiểu Linh Tê than An Thanh mật đáng thương, nhưng Tiểu Hổ Tử lại nói, cũng quái kia An Thanh mật vì nhạt hoảng bận kia tư loạn phát thệ cái gì chỉ cần nhạc hoàng vận có thể tỉnh lại khi sinh nàng tự thân sở hữu đồ vật đều có thể bây giờ bị ma khí nhập thể làm cái luyện khí lao phụ tại nhà bên trong dưỡng thụ sống quãng đời còn lại cũng coi là ứng thể liền không biết kia an thanh mật hay không đã hối hận đã từng lập hạ thể ma nhạc hoàng vận bởi vì phản thiên minh hung hăng ngang ngược bị nhạc ra nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải lưu tại tông môn bên trong nhưng chu nương đòi nợ thúc đến cấp tựa như quỷ đòi mạng đồng dạng thường thường liền tại tông môn phía trước ô nào nhạc hoàng vận thiếu nợ không còn sự tình làm cho nhạc hoàng vận danh dự sẽ không môn bên trong tiểu đệ tử lẽ bên trong cũng nghị luận này sự tình nói cùng kết sủng yêu thú trở mặt thành thủ, còn như thế chấp nhất bại hoại phía trước chủ nhân thanh danh, thật sự là không nhiều thấy đâu. Còn nói về sau chọn khế đố thú, nhất định phải cảnh giác cao độ. Nhạc Hoang Vận cầm chu nương không có cách nào, lại ra không được tông, cũng chỉ phải lựa chọn bế quan không ra. đến cái thanh tĩnh, quý gia tiểu đích nữ quý Minh Châu, thần hồn chịu tổn hại nghiêm trọng, theo ô xảo bí cảnh ra tới, thần hồn đã gần như tán loạn. nàng cha mẹ mặc dù dùng thuốc cực lực duy trì thần hồn không tan, nhưng muốn triệt để trị liệu, thì yêu cầu chí ít bát giai bổ đan. Bởi vì chính ma đại chiến lúc, quý Minh Châu tư cầm gia tộc cao giai đang dược, cấp không liên quan người ngoài dẫn tộc bên trong đệ tử trưởng lão bất mãn, cho nên trong lòng không gia tộc quý minh châu muốn lại dùng tộc bên trong số lượng không nhiều bát giai bổ hồn đan, bị tộc bên trong không thiếu trưởng lão phản đối. tộc bên trong ý tứ là quý minh châu dùng bát phẩm bổ hồn đan có thể, nhưng không thể tham ô tộc bên trong tài nguyên, chỉ có thể từ tự ra người hướng nơi khác cầu lấy. nhưng quý minh châu lại là bị trục xuất tông môn, cho nên tông bên trong hảo chút trưởng lão có như vậy một hai viên chân quý bát phẩm bổ hồn đan cũng không nguyện ý cấp. quý gia lão tộc trưởng cầu thuốc không thuận, ngoại giới lại truyền ra quý minh châu vẫn là tin tức. quý minh châu hạ táng 3 năm sau. Yêu tư thành tật tộc trưởng phu nhân giới gối, lại thu dưỡng một cái tám tuổi dưỡng nữ. Chậm chậm, tình trái. Đi bên ngoài tìm hiểu xong tin tức tiểu hậu tử, nhịn không được cảm thán. Thật là nghĩ không rõ, liền nhạc hoàng vận kia tướng mạo tính tình, thế mà còn có thể treo chọc đến hai nhà đệ nữ. Tông môn bên trong năm nhiều nữ thiếu, hảo chút so nhạc hoàng vận xuất sắc nam tu, đều còn là cô già quả nhân đâu. Tiểu phi mã vung lấy chán phía trước tóc dài nói, chờ nhạc hoàng vận xuất quan, ta liền đi xem hắn một chút đầu thượng khí vận, xem xem hắn đầu thượng khí vận hàng không. Thiếu như vậy lâu nợ còn không có còn thượng, không nên a, hắn tài vận cùng hoa đào vận không đều là vẫn luôn vượng đến tiện sát người khác. Tiểu Linh Tê Mỹ Tư tư nhai lấy độc đan hỏi, Nhạc Hoàng vận thiếu chu nương nhiều ít linh thạch tới. Tiểu Hổ Tử nói, nghe nói tổng cộng là 1000 cực phẩm linh thạch, vẫn còn một tiểu bộ phận. 1000 linh thạch, còn là cực phẩm. Tiểu Linh Tê thở dài nói, kia số lượng có thể quá lớn, nếu là Nhạc Hoàng vận không đi nữa vận, sợ là một đời đều trả không hết. Tiểu Hổ Tử hừ nói, ai bảo hắn trước thực xin lỗi chủ nhân, sau thực xin lỗi An Thanh Mật, không đáng giá đồng tình. Mấy tiểu chỉ thảo luận đến hang say, An Thanh Ly không tham dự, thiết hạ ngăn cách cấm chế, tại cấm chế nội luyện đan. Vệ phần đi tư quá nhai cùng Hàn Bang động lãnh phạt. Còn chưa đến thời điểm, đến trước tiên đem tay bên trên sự tình hoàn thành mới được. Tông môn chuẩn bị 10 phần cựu phẩm hạ tài liệu cấp nàng, tông môn lão tổ cũng thắc nàng luyện đan luyện dược, còn có còn lại những cái đó thế lực cũng đem tài liệu đưa tới tông sư phòng, Thỉnh tân nhiệm tông sư hỗ trợ luyện đan. Linh tông môn độc lập, thay tông môn luyện đan, luyện thành đan dược, đều quy tống cửa. Mà thay cá nhân hoặc còn lại thế lực luyện cựu phẩm đan, thì chỉ cần cho ra một hạt đan dược liền có thể, như có dư thừa, thì về luyện đan sư sở hữu. An Thanh Ly mới cựu phẩm hạ lại thêm nữa trước kia, một thịnh vì tông môn cùng còn lại thế lực luyện không thiếu đan, cho nên an thanh ly trước mắt nhiệm vụ cũng không tính quá nặng nề. Nhưng hiện giờ biên lan giới, bởi vì phi thăng vô vọng, nhân tâm quá mức khó dò, theo tới cửa đó đan, đến ép buộc an thanh ly chuyên chú đan tu một đường, liền có thể thấy một hai. Cho nên đối với mỗi vị tới cửa cầu thuốc người, an thanh ly cũng trực tiếp tỏ thái độ làm bọn họ lặp lại một lần kia đến thế thay đổi heo tâm ma đại đệ. Bản chương song chương 569, đồn đại, bởi vì kia đến thế thay đổi heo tâm ma đại đệ chỉnh cái tu chân giới những cái đó cao dài đại lao lại đối an thanh ly này tân nhiệm tiểu tông sư đoán niệm vô cùng, thật là cái gì dạng sư phụ, dưỡng cái gì dạng đồ đệ. nhưng liền tiên huyền tông tự ra lão tổ cũng đương chúng lập thể, mới có thể lấy danh nghĩa cá nhân hướng an thanh ly cầu đàn, cho nên còn lại thế lực cao dài tu sĩ cũng không thể không trong lòng hùng hùng hổ hổ, miệng thượng lại bất đắc dĩ mỗi chữ mỗi câu phát thể. này chính là tông sư luyện đàn. phát không phát thể từ ngươi, nhưng không phát thể, liền không có kiểu phẩm đàn có thể dùng. mà nói đến tông sư luyện đàn bởi vì phía trước một vị tông sư luyện đan một thịnh, không chịu trách nhiệm trộm đạo phi thăng, tổn thương vô số phía nam tu sĩ cảm tình, cho nên một thịnh danh vọng danh khí, tại phía nam tu chân giới kịch liệt hạ trưởng. Nhất rõ ràng biểu hiện là tại phía nam thiên huyền tông phương thị có quan một thịnh hòa tác, hết thảy hàng lế ngược lại là tại còn lại địa giới nhi, rất nhiều người hiếu kỳ một thịnh phi thăng chẳng cảnh, cho nên quan tại một thịnh phi thăng hòa tác bán được vô cùng tốt. đương nhiên những cái đó hòa tác thượng, mặt liền không như vậy quan trọng, quan trọng phi thăng lúc không khí cùng cảnh tượng kỳ dị. Hiện giờ tại thiên huyền tông phương thị bán được tốt nhất là tân nhiệm tổng sư bước hỏa. Đặc biệt là một bức tông sư huyển ảnh tay đem tông sư luyện đan xuất thần nhập hóa tốc độ tay, triển hiện đến vô cùng nhuuyễn, bị chịu phía nam tu sĩ truy phủng. Lại có một bức thiên kiêu bị kiên đồ đồng dạng là dẫn tới đám người nhiệt nghị rít đảo. Kia bức thiên kiêu bị kiên đồ họa là An Thanh Ly cùng thượng tiện, cùng đi nghị sự đại điện cảnh tượng. Nam tuấn nữ của Mỹ, nhìn nhau mà cười, thiên địa đều phảng phất khoảnh khắc bên trong thất sắc, ai xem không nói một tiếng sướng đôi. Vô số người tan nát khó lòng, lại vô số người xem hảo. Trong lúc nhất thời, quan tại An Thanh Ly thượng tiện nghị, xôn xao không ít người trong lòng nước mắt chảy thành sông giáp đến thượng thiện dài đến rất tốt, đẹp như trích tiên, nói an thanh ly không xứng với thượng thiện. những cái đó từng ô nào không phải thượng thiện chân quân không gả tiểu nữ tử, khắp đến đặc biệt thương tâm. nếu là an thanh ly cùng thượng thiện đạo quân thật sự trở thành đạo nữ, kia các nàng gả đi, chỉ có thể làm tiểu thiếp. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, một đám một đám tiểu cô đường, đều nói muốn gả cho thượng thiện chân quân, kia cho dù không có an thanh ly, cũng sẽ có vô số người làm tiếp phòng. thương tâm một đồng lớn, nói an thanh ly hoành không xuất thế, hoành bao đoái, thế gian nhất trần thượng thiện chân quân. nhưng hết lần này tới lần khác an thanh ly là cao quý tông sư đan, địa vị tôn sùng vô cùng. Hảo chút người lại ghen ghét, lại không dám đem ghen ghét ghét An Thanh Ly lời nói, phải tại miệng Thượng lại tăng thêm, là Thượng Thiện chủ động hướng An Thanh Ly bên cạnh tấu, biết được chân tướng Hảo chút người lại dắt đến Thượng Thiện quá mức hạ giá, liên quan đối Thượng Thiện cũng sẽ không tiếp tục như vậy yêu thích. Có người bởi vậy, còn đem đã từng cất giữ Thượng Thiện bức họa, tất cả đều cho một mùi lửa. Tóm lại đồn đại nổi lên bốn phía, có họa làm chứng, Tân nhiệm Tông sư An Thanh Ly cùng Tông môn tương lai thứ nhất người Thượng Thiện tính là thật không minh bạch. Trừ Hòa cầm hòa tác, vừa tìm được Tần Vũ Nguyệt, nghiêm mặt nói, ngươi bản thấy giải, còn học được chống giống tạo ra, từ không sinh có đương thời An Thanh Ly cùng thượng Tiện, mặc dù hành tại một chỗ, nhưng giữa lẫn nhau còn cách hơn một trượng khoảng cách. Hơn nữa lúc ấy An Thanh Ly đẩy người tốt sát chi khí, nơi nào đến cái gì nhìn nhau cười một tiếng. Tần Vũ Nguyệt kiên trì, lo sợ giải thích nói, phong chủ dung bẩm, kia họa bên trên vơi bảy chỉ là một loại ý cảnh, đệ tử mắt bên trong xem đến, chính là kia loại tình ý lưu động, cũng không tính từ không sinh có. Trương Liêu Hòa tốt sát nói, người con mắt nào xem đến bọn họ nhìn nhau cười một tiếng. Tần Vũ Nguyệt hồi tưởng một phen, mới trả lời, đương thời có vụ linh tại tràng, đệ tử xem kia vụ linh cùng kia một hồ một hồ ly ở trung hòa hợp, liền cảm giác hình ảnh áp mỹ hảo cho nên linh cảm bắn ra, bởi vậy một họa ở trung hòa hợp, một thịnh kia cái tiểu hồ ly sẽ cùng thượng thiện yêu sủng ở trung hòa hợp. Trưởng liêu hòa chỉ cảm thấy hoang đường buồn cười, sau đó thu liệm ý cười, tiếp tục nghiêm mặt nói, kia là ngươi còn tại chút cơ kỳ, thị lực không đủ, nhìn sai rồi. về sau này dạng cùng không hòa tác, liền không muốn met tiếp, miễn cho tăng thêm chỉ trích, cho tông sư cùng thượng thiện không vui. Tần vũ nguyệt túi đầu nhận sai, Trưởng liêu hòa lại đề điểm nói, ngươi này lần tự tiện họa cùng không hòa tác, đích thật là cẳng còn lại người đều không họa, liền hết lần này tới lần khác ngươi họa người chính mình cũng phải hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại, hành sự không có thể lại như vậy khác người. Thiên phi pháp hỏa tác sở đến, đi tư quá nhai tỉnh lại ba ngày. Tần vũ nguyệt không ngợi, thành tâm tạ quá trưởng nghiêu hòa đệ điểm, nhưng nghị chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo xuất sắc tác phẩm, lại bị phong cấm, trong lòng chưa chắc không có tiếc nối chi ý vụ linh cầm kia thiên kiêu bị kiên đồ bản thảo, hứng thú bừng bừng cấp thượng thiện quan sát, còn thẳng khen tần vũ nguyệt có thiên phú, hỏa đến vô cùng tốt. Thượng thiện xem qua lúc sau, cũng chỉ là lạnh nhạt liễm tiệp cười một tiếng, nói sắc thư hỏa đến vô cùng tốt. Hảo xem, thật hảo xem. Vụ linh đại tán, không biết là tán hỏa, còn là tại tán thượng thiện. Thượng tiện này phát ra từ phế phủ cười một tiếng, có thể đem vụ Linh nhìn đến như si như say. Vì thế vụ Linh lại tìm đến đi tư quá nhai Tần Vũ Nguyệt, theo nàng kia bên trong mua không thiếu bản Thảo, mà Tần Vũ Nguyệt đi tư quá nhai lại là An Thanh Ly sớm muốn đi, còn chưa có đi đến địa phương. An Thanh Ly tay bên trên đàn còn không có luyện song, bảo khí phong mấy vị luyện khí đại sư, sớm đã chú ý cứu cấp nhịn chờ đợi An Thanh Ly đáp lời. Một thịnh phi thăng lúc Tiêu Kiện đột nhiên xuất hiện lượng màu tím tiên phẩm pháp thể, quá mức lóa mắt, câu đến không ít người, đặc biệt là luyện khí sư, hồn nhiễu. Nhưng bởi vì một thịnh vừa phi thăng, An Thanh Ly liền đối mặt tông môn tạo áp lực tạo áp lực lúc sau, lại là cấm túc luyện ăn, cho nên An Thanh Ly vẫn luôn cũng không lo lắng trở về bảo khí phong lời nói, lại tăng thêm kia dung luyện chi hỏa, bởi vì khẩn cấp vì một thịnh dung luyện tiên phẩm pháp ý, ý tổn hao tự thân không thiếu nguyên khí, gần trước ngày vẫn luôn tại tu dưỡng điều trị, dung luyện chi hỏa khôi phục lúc sau, An Thanh Ly liền thấy bảo khí phong mấy vị luyện khí đại sư, kỳ thật nghĩ thấy An Thanh Ly sau lưng tiên khí sư, lại đâu chỉ bảo khí phong này mấy người, này mấy người chỉ là xung phong mà thôi, đợi cho xác nhận An Thanh Ly sau lưng là có hay không có tiên khí sư tồn tại, yêu cầu tiên khí, cầu tiên khí sư chỉ giáo, sợ là sẽ phải liền không dứt kia dù sao cũng là tiên khí sư chỉnh cái biên lan giới cũng chỉ có trung nguyên còn có một vị cận tồn cựu phẩm luyện khí tông sư mà an thanh ly này bên trong lại trực tiếp có một cái tiên khí sư tin tức ai có thể nhịn được không nghe nóng khâu huyền tĩnh cũng sớm muốn vì tông môn nghe nóng nhưng khi đó tông môn cùng an thanh ly nơi tại dương cung bạt kiếm trạng thái cho nên khâu huyền tĩnh cũng liền cưỡng chế tâm tư hiện giờ bảo khí phong trông mỏi con mắt rốt cuộc được cho phép thượng tông sư phòng dò hỏi an thanh ly quan tại tiên khí sư một sự tình bảo khí phong phong chủ cùng một vị hóa thần đạo quân giúp an thanh ly chế tạo bản mệnh pháp bảo cùng đan lô cũng coi như cùng An Thanh Ly có mấy phân giao tình. Thiếu niên anh tài, Thanh Ly tông sư có lễ. Mấy vị được cho phép bước vào tông sư Phong Luyện Khí đại sư, kích động chắp tay hành lễ. Chư vị có lễ. An Thanh Ly đứng dậy hoàn lễ, thỉnh mấy vị luyện khí đại sư là tòa, an ra hai danh đệ tử, lại vì tông môn năm vị bắt phẩm luyện khí đại sư, cùng kính dâng lên nước trà. Chờ mong người phiếu. Cảm tạ. Bạn chương xong. Chương 570, Ngụy Tiên sư. Dựa theo quy củ, tông môn không từng chiếm được hỏi môn bên trong đệ tử cơ duyên, liền tính là sư phụ hỏi đồ đệ, cũng rất là phạm ý. Nhưng An Thanh Ly đã hiện lộ ra tiên khí sư một sự tình, như vậy Thiên Đại Bí mật bại lộ người phía trước, có thể nào làm những cái đó luyện khí sư nhịn xuống hiếu kỳ. Lại tăng thêm An Thanh Ly trông coi này bí mật, nửa điểm không lộ ra, ngược lại dẫn tới đám người suy đoán chú ý, thích hợp nói ra một ít, đạo chưa chắc là chuyện xấu. Bảo khí phong hách phong chủ, kích động đến đầy mặt đỏ bừng, liền nước trà cũng quan tâm uống, xoa xoa quạt hương bổ đại bàn tay, hương phấn mở miệng nói, Thanh Ly sư điện, a không, hiện tại hẳn là gọi Thanh Ly tông sư, người sau lưng kia vị tiên khí đại sư, phải chăng có thể giúp ta trở dẫn tiến một hai, ta trở vô cùng tăng kích còn lại luyện khí đại sư cũng nhao nhao nhìn về an thanh ly mắt bên trong mãn là vẻ chờ đợi an thanh ly dán một chương thực tình phụ tại trên người không nhanh không chậm nói cho tới bây giờ không có cái gì tiên khí sư có chỉ là đem mấy món cùng giai bảo vật hướng tiến tới giai khí linh mà thôi khí linh không là luyện khí tiên sư Hách phong chủ vội hỏi bận điệu xác nhận an thanh ly nghiêm mặt lặp lại một lần nói là không có tiên khí sư chỉ là khí linh mà thôi dung luyện chi hỏa chính là như ý xích diễm kiếm khí linh chỉ là khí linh khách phong chủ mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái hảo sinh thất vọng chân chính tiên khí sư Dựa vào là lĩnh nộ cùng tay nghề, mà khí linh dựa vào thiên phú thần thông thôn vệ tiến đến giai, liền hoàn toàn lạc tầm thường. Mấy vị được cho biết chân tướng luyện khí đại sư, khoảnh khắc bên trong tâm lệnh mấy phân, còn cho rằng là thiên phú chắc tuyệt luyện khí sư, không nghĩ đến chỉ là không có chút nào sáng tạo tính khí linh. Dung luyện chi hỏa có chút phật đứt, này đó cá nhân tộc luyện khí sư có chút xem nhẹ người. Luận luyện khí bản lãnh, nó ở xa này đó nhân tộc tu sĩ phía trên, nó có thể là liền tiên khí đều có thể luyện chế ra tới khí linh. kia từng giúp An Thanh Ly chế tạo như ý xích diễm kiếm hóa thần đạo quân, đột nhiên nghĩ khởi cái gì, đột nhiên mở miệng nói, chẳng lẽ là? An Thanh Ly lướt hơi lắc đầu, cười thiệt đoạn đối phương lời nói, không thể nói, không thể nói. Tiêu Đạo Quân thở dài không nói nữa. Bảo khí phong mấy vị luyện khí đại sư, do hỏi khí linh tiến giai cần thiết chi vật, hướng thú bừng bừng mà tới, mà than thở mà đi. Tông môn cùng ngoại giới cũng thông qua Bảo khí phong mấy người hiểu biết đến kia kiện tiên phẩm pháp y lai lịch, lại có tề hiền tề tư hai vị lão tổ cùng với hoa diễn tông luyện khí tông sư chứng thực, An Thanh Ly có dung luyện khí linh một sự tình cũng không còn là cái gì bí mật. Chợ, này An Thanh Ly, chỉ cái tu chân giới đại lão đều tại cảm thán, không chỉ có bản thân là tông sư luyện đan còn có ngụy tiên khí sư khí linh bản thần thiên phú khí vận đều tại cùng lứa tuổi người phía trên chân chính thiên chi tiểu nữ nhưng mà cũng là mấy nhà vui vẻ sầu chỉ cái tu chân giới luyện khí đại sư đại khái là có chút sầu bởi vì bọn họ chờ mong tiên khí sư rơi vào khoảng không còn sợ an thanh ly ỷ vào khí linh đoạt bọn họ sinh ý mà thiên luận tông còn có những cái đó đại thế lực lại là vui vẻ vô cùng năm kiện linh bảo là vụ một cái linh bảo vì chủ liền có thể đem linh bảo lại hướng lên tiền đến dai những cái đó đại thế lực đã ở thương nghị dung luyện kia mấy món thượng phẩm linh bảo đổi một cái tiết khí nhưng mà kia kiện thượng phẩm linh bảo đều là biên lan giới bảo vật hiếm có, dung luyện một cái thiếu một cái, dung luyện nào một kiện, đều có người không nguyện ý không gian giới chỉ bên trong, mấy tiểu chỉ cũng phát sầu. Dung luyện chi hỏa mặc dù không hoàn toàn hiện lộ trước người, nhưng cũng hiện lộ đến không sai biệt lắm, liền kém đương chúng lộ mặt, về sau thanh ly ra cửa, sợ là càng sẽ bị người ngấp ngế. Nếu là có người chiếm dung luyện chi hỏa, lại dùng bí pháp, tức đoạt dung luyện chi hỏa cùng thanh ly khế ước quan hệ, lại đưa vào chợ đen hoặc mới quất khởi chợ quỷ đi đấu giá, kia liền phiền phức cực kỳ. May mắn còn có tông môn hộ, cho nên chúng ta còn là nhiều lắm niệm tông môn hảo. Tiểu Kim Đàm trầm ngâm ra tiếng, bỗng nhiên lại run kim sáng sáng lá Vui vẻ vô cùng nói, bất quá bại lộ cũng có bại lộ hảo nơi, về sau tiểu hỏa nhân Nhi thôn phệ tiến dai, cũng không cần thanh ly tốn linh thạch mua pháp khí. Về sau pháp bảo linh bảo, sợ là sẽ phải quẩn quận không ngừng hướng thanh ly này bên trong đưa, không chỉ có tỉnh thiên đại một bút linh thạch, còn có thể tiện thể kiếm hảo đại nhất bút linh thạch. Còn thật là, mấy tiểu chỉ vui vẻ không thôi, dù sao dung luyện chi hỏa lại không yêu nuốt linh thạch, kia dung luyện chi hỏa kiếm linh thạch, liền là chúng nó linh thạch. Sớm liền nghĩ đến đây An Thanh Ly, cũng lạnh nhạt dương môi, có mất liền có đến, mặc dù nàng ra môn phong hiểm gia tăng, nhưng mà lại có thể cấp dung luyện chi hỏa rất lớn một bút giúp ích có người ra tiền lại xuất lực, tích cực giúp dung luyện chi hỏa tiến giai. Bởi vì tiến giai tiên khí một sự tình, biên lan giới những cái đó luyện khí đại sư lại công việc lưu đủ lên, bất diệu vì những cái đó đại thế lực chế tạo trung thượng phẩm linh bảo. Nhưng mà thực tế thượng, tu chân giới có thể có thực lực có được cùng bảo vệ tiên khí, cũng chỉ có những cái đó nhất lưu thế lực mà thôi. Bất quá tiên khí sát thương lực quá lớn, không có thể tùy ý gian đúc, cấp tự ra tông môn lưu thai hoàng lầm. Cho nên còn lại thế lực, thỉnh cầu an thanh ly tiên khí tiến giai một sự tình, còn đến thông qua tông môn đáp ứng. Khâu Huyền Tĩnh lại tìm đến An Thanh Ly, một phen giải thích sau, xin lỗi nói tiến giai tiên khí một sự tình lượng tông môn đung tay mong rằng thông cảm bất quá tông môn cũng không ủy khuất ngươi tông môn tàng thư các, ngươi có thể tùy ý xem mặt khác tông môn tàng bảo các, ngươi có thể lại vào một lần có thể tùy ý chọn lấy hai kiện ngươi vật trong lòng năm đó ngươi sư phụ một thịnh đan lô linh bảo bắt đầu từ tông môn tàng bảo các sở đến an thanh ly lạnh nhạt nói tông môn bởi vậy suy tính cũng có thể hiểu được một bà tiên khí liệt thiên lúa từ độ kiếp cảnh ra chỉ liền có thể bổ ra nhất lưu tông môn hộ tông đại trận đích xác làm người én e ngại khâu huyền tinh cười nói có ngươi đích thật là tông môn may mắn bất quá ngươi cũng không muốn nghỉ lại sùng mà tiêu cũng không muốn ỷ vào đại khí vận, trộm đạo ra tông môn mạo hiểm. Tâm môn tĩnh muốn ổn, ngươi kiêm cố pháp tu một đường, lấy ta cá nhân mà nói, kỳ thật cũng không phản đối. An Thanh Ly một thân cải tiến sau nhẹ nhàng khoan khoái cầm bảo, lược hơi kinh ngạc dị dương lông mày, đưa cho Khâu Huyền Tĩnh một ly linh trà. Khâu Huyền Tĩnh tiếp nhận nước trà, cười tiếp tục nói, tông môn yêu cầu ngươi này loại siêu quần bản tụy hậu bối, gánh vác về sau trách nhiệm, ngươi là một cái, thượng thiện là một cái. Luyến đang lại lợi hại, mấy ngàn sau không có đại thừa cảnh tọa trấn, thịnh suy tranh luận định. An Thanh Ly thành tâm khen, tông chủ thấy xa. Khâu Huyền Tĩnh lại nói, nhưng cuối cùng tại này vị, như này chính từ đầu đến cuối muốn bận tâm chỉnh cái tông môn pháp tu một đường hung hiểm quá nhiều ngươi như ra sự tình là chỉnh cái tông môn đều tổn thất khó thể tiếp thụ an thanh ly từ chối cho ý kiến nhưng mà này lời nói cũng đã tại kia chẳng nghị sự đại điện tranh luận bên trong nghe nhiều lần linh thú túi bên trong tiểu hổ tử cũng nhịn không được ngáp một cái Khâu huyền tinh uống một ngụm trà nhuận cổ họng lại tiếp tục không sợ người khác làm phiền căn dặn ngươi trên người gánh vác quá nhiều liền càng phải hiểu được tiết mệnh tuy nói tông môn là đối ngươi có sở có hạn chế có tư tâm thành phần tại nhưng ngươi như gặp nạn nếu có người tới đoạt ngươi tông môn tận hết sức lực hộ ngươi là nhất định An Thanh Ly bỗng nhiên thẳng tắp thân, nghiêm mặt nói: tông môn như thực tình vì ta, liền buông tay làm ta đi pháp tu một đường. Ta không là sư phụ, đạo pháp tu vi có thể hướng cao giai trưởng thành, đến lúc đó nếu có người tới Lạc Đan, ta có thể đem người làm nằm xuống, chính minh hộ." Bạn chương xong. Chương 571, Từ Quá Nhai. Xử lý xong tay bên trên chi sự, An Thanh Ly đối ngoại tuyên bố bế quan, kỳ thực lấy cung ly thân phận, đi từ Quá Nhai. Từ Quá Nhai cũng không là đơn bên cạnh vách núi, mà là hai nơi tương đối vách núi, hợp xưng vị Tư Quá Nhai. Hai bên vách đá còn như dao gọn, cao và trượng, trung gian quá hẹp nơi, chỉ dung một người thông qua hai sườn núi chi gian lâu dài cương phong tạo sương khí hậu ác liệt dị thường gió cấp nơi liền tính nguyên anh hóa thần tu sĩ cũng không thể lợi lâu an thanh ly còn chưa tới vết đá liền nghe được kia giống như ác quỷ gào thét gió gào thét bên trong mơ hồ xen lẫn muôn bên trong đệ tử suy yếu hối hận cầu xin tha thứ chi thành cái gì tên phạm cái gì sai đợi bao lâu vì cái gì không có chấp sự đệ tử áp giải dần dần già đi thủ nhai trường lão mặt bên trên mang theo vài phần chết lặng băng lãnh ra tiếng thậm chí đều không muốn nhấc mắt xem này chịu phạt chi người xem nhiều các loại chịu phạt chi người chịu phạt phạm nhân các loại các dạng đại sai sai lầm nhỏ cũng không đáng nhiều lắm xem. An Thanh Ly đưa một chương màu trắng phê văn đi qua, mặt trên còn có khâu Huyền Tĩnh Tông chủ đại ấn. Thủ Nhai trưởng lão mục một chương mặt, theo An Thanh Ly tay bên trên kéo quá kia phê văn, nhanh chóng quét kia phê văn liếc mắt một cái, thần sắc rốt cuộc thay đổi mấy lần. Phê văn được viết, tùy ý ra vào tư quá nhai, không hạn thời hạn, tiên hồng tông chủ đại ấn cực kỳ dễ thấy. Thủ Nhai trưởng lão rốt cuộc đưa mắt lên nhìn, nhìn chằm chằm An Thanh Ly kia tại tu chân giới cũng không tính xuất chúng khuôn mặt, khàn khàn lên tiếng nói, ngươi là phạm sai tới, còn là lịch luận tới. An Thanh Ly một thân thanh sam, cười nói: "Phạm sai lịch luyện đều có, còn thỉnh thủ nhai trưởng lão, thế sư mọi tuyển một cái so là thích hợp chịu phạt chi địa." Chậc chậc, trẻ tuổi nóng tính, khẩu khí thật không nhỏ. Thủ nhai trưởng lão rũa ra cành khô đồng dạng tay, từ ngực bên trong lấy ra một khối ngọc giản, đưa cho An Thanh Ly nói: "Này ngọc giản bên trong là Sườn núi bên trong Cương Phong phân bố đổ, đại thể thượng là càng lên cao, cương phong càng tính. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nay Sườn núi bên trong phạm sai đệ tử, chịu không được cương phong, chết cũng là có, ngươi đừng có khinh thường, tự cho là đúng." Tự nhiên lượng sức mà đi. An Thanh Ly tiếp nhận kia ngọc giản, thả thân thức tìm đòi. Đại khái hiểu biết hai sườn núi gian cương phong phân bố, liền hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, đi đến sườn núi bên trong chịu phạt chỗ. Tiếng gió rất lớn. Vốn dĩ vì rông tuyết hai sườn núi gian, lại từ dưới đi lên, có không ít người. Những cái đó chịu phạt chi người, Tu Vi theo luyện khí kỳ đến nguyên anh kỳ không đợi, đại đều thần sắc chết lặng, chân thượng bộ khóa sát, khoanh chân tại vách núi gian tương đối xông ra vị trí. Có thể khoanh chân ổn thỏa chi người, tình cảnh còn tính thượng hả? An Thanh Ly theo thượng hướng hạ lúc, còn xem thấy không ít người bị xích sát buộc lại chân, như vải rách bình thường, tại cương phong bên trong bất lực lăn lư. Có người thậm chí không khí tức. Tiểu Kim Đàm trầm giọng viên một câu phản hiệu. Tông môn bên trong có ánh nắng nơi, liền tất nhiên có ánh nắng chiếu không tới địa phương. Tiểu Linh Tê tại linh thú túi bên trong, nhưng cũng cảm thấy nơi này âm lánh đến cực điểm. An Thanh Ly quanh thân cũng là có chút lạnh, nếu không phải nàng có luyện đan bản lãnh hộ thân, biết chuyện không báo hạ tràng, sợ cũng sẽ như thế. Độ kiếp cảnh vũ linh, trộm đạo đi theo An Thanh Ly bên người, đung nhiên truyền âm nói, Tiểu Tông sư đừng sợ, nôn nột, nột kia cái mới vừa tắt thở trúc cơ đệ tử, ta biết như thế nào hồi sự. Là cái ký danh đệ tử, lại trộm phải danh sư phụ công pháp, trộm đạo tu luyện, bị phế tu vi, đưa đến này bên trong. Ngươi vị ở đâu nơi đây? An Thanh Ly không vui nhíu lông mày, lại đi thượng một đoạn, cảm giác đến thân hình hơi có chút bất ổn, mới tuyển định một cái vách đá sông ra nơi, quanh chân ngồi xuống. Này nơi cương phong cực kỳ mãnh liệt, không đợi An Thanh Ly chủ động vận chuyển công pháp, thể nội hồi xuân quyết liền tự hành vận chuyển lại. Vụ Linh ha ha cười nói, không biết đi, này là ta sai sự, trông coi ngươi có động lực lĩnh. Ngươi có thể là bà bối, tông môn kia có thể để ngươi độc tự đi lại, cũng đừng trách tông môn nhiều chuyện, này còn là ngươi sư phụ trước khi phi thăng, liền làm tông môn định quý củ. Sư phụ hắn? An Thanh Ly thu liễm phòng ngự linh trảo, thẳng tắp thượng thân, gian nan chân tại này sườn núi gian cương phong bên trong cương phong như dao, một lát không ngừng, cắt tại mỗi tấc da thịt phía trên. an thanh ly đầy mặt đau khổ chi sắc, lại phản phất về tới năm đó kia tôi thể nỗi khổ. thể nội vạn vật hồi xuân quyết vận chuyển đến càng lúc càng nhanh. vũ linh hết lần này tới lần khác còn tại an thanh ly bên hai, hứng thú bừng bừng nói tiếp, nô nô đa, ngươi tả hướng thượng, tiêu cái nửa chết nửa sống nguyên anh trung kỳ, bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma, thất thủ đánh chết chính mình thế nhi, tự xin tới tư quá nhai chịu phạt, nhói một cái liền là 50 năm năm a. an thanh ly quanh chân tại cương phong bên trong, lông mảy càng nhăn càng chặt. vũ linh rồi nói tiếp, ta khuyên ngươi vẫn là đem xích sắt buộc tại chân thượng, miễn cho chờ một lúc linh lực không tốt, một trận gió liền đem ngươi cấp tội chạy, đập phải người khác chịu phạt chi địa, vậy coi như không tốt. xích sắt còn là cài chốt cửa đi, miễn cho mất mặt, ngươi nói có phải hay không? tiếng nói vừa rơi xuống, vũ linh lại huyễn hóa ra một cái tay tới, đem xích sắt quan tâm bọc tại an thanh ly mắt cá chân thượng. bộ song xích sắt, vũ linh vừa tiếp tục nói, tiểu tông sư, à, không là ta nói khoác, thông bên trong hơn phân nửa việc ngầm sự tình, ta đều biết. ngươi lại nhìn kia cái, liền là người tay phải một bên, năm bên ngoài hơn 10 trưởng kia cái nguyên anh say rượu hỏng việc, đem tông môn một nhóm quan trọng tu luyện vật tư cấm mất. An Thanh Ly môi khô khốc, toát ra máu, nhịn không được phiền lòng nói, ngậm miệng, rời đi có thể hảo, đừng có lại ồn ào. Vụ Linh nhả ra, ngươi chúng ta, chế ta lại nhảy. Thượng tiện đều không có như vậy chúng ta. An Thanh Ly tái nhợt mặt nói, ngươi xác thực lại nhảy, so quý Hiếu bằng kia tiểu tử còn lại nhảy. Tiểu Hổ Tử theo Linh thú túi bên trong lên tiếng nói, ngươi thật sự lại nhảy, hảo hảo trông coi ta ra chủ nhân liền có thể, ngươi chức trách bên trong, chẳng lẽ còn có mảnh kéo ta chủ nhân, bồi ngươi tán gấu Không xem ta chủ nhân chính tại chuyên tâm tu luyện, ngươi này lúc thao thao bất tuyệt là vì cơ bản. Vụ Linh một bộ thâm thụ đả kích bộ dáng, huyền hóa ra hơi mở người hình, ủy khuất nói, ngươi bản lanh thấy dài, lại như vậy đối ta, ngươi chờ xem, chờ coi liền chờ coi. Tiểu Hổ Tử không vui gầm nhẹ một tiếng, thật không biết này Vụ Linh như thế nào hồi sự nhi, nó ra chủ nhân, cái gì thời điểm liền cùng Vụ Linh như vậy quen thuộc, nay mượn gió bẻ mang Vụ Linh, còn không phải xem đến chủ nhân tiến giai tông sư luyện đan, đổi tới tới định lấy lòng. Hừ, bất quá là nghĩ theo chủ nhân trên người được đến hảo nơi, Vụ Linh vừa đi. An Thanh Ly bên thay cuối cùng thanh tĩnh, chỉ còn lại lúc như sói chui lúc như quỷ khóc tiếng gió. Ra thịt tại cương phong bên trong dạng nước, lại bị Hồi Xuân Quyết nhanh chóng chữa trị hảo. Đột nhiên, một trận gió đột nhiên tật, An Thanh Ly thân hình thoát một cái, bị cương phong thổi chuyển bài thước. An Thanh Ly cắn răng ổn định thân hình, lại chậm rãi dịch hồi đến trước kia khoanh chân tri địa. Thể nội linh lực tại kịch liệt tiêu hao, vạn vật Hồi Xuân Quyết cũng tại điên cuồng vận chuyển, không ngừng bổ sung An Thanh Ly thể nội tiêu hao linh lực. Gió cấp lúc, An Thanh Ly sắc mặt tái nhợt; gió lướt lúc, An Thanh Ly sắc mặt lại hiện hồng nhuận. Mấy tiểu chỉ cũng nhìn không được hắn, này lúc đỏ lúc trắng sắc mặt giao thế có điểm giống như khi thì đặt mình vào biển lửa, khi thì đặt mình vào hầm băng. chúng nó nhà Thanh Ly sợ là vài vạn năm tới chịu khổ nhiều nhất Tông sư luyện đan. yêu cầu miễn phiếu duy trì. cảm tạ. bạn chương xong. chương 572 vẫn lạc. An Thanh Ly tại tư quá nhai ma luyện bất quá nửa canh giờ, Vũ Linh đi mà quay lại, lại trộm đạo mang đến Quý Hiếu Bằng. Quý Hiếu Bằng bị cuốn tại một đoàn xương trắng bên trong, tầm mắt đại mở từ trên xuống dưới, trượt hướng Cương Phong bên trong An Thanh Ly. An Thanh Ly đỉnh cung ly bình phàm tướng bạo, sắc mặt trắng bệnh bó gối tại Cương Phong bên trong, gió lớn, nội lên tóc xanh loạn vũ mắt cá chân thượng còn có một sợi xích sát trợ giúp ổn định thân hình thanh ly sư tổ ngậm miệng được rồi quý hiếu bằng lo lắng ra tiếng mới vừa mở ra máy hát chuẩn bị ân cần lo lắng một phen liền nhân an thanh ly một câu lời nói thành thật ngậm miệng lại vũ linh xem liếc mắt một cái an thanh ly lại xem liếc mắt một cái miệng đóng chặt quý hiếu bằng mang lắm lời quý hiếu bằng một tiếng phế vật lại quèn quý hiếu bằng hoán hận đem hắn vứt xuống nơi khác lắm lời quý hiếu bằng không công mà lui vũ linh rất là bị đè nén tiểu hổ tử hư nói ngươi đừng chủ động xung xoe liền là lớn nhất tân cần có thể hiểu hiểu hiểu ta hiểu Vũ Linh rất là không vui, nhất thiềm thân liền đi đến không trung. An Thanh Ly bên thay rốt cuộc đến thanh tịnh, nhắm mắt vận chuyển hồi xuân quyết cùng sơn núi gian cương phong chống lại. Vốn bực ngán ngẩm Vũ Linh, nhìn Tiêm Liêu Hòa Phong bên trên cựu giai bích ngọc thụ đáng chú ý, một ngày giữa tổng muốn theo trên không phiêu đã quá 3-4 lần mới bằng lòng bỏ qua. Này có thể đem Trưởng Liêu Hòa dọa cho phát sợ. Trưởng Liêu Hòa lại nhanh lên thỉnh trận phong trường lao hỗ trợ tại bích ngọc thụ bên cạnh dâng lên công chế, còn cố ý đi tìm đã là hóa thần kỳ thượng tiễn đạo quân, làm hắn cần phải quản hảo tự gia yêu sủng. Vũ Linh lạc thú lại thiếu mất mấy phân, xem đến họa sư Tần Vũ Nguyệt tại đài bên trên đánh lôi đài liền tới hảo hứng đi quan sát tứ linh tân tần vũ nguyệt đã là hơn 200 tuổi tuổi tác theo phía trước một trường mặt nhỏ xinh đẹp độc lòng người bất quá hơn 200 tuổi còn dừng lại tại chúc cơ kỳ mặt bên trên liền khó tránh khỏi xuất hiện lao thái khoa trương một điểm nói hiện giờ tân vũ nguyệt bóng lưng thực câu nhân nhưng vừa thấy ngay mặt ưn không thiếu nam tu đều sẽ hùng hùng hổ hổ tan nát cõi lòng nhưng hết lần này tới lần khác tân vũ nguyệt đem vẽ tranh kiếm sở hữu linh thạch đều cầm đi mua bộ linh đan dược chữa thương còn có phụ trợ tu hành đan dược về phần kia định mặt dưỡng nhàn chi loại đan dược tần vũ nguyệt là một hạt đều không bỏ được cho chính mình mua hảo hảo một cái mỹ nữ hoa sư dần dần đến một cái tần đại nương biệt danh. Nhưng mà họa sư tần đại nương, nhất đến Lôi đài bên trên, tựa như hoàn toàn thay đổi một người, từ đầu đến đuôi lục thân không nhận, thần côn hướng tay bên trong một nắm, liền cùng tên điên không có gì khác biệt, quản đối diện là ai, hết thảy hướng chết bên trong đánh, đánh bất quá liền hướng chết bên trong kháng, dù sao đánh chết cũng không trước mở miệng nhận thua. Cho nên này đánh chết không nhận thua tần Vũ Nguyệt, Lôi đài bên trên còn có hai cái khác biệt danh, danh vị tần thần côn hoặc giả thần côn đại nương. Nay một ngày, tần Vũ Nguyệt cùng nhạc hoàn vận giao thủ. Nhắc Hoàng vận nguyên bản là chút cơ hậu kỳ đại viên mãn, tuy thời có thể đột phá đến kim đăng kỳ. Nhưng vào ô xảo bí cảnh phía trước chịu trọng thương, đến Chu Nương cứu rút, mới nhặt về một cái mạng. Giữa mấy năm tổn thương, lại bị đòi nợ Chu Nương nhiều đến tâm cảnh bất ổn, cho nên tu vi như cũng dừng lại tại trúc cơ hậu kỳ. Mà Tần Vũ Nguyệt hơn 200 tuổi, đến đại lượng đan dược cùng linh thạch gia trì, cũng rốt cuộc đột phá đến trúc cơ hậu kỳ tu vi. Lại tăng thêm Tần Vũ Nguyệt có thần một tại tay, hoàn toàn có thể cùng Nhạc Hoàn vận nhất chiến. Này nhất chiến cũng có phần có xem đầu. Nhưng Tần Vũ Nguyệt là bất kể so gia sản, không so đo tính mạng, đoạn một cái chân một cái cánh tay, miệng đầy máu cũng muốn cùng Nhạc Hoàn vận phân cao thấp. Nhạc Hoàng vận cũng hạo không đi đến nơi nào, đầy người máu. Nhưng so với Tần Vũ Nguyệt còn tính có mấy phân lý trí, bình thường đấu pháp sao phải làm ra sinh tử đấu độc tính, lại tăng thêm lục phẩm tục xương đan giá cả quý đến không hợp tỏi thượng, không là hắn hiện tại có thể gánh vác, cho nên liền tại rõ ràng có thể chiến thắng tình huống hạ, chủ động nhận thua. Ai? Võ đại hạ những cái đó dân cờ bạc, thở dài một đồng lớn, không ngờ tới Nhạc Hoàng vận sẽ tại này loại tình huống hạ chịu thua. Đi xuống đi, tấm màn đen. Không ít người tức giận ồn ào. Nhạc Hoàng vận đầy bụi đất, che lại bị thương đầu vai, chính mình đi xuống đài, mà Tần Vũ Nguyệt thì là kiệt sức tình trạng, đầy người máu bị người khiêng xuống võ đài. Bởi vì lần này đánh lối đài Tần Vũ Nguyệt Thần Côn Đại Nương uy danh lại một lần nữa truyền ra. Nhưng mà hơn một năm về sau, Vũ Linh tìm đến Tư quá Nhai An Thanh Ly, giàu dĩ nói, Tần Vũ mới chết, ra cửa đi luyện luyện, bị người đoạt kia căn Thần Côn chết. An Thanh Ly sắc mặt trắng bệch, những mày, rốt cuộc tại Cương Phong bên trong khàn khàn mở miệng nói, ai làm? Phản Thiên Minh. An Thanh Ly khàn khàn lại nói, Phản Thiên Minh không là đặc biệt nhắm vào đại thế lực bên trong Thiên Chi Tiêu Tử, như thế nào sẽ để mắt tới Tần Vũ Nguyệt? Vũ Linh thở dài nói, Phản Thiên Minh nghiệp vụ làm lớn ra thôi, dù sao gia nhập Phản Thiên Minh lại không cần cái gì nghi thức, những cái đó cái tật làm cái gì ác sự. Hướng phản tiên minh trên người đầy liền là, "Ai, Tần Vũ Nguyệt vừa đi, tông môn bên trong không còn có ai, so nàng vẽ tranh càng tốt." An Thanh Ly một tiếng than thở, kia thần mục chí bảo, cuối cùng là cấp Tần Vũ Nguyệt đưa tới họa sát thân. Mấy tiểu chỉ cũng là lo lắng, Tần Vũ Nguyệt nhân thần mục gây tai họa, chúng nó nhà Thanh Ly, quả thực là di động bảo hộ, sợ là đã sớm bị vô số người để mắt tới. Thiên Luân Tông cũng tại tra Tần Vũ Nguyệt một sự tình, tra được kết quả, cư nhiên là Tần Vũ Nguyệt bố dưỡng, làm ra chuyện tốt. Kia bố dưỡng mới cưới một vị tộc huyền, kia tộc huyền nói Tần Vũ Nguyệt thọ nguyên lớn, lại năm thần mục không công. Sợ Tần Vũ Nguyệt tọa hoa sau, thần mục về Thiên Luân Tông, liền giật dây kia bố dưỡng, đem thần mục thu hồi tần ra. Kia bố dưỡng bị Tục Huyền giật dây mấy câu, liền động tâm, che mặt, mang đám người tự mình đi lấy. Nào biết Tần Vũ Nguyệt thả chết không theo, bị kia bố dưỡng nóng giận hạ, đánh chết dưới chưởng. Tần Vũ Nguyệt vừa chết, kia bố dưỡng phương giác nghĩ mà sợ, rốt cuộc Tần Vũ Nguyệt đến tần gia coi trọng, lại còn là Thiên Luân Tông nội môn đệ tử. Thiên Luân Tông vấn trách, tần gia đẩy ra bố dưỡng một nhà, bố dưỡng còn có kia mới vào cửa Tộc Huyền, đều không mệnh tại, mà bố dưỡng cùng với Tộc Huyền kia nhất mạch, cũng bị thu không ra tài, chủ xuất tần thành. Nhưng mà Tần gia lại không giao ra thần mục, nói thần mục nếu ra tự Tần gia, bị Tần gia thu hồi, cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng Tần Vũ Nguyệt khi còn bé được cho phép gia nhập Thiên luận tông, liền ý vị cùng Tần gia đoạn tuyệt quan hệ, mặc dù Tần Vũ Nguyệt bày ra đầu chân sau, bị tiếp trở lại Tần gia một trận, nhưng cũng thay đổi không được Tần Vũ Nguyệt hoàn toàn quy trúc Thiên luận tông một sự tình. Án tông môn quy củ, môn bên trong đệ tử vẫn lạc, mà môn bên trong đệ tử không chí thân, không sư không độ, thì môn bên trong đệ tử di vận, đều quy tông cửa sở hữu. Cho nên Tần Vũ Nguyệt vẫn là sau, kia thần mục lý ứng quy về Thiên Huyền tông. Nhưng Tần gia như thế nào đem kia thần mục chắp tay nhường cho còn nói thiên luận tông hiện giờ thế lớn, ý thế hiếp người muốn tức bản liền ra tự tần gia đổ vật. khâu huyền tinh chắp tay sau lưng nhìn trời, nghĩ tiêu ra tay muốn tần vũ nguyệt mệnh, có lẽ liền là tần gia chủ gia, kia tần vũ nguyệt bố ruộng còn có tục huyền, bất quá chỉ là bị đẩy ra một cái biên đấm. lại có lẽ sau lưng gây sự liền là kia phản thiên minh, nghĩ chọn chỉnh cái biên lang dưới đều không được căn bình. chờ mong nguyệt phiếu, cảm tạ. bạn chương song, Chương 573, thần mục, tần vũ nguyệt trước sau, thân mục vô chủ, tần gia liền rất nhanh triệu tập tần gia đệ tử, suốt đêm nhận chủ. tần gia như thế vội vàng hành sự cũng là lo lắng Thiên Luẩn Tông tới cửa tới mạnh mẽ bắt lấy Thần Mục. Nhưng mà Thiên Luẩn Tông còn là tới, cùng Tần Gia nuông ngựa thương lượng không có kết quả. Sau, hai vị độ kiếp cảnh mang ba chỉ lôi dư hổ, thẳng đến Tần Gia tộc địa trên không. Đến ý đồ tại rõ ràng bất quá. Tia Thần Mục chỉ là xuất hiện ở Tần Gia, mà không là gia tự Tần Gia. Sắp từ nói, Tia Thần Mục là Tần Vũ Nguyệt tại Tần Gia đương nhóm lửa nha hoàn lúc theo kho tuổi bên trong vô ý nhận được. Hiện giờ Tần Vũ Nguyệt bỏ mình, không chí thân chi người, không sư không đồ, còn chết tại Tần Gia nhân thủ tượng. Tần Gia có mặt mũi nào mạnh chiếm Thiên Luẩn Tông đệ tử di vật? Cách hộ tộc đại trận, tần gia còn tại cùng thiên huyền tông tranh luận chửi rủa. Tự theo Hắc Long giao Long làm hại Đông Hải lúc sau, tần gia bị cung ra, còn có Trung Nguyên cùng phương bắt thế lực liên thủ trấn ép, hiện giờ danh vọng cùng bốn liếng, kém xa trước đây. Cho nên này thần mục, tần gia là cực kỳ nghĩ muốn thu nhập túi bên trong. Nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác đối mặt là thiên huyền tông. So khởi còn lại đại thế lực, thiên huyền tông mặc dù đã thế, nhưng còn tính phân rõ phải trái. Cho nên tần gia một đám đầy bụng kinh luân nho sĩ, dẫn chứng phu phú, miệng lưỡi lưu loát, ôm lòng cầu gặp may, nghĩ muốn cùng thiên huyền tông phân rõ phải trái. Trời cao phía trên, bắt giai lôi rực hổ hổ khiếu một tiếng, không kiên nhẫn mở miệng nói, ồn ào. cấp ngươi tần gia mặt, giao ra thần mục, lại dài dòng nửa câu, săn bằng ngươi tần gia. tần gia nhân thân thân run lên, lại mắng to nói, ỷ thế hết người, hảo sinh vô sĩ. ba chỉ lôi rực hổ không cần phải nhiều lời nữa, tề triệt lao tổ tay cầm tiền khí liệt thiên múa, trực tiếp bổ ra tần gia hộ tộc đại trận. tần gia người không khỏi kinh hãi, không nghĩ đến nhìn như cẩn thận không trương dương thiên luận tông. đắc thế sau, thế mà cầm bọn họ tần gia thứ nhất cái khai đao. cung gia người mắng to một tiếng xứng đáng tu chân giới cường giả vi tôn này thiết luật vẫn luôn không thay đổi, tần gia người là nghĩ bảo vật nghĩ điên, mới cùng hiện giờ thiên luận tông chống đỡ. nếu là tần gia có nghiền ép thiên luận tông thực lực, cũng có thể đem kia thần mục cưỡng ép trút xuống, nhưng tần gia hiện giờ kém xa trước đây, nghi ép ở lại thần mục, bất quá là lấy vì thiên luận tông còn như trước kia kia bản hảo nói chuyện thôi. nhưng thiên luận tông đến một thịnh gia trì, nhiều gia đại thừa cảnh tề ngộ, lại thêm tông sư luyện đan an thanh ly, lại được ngụy tiên khí sư khí linh, nếu là môn bên trong đệ tử di vật đều không gánh nổi, đó mới là chỉnh cái tu chân giới che cười. nay tần gia hồ náo một màn này, ngoài cuộc người xem tới cũng là che cười. Tần gia hộ tộc đại trận muốn mở, tần gia người liền hoảng hồn, nhưng không đợi tần gia người chủ động giao ra thần mục, thần mục thuận tiện tựa như có linh bình thường, gian nan xông phá sổ đạo phong ấn, thẳng đến không trùng tề triệt lao tổ tay bên trong. Thần mục có linh, cũng không muốn quy về người ác ý tần gia. Tề triệt lao tổ cười nhạo một tiếng, tay cầm thần mục, rót vào linh lực, lại đi phía dưới tần gia đại trận vung lên, ô sắc huy mang nghiêng mà ra, hảo chói mắt một phiến huy mang, sợ là có thể đem hóa thần cảnh đều khệnh khắc bên trong diệt sát. Tiêu tần gia vừa mới chưa trị hộ tộc đại trận, lập tức lại sinh liệt ngân. Tần gia người lần nữa hoảng hốt, thật là lợi hại thần mục chính là bởi vì thần mục có này uy năng, bọn họ mới nghĩ muốn cưỡng ép lưu lại. ba chỉ lôi rực hổ cũng phấn khởi gào thét, quả thật là thần mục chưa gian đúc, liền có thể có bán tiên khí uy năng. Tê chia tay cầm thần mục, ngạo nê nói, ngươi tần gia giết ta thiên luận tông đệ tử tại trước, không biết tốt xấu tại sau, trăm năm bên trong, không cần lại tới thiên luận tông cầu đan, tự giải quyết cho tốt. tần gia người lại là tâm thần chấn động, thiên luận tông này nhất cử xử trí, không thể nghi ngờ làm tần gia tình cảnh càng phát gian nan. bọn họ nguyên bản tính toán là, cho dù lưu không được thần mục, cũng ngượng thần mục, thướng thiên luận tông đòi hỏi chút chỗ tốt. nhưng mà thiên luận tông hành xử quá mức bá đạo. Liên tiếp phá tần gia hai lần hộ tộc đại trận, cùng đục nhã không khác. Thiên Hoẩn Tông lại không tiếp tục để ý tần gia, thu thần mục mà đi, về phần tần gia, suy tàn xu hướng đã hiện, không suất tiên năm, sợ là phải bị cung gia cùng một đám loại lai thế lực từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Một đại gia tộc hưng, một đại gia tộc diệt, cũng bất quá chừng hai vạn năm tuế nguyệt. Thần mục vô chủ, lại sinh linh trí, tạm về Thiên Hoẩn Tông tàng bảo các. Vũ Linh lại đi tư quá nhai, cấp an thanh ly mang đến quan tại thần mục mới nhất tin tức, còn nói hiện tại những cái đó tông môn đại lao tích cực tìm đọc cổ tịch, nghị muốn hiểu biết này thần mục lai lịch, nhưng mà lại hoàn toàn không có thu hoạch nhưng là tiểu kim đàm có lẽ là phía trước liền nhận ra cái kia viễn cổ không chết thụ thần mục có lẽ này thần mục không là biên lan giới đồ vật buồn bực ngán ngẩm vũ linh phối hợp mở miệng nói có lẽ là thiên ngoại tới vật liền cùng lưu tinh đồng dạng đập phải một bên lan địa giới nhi an thanh ly bị cương phong dậy vò đến lợi hại cũng không có quá nhiều để ý tới vũ linh tự giác không thú vị lại nhất thiềm thân đi thiên luận tông trên không xem những cái đó mới giải lên tới tuấn tiếu lang quân vũ linh vừa đi tiểu kim đàm liền trầm ngâm mở miệng nói có lẽ tần vũ nguyệt còn chưa có chết không chết an thanh ly nhịn quanh thân đau đớn mới không thể nghe thấy lên tiếng Tiểu Kim Đàm biết An Thanh Ly tại nghe, liền tiếp tục nói, kia không chết thụ đã được tôn sùng là thần mục, tự nhiên có nó no không giống bình thường chỗ. Diệp Chỉ Lan, kia tứ tượng thụ thần mục có thể luyện chế dĩ giả loạn chân phân thân, mà này không chết thụ thần mục có thể làm khế chủ thần hồn bất diệt, mấy lần không chết, mấy lần không chết, có thể nhiều lần sử dụng hoàn hồn đan, còn không cần lo lắng khí vận bị hủy. Hào đồ vật, chủ nhân, tiểu hổ tử cùng tiểu phi mã đều cực kỳ phấn chấn. An Thanh Ly cũng là tán đồng, lập tức chống lên màu xanh linh khí cháo, ngăn trở cương phong, lại gỡ xuống chân thượng xích sát, phi thân ra tư quái nhai. Thủ nhai trưởng lão kinh ngạc nhìn về này tới lui tự nhiên cung ly, còn xem cung ly tiên một mặt dạng nứt ra thịt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khôi phục. An Thanh Ly đổi một thân sạch sẽ áo bào, đi đến tông môn tàng bảo các, lại đưa ra một trường phê văn. Phê văn vừa viết, tông sư luyện đan An Thanh Ly vì tông môn rèn đúc tiên khí có công, đồng ý An Thanh Ly tại tông môn tàng bảo các bên trong, tùy ý chọn lựa hai kiện bảo vật. Tàng bảo các trưởng lão nghiệm quá An Thanh Ly thân phận giản, lại cố ý hướng tông môn minh qua sau, mới thả An Thanh Ly vào bên trong. Thanh Ly tông sư mời vào bên trong, Tàng bảo các trưởng lão tự mình bồi cùng. Nhiều năm phía trước này cái tiểu nha đầu, tại độ kiếp lao tổ cùng luyện khí đại sư bồi cùng hạng, tự mình tới tàng bảo các chọn lựa vật liệu luyện khí, như vậy đại tư thế, đến nay còn rõ muồn một trước mắt. An Thanh Ly cất bước tại phía trước, hai vị nguyên anh trưởng lão tả hữu đi theo. Vũ Linh Nghi muốn trộm đạo theo vào, lại phát động tàng bảo cắt nhập khẩu cấm chế, bị chật vật ngăn tại bên ngoài, còn bị tông môn nhớ một lần lớn hơn, khấu 3 năm đồng độc. Tàng bảo các bên trong so thường ngày náo nhiệt rất nhiều, hơn nữa còn có không thiếu nguyên anh tu sĩ ra ra vào. vào. Và một lần tàng bảo các phí tổn, có thể không rẻ. Bọn họ đều là chạy kia thần một mà tới. Tàng bảo các trưởng lão cười giải thích: Bất quá thần mục sinh linh trí, như thế nào lại tùy tiện nhận chủ, đại bộ phận tu sĩ cống hiến điểm không đủ, xem nhất xem cũng liền thôi. Những cái đó cống hiến điểm đầy đủ, cùng thần mục lại không kia duyên phận, cho nên cũng là không công mà lui. Bản chương xong, chương 574, thần mục dị dạng. Tàng bảo các đích sát phi thường náo nhiệt. Mới vào tông môn luyện khí đệ tử cũng có, hóa thần tu sĩ cũng có. Kia nhận tổ quy tông, theo khác một vị hóa thần đạo quân kia bên trong, thừa kế tuyệt bút tu luyện tài nguyên bá di đạo quân cũng tại này bên trong. An Thanh Ly lấy vốn dĩ diện mục hiện thân tàng bảo các. đi qua nơi Môn bên trong Nguyên Anh trở xuống tu sĩ, đều muốn cung kính xoay người hành lễ, tất cung tất kính gọi một tiếng tông sư. An Thanh Ly lạnh nhạt gật đầu, bước chân lại cực nhanh hướng thần mục kia nơi đi. Thần mục treo cao tại một chỗ cấm chế trong vòng, toàn thân đen nhánh, cánh tay dài đoạn, vỏ ngoài cũng không tạo hình dấu vết, chợt xem đi lên, tựa hồ liền là một cái trái đen cây khô. Số người vây ở thần mục trước đó, Nhạc Hoang vận cũng tại, bất quá chỉ là đứng tại thần mục phía trước, hai mắt thành khẩn nhìn về thần mục, trừ cái đó ra, cũng không còn lại động tác. Quý Hiếu bằng cũng tại, hai tay phía trước đẩy chặt tay, thân thể lực không, thượng hạ môi vẫn luôn động cái không ngừng hẳn là tại đối thần mục hứa hẹn cầu nguyện thông sư số ngươi lại hướng an thanh ly hành lễ chủ động nhường ra một con đường tới an thanh ly chắp tay tiến lên những cái đó thành kính nhìn về thần mục chi người cũng lấy lại tinh thần tới nho nhào hướng an thanh ly chắp tay hành lễ hàng hàng linh thú túi bên trong tiểu phi mã bỗng nhiên tới một câu nhạc hoàng vận khí vận hàng hai đoạt tử so quý hiếu bằng còn kém một chút an thanh ly ngược lại là không xem nhạc hoàng vận chỉ xem liếc mắt một cái quý hiếu bằng liền đem ánh mắt nhìn về kia thần mục thanh ly sư tổ quý hiếu bằng lập tức cười mặt đoá lấy không dám cùng an thanh ly sóng vai mà đứng Chủ động hướng An Thanh Ly đứng phía sau một chút. An Thanh Ly nâng cái đầu, chuyên chú nhìn kia đen nhánh thần mục, Tiểu Linh Tê mở ra linh tê con mắt, Băng Phượng cũng trợn mở càng thêm linh động băng phách mục, nhìn về kia trong suốt cấm chế bên trong thần mục. Linh tê con mắt trọng tại phá huyễn, băng phách mục có thể thấu mà nhìn tới. Tiểu Linh Tê không nhìn ra cái cái gì, Băng Phượng đảo nhìn ra chút mặt mày tới. Này thần mục có điểm không đúng. Băng Phượng trầm rãi mở miệng. An Thanh Ly bất động thanh sắc, tiếp tục từ Băng Phượng đánh giá. Băng Phượng nghiêm túc nhìn một lát, mới lại nói, này thần mục bên trong còn có cấm chế, hẳn là phong ấn, cái gì đồ vật? Thần Vũ Mệnh thần hồn. Không xác định. Băng Phượng nói, kia cấm chế lợi hại, liền ta trước mắt băng phách mục đều nhìn không ra, kia thần mục không là chưa rèn đúc, mà là đã bị đại năng gia chỉ quá. Hơn nữa tại Tần Vũ Nguyệt phía trước, hẳn là còn có chủ. An Thanh Ly mắt bên trong kinh ngạc trợn lóe lên, không từ nghĩ đến kia đã hủy băng phách kiếm, băng phách kiếm bên trong mặt cũng có cấm chế lợi hại, phong ấn băng Phượng một phách. Nay thần mục bên trong phong ấn cấm chế, đảo cùng kia băng phách kiếm bên trong tương tự. An Thanh Ly trầm ngâm, kia Tần Vũ Nguyệt thần hồn có thể tại? Không rõ ràng. Băng Phượng tiểu linh tê đều lắc đầu, chúng nó con mắt, trước mắt còn xem không đến thần hồn chi vật. Điều hòa diện tông phùng nhân có thể xem đến, bất quá phùng nhân cũng bởi vì phản thiên minh duyên cớ, cực ít tại bên ngoài đi lại. An Thanh Ly đứng yên không nói, tâm tư lại tại bay nhanh vận chuyển, như Tần Vũ Nguyệt không là này thần mục thứ nhất nhâm khế chủ, kia thần mục một đời trước khế chủ lại là ai? Như thần mục một đời trước khế chủ thần hồn chưa diện, kia này thần mục lại như thế nào sẽ nhận Tần Vũ Nguyệt vị chủ? Hiện giờ Tần Vũ Nguyệt đã chết, kia nàng thần hồn là tán loạn, còn là nhập thần mục. Thần mục chỉ có một cái, chẳng lẽ có thể đồng thời dung nạp hai vị khế chủ thần hồn? An Thanh Ly đầu lông mày cau lại. Tiểu Kim Đàm biết được gan Thanh Ly sở nghĩ, Không khỏi nói, một đoạn thần mục đồng thời nhận hai chủ, cơ bản không khả năng, trừ phi một đời trước khế chủ, thần hồn đã triệt để chôn vùi, lại hoặc giả, một đời trước khế chủ thần hồn bị phong ấn bảo hộ, nơi tại một loại loại tựa như giả chết thần nấp trạng thái, thần vũ nguyệt nhìn như là tân nhiệm chủ nhân, kỳ thực bất quá là bị lợi dụng khôi lỗi tân chủ mà thôi. An thanh ly đảo cũng đồng ý tiểu kim đàm chi ngôn, lại một hồi nghĩ thần vũ nguyệt tay cầm không chết thần mục, cùng bình thường hoàn toàn bất đồng hai loại trạng thái, liền càng phát giác đến này thần mục bên trong, cất giấu cái gì của gái? Tần vũ nguyệt tay cầm thần mục đài, liền làm một cái không gãy không giữ tiên điên sở hữu xem qua nàng người đánh lôi đài đều có đồng cảm. thanh ly sư tổ, quý hiếu bằng đống nhiên tiến đến an thanh ly trước mặt. an thanh ly ý nghĩ bị đánh gãy, liếc liếc mắt một cái quý hiếu bằng, thẳng như nói, chuyện gì? quý hiếu bằng tươi cười nói, dựa theo tông môn quy củ, này sinh linh bảo vật, khí linh chủ động nhận chủ, môn bên trong đệ tử mới có thể đem nó bắt lại. hào nhiều người đều thử qua, độ kiếp lao tổ đều thử qua, ta cùng đại khí vận nhạc sư Vinh cũng thử qua, tiêu thần một còn là không phản ứng. thanh ly lão tổ ngươi khí vận bản lãnh đều đại, không ngại đi thử một lần. an thanh ly lạnh nhạt nói, này là tự nhiên. Không phải nàng cũng không sẽ ra tư quá nhai, cố ý tới lần một chuyến. Quý Hiếu bằng lại quan tâm nói, bất quá không đến Thần Mục nhận chủ, Thanh Ly sư tổ cũng không muốn nổi chí. Thần Mục mới vừa mất chủ cũ, có lẽ chính đứng ở bi thống bên trong, nhất thời không vội mà nhận Tân chủ, cũng có khả năng. An Thanh Ly hơi gật đầu, nhưng lại án nàng phỏng đoán, này Thần Mục có lẽ phong ấn đại năng, có lẽ còn mang tà tính, đến này Thần Mục nhận chủ, cũng chưa hẳn là kiện chuyện tốt. Hiện tại hồi tưởng lại tới, tư chất tu luyện bình thường, khí vận bình thường, linh căn tính kém Tần Vũ Nguyệt, đến này Thần Mục chủ động nhận chủ, bản liền có chút không thể tưởng tượng lại tăng thêm Tần Vũ Nguyệt đến này thần mục, lại không đến thần mục hộ đến sống quãng đời còn lại, cũng có chút kỳ quái. Thông thường mà nói, này loại thần mục như thực tình nhận chủ, tại chủ nhân sống chết trước mắt, chắc chắn sẽ có chút kinh người áp đáy hòm thủ đoạn. Tại. Nhưng này thần mục lại tùy ý Tần Vũ Nguyệt chết đi. Chẳng lẽ là bởi vì không chết thần mục, có thể bảo trì khế chủ thần hồn bất diệt, cho nên mới bỏ mặc Tần Vũ Nguyệt nhục thân chết đi. An Thanh Ly tâm tư xoay nhanh, lại nghe Quý Hiếu bằng ở bên tai nói, "Thanh Ly sư tổ, ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể. Ngươi là nữ tu, thần sư tỷ cũng là nữ tu, hơn nữa các ngươi còn có như vậy chút giao tình tại, ngươi lại là tông môn nữ tu bên trong." Tài năng xuất chúng nhất kia một cái, ngươi như không được. Hảo, nói nhảm có thể ít nói lại một chút. An Thanh Ly khoắt tay, đối Quý Hiếu bằng thi một cái cấm ngư chú, lại đối thủ cắt trưởng lao nói, có thể tạm thời hủy bỏ đối thần mục cấm chế, làm nàng thử một lần. Thủ cắt trưởng lao ánh mắt hướng quét mắt nhìn một phía, xin lỗi nói, Thanh Ly tông sư chờ một lát, bởi vì gần đây muốn nếm thử khế ước thần mục đệ tử quá nhiều, cho nên Lâm Thời lập quy củ, nếm thử khế ước nhân số mới mãn 500, mới mở ra một lần cấm chế, còn tỉnh Thanh Ly tông sư thứ lỗi. Quý bằng bị thi cấm ngư chú miệng không thể nói, nhưng còn không quên tiến đến kia thủ các trưởng lao trước mặt, thay là cao quý tông sư An Thanh Ly tranh thủ chút cái gì đồ vật. Nếu là đổi thành trước kia một thịnh tông sư, mới không để ý tới sẽ này điểm lâm thời tiểu quý củ lập tức liền muốn mở ra cấm chế, nếm thử cùng kia thần một kết khí. Một thịnh tông sư có kia đặc quyền, Thanh Ly tông sư cũng hẳn là có thể. Nhưng An Thanh Ly còn là đem mặt cấp quý hiếu bằng hướng sau lưng kéo một cái, lạnh nhạt nói, đã là quý cũ, liền theo quý cũ hành sự liền có thể. Đa tạ Thanh ly tông sư thông cảm. Thủ các trưởng lao rất là khen ngợi tân nhiệm tông sư thông tình hợp lý, lại lễ phép mở miệng. Làm Nhạc Hoàng vận Quý Hiếu bằng chờ đã thử qua ký khế ước đệ tử, hướng chỗ xa xa mà đi. Bạn chương xong, chương 575, đoạn bảo. Là cao quý tông sư, còn như vậy thủ quý củ. Quý Hiếu bằng nhìn về An Thanh Ly, mãn nhãn khâm phục chi y đối với An Thanh Ly khâm phục, Quý Hiếu bằng không biết dùng ra sao ngôn ngữ biểu đạt mới hảo. Năm đó An sư tổ nói, đệ tử không cần không bằng sư, sư không cần hiện tại đệ tử, không nghĩ đến An sư tổ quả nhiên làm đến, hơn nữa còn đem một Thịnh tông sư xa xa xò so đi qua. An sư tổ tại 110 tuổi, Liền có thể tới cựu phẩm tông sư nếu là hắn quý hiếu bằng có thể tại 110 tuổi đến ngũ phẩm thượng hoặc giả lục phẩm hạ kia liền là kỳ tại ngũ trời tóm lại này trên đời quý hiếu bằng nhất vui lòng phục tùng trừ thanh ly sư tổ lại tìm không ra người thứ hai tăng bảo các bên trong quý hiếu bằng chờ người dựa vào thủ các trưởng lao phân phó thối lui đến xa hơn một chút vị trí toàn thân đen nhánh thần mục vẫn như cũ an tĩnh treo ở một chỗ sân khấu phía trên sân khấu dâng lên trong suốt cấm chế đem thần mục hộ tại này bên trong An Thanh Ly chờ 400 hơn người, quay chung quanh sân khấu mà đứng, còn kém ba mươi mấy danh mới mẹ gương mặt, này cấm chế liền sẽ triệt hồi, tiến hành mới một luân nhận chủ. Không ngừng có người chạy đến tàng bảo cát, liền nghĩ đụng chút vật khí, Tần Vũ Nguyệt kêu bàn linh căn cùng tiên phủ thường thường tu sĩ đều có thể đến thần mục nhận chủ, bọn họ này đó phổ thông nội môn đệ tử hoặc giả ngoại môn đệ tử, chưa hẳn không thể. Lúc trước Tần Vũ Nguyệt liền là đột phá đến trúc cơ kỳ về sau, mới từ ngoại môn đến nội môn. Bất quá nghe nói này thần mục đã sinh linh trí, hơn nữa linh trí trình độ còn không thấp, có thể chủ động xông phá cấm chế, đến tề triệt lao tổ tay bên trong, như thần mục có tâm nhận tại chẳng người làm chủ. Có lẽ cho dù cách cấm chế, cũng nên có điểm phản ứng mới lạ. Nhưng mà thần mục vẫn như cũ y mắng hiện tại cấm chế trong vòng, cho dù tông sư luyện đan đích thân tới, cũng chút nào không cái gì phản ứng. Đám người chính tại trông mong mà đối đãi lúc, mấy cái luyện khí tiểu cô nương gấp gáp bận rộn vào tàng bảo cát, chỉ sợ bỏ lỡ này lần khả năng đại kỳ ngộ. Tiểu Phi Mã tại linh thú túi bên trong hú một tiếng, chậm chạp nói, "Chủ nhân, lại là một cái tam đoạn tử, cùng ngươi tương xứng đâu." An Thanh Ly cũng không chuyển đầu, chỉ thả thần thức tìm đòi, thản nhiên nói, "Tông môn đời đời đều có kiêu tử ra, đó mới là chuyện tốt. Cái nào là tam đoạn tử?" mấy tiểu chỉ đạo có phần có hào hứng. Tiểu phi mã nói, liền là kia cái quần áo lực cũ, không đeo bất luận cái gì chân hoàn thủ sức tiểu nha đầu. Chót mũi kia nơi, còn có một viên mụn rồi đen nhỏ. Tiểu hổ tử làm như có thật điểm bình, ân, chót mũi mượt mà cao thẳng, xem tướng mạo cũng khá. Ngươi trường nào thì học được xem tướng, giả kỹ năng, chữ đều không sẽ nhận. Tiểu phi mã miệng bên trong khinh thường nói thầm một tiếng. Tiểu hổ tử hướng tiểu phi mã hổ khiếu một tiếng, tiểu phi mã ngoan ngoãn ngậm miệng. Tiểu linh tê bông nhiên lớn mắt kinh một tiếng nói, như vậy đại khí vận sẽ không phải tới cùng thanh ly đoạt không chết thần một đi. A, cũng có khả năng. Mấy tiểu chỉ lập tức tâm sinh cảnh giác. Tiểu Kim đảm nói, bất quá hảo giống như kia thần mục nhận chủ, không xem khí vận, kia cũng là. Mắt khác mấy tiểu chỉ lại lược khẽ bừng lòng khẩu khí. 500 người góp đủ, thủ các trưởng lão lại phân phó một tiếng yên lặng sau đó mới đánh ra mấy đạo tương đối phức tạp chỉ quyết, rời bỏ sân khấu thượng trong suốt cầm chế. An Thanh Ly bởi vì địa vị tôn sùng, cho nên cách kia sân khấu gần nhất, mà còn lại người thì án tu vi, hoặc giả tới trước tới sau trình tự, đứng tại xa hơn một chút vị trí. Kia tới lần cuối tam đoạn tử luyện khí tiểu cô nương, theo lý thường đương nhiên đứng tại đám người phía ngoài nhất vị trí. Nhưng cuối cùng hai cái hiếm thấy tam đoạn tử tại tràng, kia thần mục vẫn như cũ lù lù bất động, không có bất luận cái gì phản ứng. Tại tràng đám người chờ đến có chút nóng nảy. Tới ta nơi này, tới ta nơi này. Có tiểu đệ tử nóng độ ra tiếng, thậm chí còn nhịn không được, hướng kia thần mục ngân cần, cần chiêu thủ đầu. Tới ta nơi này, nhanh tới ta nơi này. Những cái đó đã thử qua một lần ký khế ước, như cũ không có cam lòng, cũng bắt đầu nhẹ giọng kêu gọi. Nhanh tới ta nơi này a. Có tính tinh cấp, thậm chí nhịn không được giậm chân hô to. Còn có người tiểu thông minh đem tay xúc tại tay áo bên trong, vụ trộm thi triển ngự vật thuật. muốn đem kia không biết tên thần mục dẫn tới chính mình này phương tới. nhưng thủ các trưởng lão cũng không là bài trí, một phát hiện có đệ tử gian lận buồng nghịch tiểu thông minh, liền phân phó người đem kia gian lận chi người ném ra tảng bảo cắt đi. lại là một trận gần như nháo kịch phu phí sức lực. thủ các trưởng lão đảo mắt một vòng, ánh mắt ấy này nhìn liếc mắt một cái tông sư An Thanh Ly trên người, sau đó mới cao thanh tuyên bố, thần mục vô tâm nhận chủ, khởi động lại cơ chế, vị mời trở về. ai nối chi thanh nhất thời. hãy khoan. An Thanh Ly bỗng nhiên ra thành. Nhanh chóng tiến lên hai bước, muốn đem kia thần mục cưỡng ép chụp vào tay bên trong. Mà đúng lúc này, biến cố phát sinh. Kia thần mục đột nhiên run lên, cấp tốc hướng phía trước một bay, lại là hướng kia Tam đoạn tử luyện khí tiểu cô nương đột nhiên mà đi. A! Đám người trong lòng giật mình, hẳn là kia thần mục muốn nhận kia luyện khí nha đầu vị chủ. Nhưng mà Nguyên Anh Kỳ An Thanh Ly bỗng nhiên truy đến, cánh tay hướng phía trước tỉ bỏi, đem kia thần mục túm tại lòng bàn tay. Thần mục tại An Thanh Ly lòng bàn tay rung động không chỉ, hơn nữa còn khăng, khăng hướng kia luyện khí tiểu cô nương mà đi. Sáng suốt người cũng nhìn ra được, kia thần mục tựa hồ có tâm muốn nhận kia luyện khí tiểu đệ tử vi chủ, nhưng mà là cao quý tông sư An Thanh Ly, lại tại ủy vào tôn sùng địa vị, cưỡng ép tương đoạn. Đám người hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ đến tông sư thế, nhưng là này dạng tông sư, so khởi tùy hứng một thịnh tông sư, quả thực chỉ có hơn chứ không kém. Thần mục còn tại An Thanh Ly lòng bàn tay rung động, thậm chí đem An Thanh Ly hổ khẩu đều mài ra máu. An Thanh Ly trầm giọng phân phó một câu, đều thối lui. Tông sư có lệnh, hảo chút người đều tức thời thối lui, Êch An Thanh Ly cùng thần mục, hơn mấy có hơn. Nhưng mà kia luyện khí tiểu cô đương, lại mở to đen trắng rõ ràng mắt to mang theo vài phần của tường, gắt gao nhìn chằm chằm thần mục cùng An Thanh Ly. "Tông sư." Thủ cắt trưởng lão đi lên hòa giải, nay thần mục có vẻ như đã có tâm nhận chủ, nhưng Thanh Ly tông sư đột nhiên chặn ngang một vậy, này cũng có chút khó làm. "Tông sư, này là ta." Luyện khí tiểu cô nương lấy dũng khí mở miệng. Trong bảo tại phía trước, cho dù là tông sư, nàng cũng không có ý định nhường cho. Cũng không là, buông tay. An Thanh Ly chầm lông mày. "Nó nên là là ta." Luyện khí tiểu cô nương thần sắc càng cường mấy phân. An Thanh Ly hai tay kiệt lực nắm chặt kia thần mục, tâm niệm đột nhiên nhất động, một đạo màu đỏ nguyệt nha chạm lập tức mà ra. Thông sư không có thể. Thủ các trưởng lão hoàng hốt, cho rằng An Thanh Ly thẹn quá hóa giận, muốn giết người cưỡng ép lập bảo, cái này sao có thể được? Mà còn lại đệ tử còn không có phản ứng phản qua tới như thế nào hồi sự, chỉ nghe a một tiếng hét thảm, liền thấy một đoạn bàn tay mang máu lăn đến mặt đất bên trên. Kia bàn tay là kia luyện khí tiểu cô nương, kia bàn tay ngón áp út thượng, nguyên bản cũng không cái gì đồ vật, nhưng vừa vừa rơi xuống đất, liền hiện lộ ra một cái hắc thạch trước nhẫn tới. An Thanh Ly ngón tay hơi động một chút, đem kia có hắc thạch dưới đầu ngón tay trưởng hướng nơi xa dương lên. An Thanh Ly tay bên trong thần mục, cũng bỗng nhiên rơi đầu, hướng kia hắc thạch trước nhẫn mà đi. À, nay tiểu nha đầu lại có bảo vật tại thân gian lận đám người cũng phản ứng qua tới nhìn về kia tiểu nha đầu đầy mặt chất vấn tức giận chi ý bản chương song trương 576, trăm khốn thần mục kia luyện khí tiểu nha đầu gian lận chi vật bại lộ cho đám người tức giận không vui càng là treo đến thủ các trưởng lão tại chỗ thay đổi mặt như thế quan trọng lại giá trị liên thành thần mục như bị một cái tấn công chưa lập tiểu nha đầu lừa gạt đi vậy liền bọn họ này đó thủ các trưởng lão cùng đệ tử thất trách tiểu nha đầu mắt giấu phẫn giận bị áp ra tàng bảo cát giao cho tông môn thẩm vấn xử trí nhưng mà tàng bảo cát bên trong an thanh ly như cũ tay cầm kia thần mục thần mục đã không lại rung động, tùy ý an thanh ly giữ tại tay bên trong. một vị thủ cắt trưởng lao tiến lên, cảm kích nói, đa tạ thanh ly tông sư nhìn tấu đạo trích, này thần mục. an thanh ly bỗng nhiên dương môi nói, này thần mục ta muấn. ân. thủ cắt trưởng lão cho rằng chính mình nghe lầm, tại chàng còn lại đệ tử trưởng lão cũng cho rằng chính mình hiểu sai ý này thanh ly tông sư lúc trước không là còn định nói quy củ, như thế nào lúc này lại làm ra hoàn toàn không tuân theo quy củ chi sự, này thần mục tam muấn. an thanh ly lặp lại một câu, tay cầm thần mục muốn đem kia thần mục thu nhập chữ vật túi bên trong. này. đám người hai mặt nhìn nhau. Cái này thực sự không hợp quy củ. Quý Hiếu bằng đống nhiên hướng An Thanh Ly trước người chống lạnh một trạng, mặc dù bị thi cấm nữ chú, nhưng kia quanh thân khí ngạo nghễ, không không tại cho thấy, ta Thanh Ly sư tổ là cao quý tông sư, nàng nghĩ sao thế liền sao thế. An Thanh Ly nhíu mày, này thần mục thế mà thu nhập không được chữa vào túi, không hổ là sinh linh trí đồ vật. Vạn chúng nhìn chừng chừng chi hạ, An Thanh Ly cũng không tiện vận dụng không gian giới chỉ, chỉ đem kia thần mục giữ tại tay bên trong. Thủ cát trưởng lao tiến lên, khổ sở vạn vẫn nói, Thanh Ly sư, theo quy củ, sinh linh trí bảo vật, cần bảo vật chủ động nhận chủ, mới có thể lại bàn về cùng ký khế ước một sự tình hơn nữa này sinh linh trí bảo vật cũng không là tùy ý cái nào đệ tử đều có thể thu hoạch còn đến muốn tông môn lại ba xác minh quá thân phận về sau mới có tư cách ký khế ước nếu là thân phận không đúng cho dù bảo vật chủ động nhận chủ cũng sẽ không để tông môn chi vật tùy ý sa sút an thanh ly tay trái dương lên phủ nhẹ tay phải hổ khẩu máu dấu vết nắm thần mục lạnh nhạt nói chỗ nào không hợp quy củ nói lời nói lại đem tiêu đắp có tông chủ đại ấn phê văn đưa tới thủ các trưởng lao trước mà nói chú ý phía trên tùy ý hai chữ nô đối tông môn có công, tông môn đồng ý ta tại bảo các bên trong tùy ý lấy hai kiện bảo vật đã là tùy ý lấy Liên bao quát này sinh linh trí thần mục. Này, tại trang đám người lại là hai mặt nhìn nhau, có thiếu bộ phận đệ tử xuất thân không sai, biết tông sư vì tông môn rèn đúc tiên khí một sự tình, nhưng tuyệt đại bộ phận đệ tử lại không biết tỉnh. Thủ các trưởng lão cũng làm khó, phê văn thượng mặc dù này dạ viết, nhưng việc này lớn, bọn họ rốt cuộc cũng chỉ là trông coi bảo vật chi người, mà không là này bảo vật chủ nhân, còn làm không được như vậy lại chủ. Bất đắc dĩ, thủ các trưởng lão cũng phải để này vị trẻ tuổi tông sư chờ một lát, bọn họ đến lại hướng tông môn xin chỉ thị. An Thanh ly tay cầm thần mục, hảo tính tình chờ đợi. Ví hiếu bằng luân phiên an thanh ly bên vực kẻ yếu, tông sư thời gian nhiều quý giá, phê văn tại tay đoạt bảo lại danh chính ngôn thuận, còn dám làm tông sư trở, đổi thành một thịnh tông sư, sớm đã dùng đại tát hai phiến không người thất thời. Tiểu phi mã tiểu hổ tử cũng có chút không vui, chúng nó ra chủ nhân, nhiều vì tông môn nghĩ, vốn dĩ dung luyện chi hỏa là chủ nhân tư hữu chi vật, chủ nhân muốn vì ai rèn đúc tiên khí, liền có thể vì ai rèn đúc tiên khí, hơn nữa còn có thể thu rất nhiều thiên tài địa bảo chi vật, làm vì tạ ơn. Nhưng mà tông môn vì đại cũng nghĩ, những tay rèn đúc tiên khí một sự tình, đoạn chủ nhân nhiều ít tài lộ, bồi lên tàng bảo các bên trong tùy ý hai kiện bảo vật cũng coi như hợp lý. Như thật tính lên tới, còn là chúng nó chủ nhân ăn thiệt tỏi đâu. An Thanh Ly một thân giản lược đại khí tông sư cầm bảo, tay cầm thần mục, ngạo nghễ chờ tại tại chỗ. Tại trang tiểu đệ tử lại từ nhất bắt đầu chất vấn chi xác dần dần chuyển thành tin phục chi ý thật trẻ tuổi xinh đẹp tông sư. Thiên Phú dị bẩm, sặc sỡ loa mắt, có tông sư là chỉnh cái tông môn phúc khí. Thủ các trưởng lão xin chỉ thị quá sau, rốt cuộc như chút được gánh nặng, tươi cười tiến lên phía trước nói, làm phiền tông sư đợi lâu, này thần mục quy về tông sư, không dị nghị. Hảo, quý hiếu bằng miệng không thể nói, nhưng lại dẫn đầu vỗ tay gieo họ một tiếng không thiếu đệ tử cũng cùng gieo họ quản nó thần mục nhận chủ không nhận chủ chỉ có tông sư mới cùng thần mục làm vì sướng đôi an thanh ly dương môi hơi gật đầu tay bên trong cầm thần mục ra tàng bảo cát tốc độ quá nhanh kim đan trở xuống đệ tử nghĩ muốn đuổi kịp đều là phí công hảo chút người thấy an thanh ly thân hình bỗng nhiên rời đi mới lại đột nhiên nhớ lại này vị trẻ tuổi tông sư có thể là thực đánh thực nguyên anh kỳ an thanh ly nắm thần mục đi tông sư phong tông sư điện điện bên ngoài dâng lên cấm chế không có một hai đại địa bên trong an thanh ly đem này thần mục đột nhiên ném vào một cái cựu giai khốn trận bên trong nhưng tiêu thần mục lại là có linh vừa tiếp xúc khốn trận, liền lập tức hướng bên ngoài một lui, thoát ly khốn trận khống chế. An Thanh Ly nhún mày, lại tự đi tiếp khốn trận, cách khốn trận màn sáng, đột nhiên lên tiếng nói: Tần Vũ Nguyệt, có phải hay không ngươi thần hồn tại không chế thần mục? Nếu là, liền rơi xuống đất; như không là, liền huyền không. Kia thần mục lại huyền tại không trung, dựng thẳng lập tại An Thanh Ly trước mặt, phảng phất xem kỹ bình thường, gắt gao nhìn chằm chằm An Thanh Ly. Mấy tiểu chỉ lược hơi khẩn trương lên. Nay thần mục tại biên lan giới không ghi chép, có khả năng hay không, Tần Vũ Nguyệt tại thế lúc đều không biết này thần mục đến tuột cùng là gì, cũng không biết này thần mục ngoại định mức công dụng. An Thanh Ly chờ giây lát, không thấy thần mục rơi xuống đất, liền tin tưởng, kia thần mục trong vòng có linh chi vật, không là tần vũ nguyệt thần hồn. đã không là tần vũ nguyệt thần hồn, nàng liền đã không còn như vậy nhiều lo lắng. Nay thần mục nhiều ít mang theo điểm tà tính, An Thanh Ly tay giương lên, phao này chuôi phật môn xá lợi thoát khỏi tù đại trận, nhanh chóng niệm khởi trừ tà pháp chú. Điện bên trong trong lúc đó kim quang đại thịnh, kim quang chi hạ, kia thần mục rung động không thôi, thế mà toát ra từng tia từng tia hắc khí. Tiểu kim đàm kinh hô một tiếng, che giấu thật sâu tà ma chi khí, nó thế mà đều không chút nào phát giác. Bang vượng cũng là hoảng hốt. Hẳn là thần mục bên trong kia tầng cấm chế bên trong, còn phong ấn cái gì đại yêu tà hay sao? An Thanh Ly cũng là tâm thần du lên, nàng bất quá là tùy ý thử một lần, liền thử ra này cái kết quả. Độ kiếp hậu kỳ tề triệt lão tổ, cùng toàn bộ tông môn đều không phát giác ra được tà ma chi khí, thế mà bị nàng dùng phật môn xá lợi, cộng thêm tiểu kim đàm chuyển thụ cao thâm phật pháp dò xét ra tới, nay tính cái gì vật khí? Nhưng mà sự tình đã đến nước này, không thể không tiếp tục, nhất cổ tác khí. An Thanh Ly từ cựu giai khốn trận bảo vệ, miệng bên trong tà pháp chú càng niệm càng nhanh, toàn thân đen nhánh thần mục, tràn ra càng nhiều khí, quanh quẩn quanh thân. Kia hắc khí lượn lờ thần mục đại nộ, đột nhiên một gậy vung xuống, hướng An Thanh Ly đỉnh đầu mà đi. An Thanh Ly có khốn trận bảo vệ, tránh thoát này kiếp nạn. Khốn trận màn sáng sinh ra tê văn, An Thanh Ly thân hình nhất tiệm, đi đến khốn trận mặt khác một chỗ, một mặt cấp niệm pháp chú, một mặt mười ngón tung bay, tức thì phong đến chữa trị chỉ, chỉ quyết. Kia thần mục đánh lén không đến, lại thử ra kia khốn trận uy lực, lại mang theo oán, bỗng nhiên hướng kia không trung xá lợi mà đi. Cảm tạng nguyệt phiếu duy trì. Bản chương xong. Chương 577, Tiểu Kim Đàm Phát Uy. Kia thần mục bẽn lén không đến, lại thử ra kia khốn trận uy lực, lại mang theo oán bỗng nhiên hướng kia không trung xá lợi mà đi ô sát huy mang cùng màu vàng phật quang mảnh liệt chạm vào nhau ông minh chi thanh đại làm lập tức ô mang ảm đạm phật quang cũng ảm đạm bà phân vù vù thanh bên trong phòng bên trong cái bàn trang trí chi vật đều hóa thành bụi mịn xá lợi tứ tán ngã lạc tại mặt đất đại điện đổ sụp lưu lại cấm chế dâng lên chỉnh cái tông sư phong kinh động an thanh ly thân ảnh cách cấm chế cách buồn ngủ cách hỗn trận màn sáng dần dần hiện lộ thân mục chính uy lại là nghĩ muốn đánh vỡ cấm chế mà ra tông sư phong an ra người rất nhiều còn chưa tới đến nhanh chóng thối lui tán có chút thậm chí không muốn lui tán Vội vàng chi gian, mặc dù lực không thể bằng, lại nghĩ bảo vệ An Thanh Ly. Thần Mục cấp tốc xoay tròn, hướng cấm chế đột nhiên va chạm, mắt xem muốn phá cấm chế mà ra. An Thanh Ly đột nhiên mà tới, màu đen U Minh hỏa ẩm vàng mà thượng, đem Thần Mục đoàn đoàn báo khỏa. đã là Nguyên Anh kỳ An Thanh Ly, U Minh hỏa uy lực tự nhiên càng thắng theo phía trước. Này là làm hóa Thần Tu sĩ đều nghe mà biến sắc U Minh chi hỏa. Nhưng mà kia Thần Mục lại xông ra hỏa quang, thẳng đến An Thanh Ly đầu mà tới. Hết thể đều đến thật nhanh. Tông môn mấy vị cao gia đại láo chạy tới lúc, kia Hắc Mục đã đến An Thanh Ly đỉnh đầu. An Thanh Ly bị Thần Mục ô quang bao phủ, Naji chịu hạn. Hai tay khắp quyết một trọn, đại phiến biển lửa hiện ra đỉnh đầu. Hắc 1 xuyên thấu biển lửa, mang theo ố mang dứt khoát hướng hạ. An Thanh Ly trên người làm vũ, hồng dù đủ ra, vì nàng ngăn lại này một kích, nhưng mà kia Hắc 1 quanh thân đột nhiên quang mang đại làm, lấy thế như vạn tấn, lần nữa hướng An Thanh Ly tạo áp lực. Trong áp chi hạ, An Thanh Ly quỵ hai chân xuống, hai tay lại hướng thượng chặn lại, bảo vệ đầu chỗ yếu hại. Hắc 1 uy lực chợt giảm, nhưng còn tại tụ lực, tùy thời chuẩn bị lần nữa một kích. An Thanh Ly cũng không dễ chịu, kia làm vũ hồng dù đủ ra, hao phí nàng thể nội hơn phân nửa linh lực. Hào tại thể nội hồi xuân quyết tại điên cuồng vận chuyển, trợ nàng khôi phục linh lực. Nhưng mà hết thảy đều quá nhanh, bất quá chớp mắt chi gian, hồi xuân quyết cho dù điền cuồng vật chuyện, sở khôi phục linh lực bất quá là hạt cát trong sa mạc. Hắc mục lại một lần nữa bỗng nhiên tạo áp lực, cách An Thanh Ly đầu bất quá nửa xích khoảng cách. An Thanh Ly cắn răng gượng chống, tay phải trở tay một nắm, đem kia hắc mục gắt gao giữ tại tay bên trong. Hắc mục rung động không thôi, bức thiết phải thoát đi An Thanh Ly không chế, đột nhiên hướng thượng vọt tới, liên quan An Thanh Ly cũng thoáng chốc cách mặt đất mấy trượng. An Thanh Ly tay phải giơ cao, tâm niệm động, màu đen đun minh hỏa mà ra, thuật hắc mục bỗng nhiên hướng thượng, đột nhiên đốt thành màu đen ngọn đuốc. Hắc mục ra đốt khí hắc hỏa, như cũng tận hết sức lực. Xuống đại điện cấm chế phóng đi. An Thanh Ly mặt mày trầm xuống, sắp nổi hỏa hắc một đại lực hướng tiếp theo tạm. Hỏa phong gào thét. Hắc một chạy trốn quỹ tích bị ép thay đổi, mang ô mang hắc hỏa, tại không trung hoa ra một điệu tà hướng phía dưới đường vào cung. Cấm chế bên ngoài khâu huyền tĩnh chờ người xem đến hãi hùng tiếp vị, nhưng mà Tề Mân Tề Cảo hai vị lão tổ lại là không động mày may. An gia người tuân lệnh, còn tại vội vội vàng vàng chạy cách tông sư phong. Kia hắc một tránh thoát không đến, lại không cam lòng bị An Thanh Ly như vậy khống chế, bỗng nhiên nội bộ một tiếng mấy không thể nghe thấy vợ phụ thành, đẩy trời hắc khí thoáng chốc mà ra, nháy mắt bên trong tràn ngập chỉnh cái tông sư điện cấm chế. Không ít người lại là một thân mùa hôi lạnh, kia tông sư điện cấm chế bên trong, phản phất đều bị mực tàu nước thấm nhiễm, giống như một cái đại hấp bát ngã út đỉnh núi. Tà ma chi khí, hảo đồng tà ma chi khí. Có người lập tức hạ phán đoán, nhưng mà hắc khí đều bị tông sư điện cấm chế ngăn cản, cũng không tiết ra ngoài, cho nên kia chỉ là bộ phận người suy đoán phán đoán. Như thế nào như thế? Khâu Huyền tĩnh lại là tâm thần cực chấn, này thần mục bên trong như thế nào phong ấn như thế kinh người hắc khí, tông môn cũng không từng phát giác chi sự, lại bị An Thanh Ly đánh vỡ. Cũng là có lẽ An Thanh Ly kia cái linh tê thú lại lần nữa thể lớn dai. Linh tê con mắt càng sâu theo phía trước, lại có lẽ kia hắc khí là thần mục tự mang hắc khí, cũng như một loại đáy biển loài cá, gặp nạn lúc liền sẽ chủ động phun phun màu đen chất lỏng. Nhưng Khâu Huyền Tĩnh chờ người, nhất thời cũng không nghĩ đối kia hắc khí tìm tòi nghiên cứu lại, bọn họ chỉ lo lắng An Thanh Ly, An Thanh Ly nhất định không thể có sự tình. Hai vị lao tổ, Khâu Huyền Tĩnh tức giận nhìn về Tề Mân Tề Cảo, Tề Mân Tề Cảo hai vị lao tổ chống lên phòng ngự linh cháo, chớp mắt xây dịch về tông sư phòng, liên thủ tái thiết một trọng kết giới phòng ngự kia không biết tên hắc khí tiết ra ngoài. Song trọng cấm chế bảo vệ tông sư phòng, tông môn tiểu đệ tử lược an tâm một ít, nhưng mà bọn họ như cũng lo lắng bị hắc khí vây khốn an thanh ly. Tông sư An Thanh Ly tại hắc khí bên trong, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Khâu Huyền Tinh lấy ra An Thanh Ly hồn bài, tâm ưu không thôi, cũng như lúc trước một thịnh kiê bàn. Cho nên đường đường tông sư luyện đan đi pháp tu một đường, muốn để nhiều ít người cùng trong lòng run sợ. Đương nhiên, Khâu Huyền Tinh tay bên trên hồn bài sinh ra mấy đạo vết rạn. Khâu Huyền Tinh tay đột nhiên lắc một cái, cũng hận chính mình tu vi đã đến nguyên anh, còn lại như vậy kém được ra kỳ địch lực. Chưa đương tông chủ phía trước, Khâu Huyền Tinh cũng không phát giác tự cho rằng có thể núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, nhưng tự theo tiếp xúc đến một thịnh sư đồ sau mới giật mình chính mình kia phần định lực như cái chê cười mà thôi. nay đôi sư đồ liên quan quá lớn, sư phụ mới đi làm nô đệ nhất định không thể có sự tình. Tề Mân Tề Cảo cũng phát giác đến nguy hiểm, muốn đánh vỡ kia đại điện cầm chế, cấm chế, cưỡng ép cứu An Thanh Ly. mà liên tại này lúc nồng hậu hắc khí bên trong kim quang đột nhiên đại thịnh, như vạn trượng ánh nắng đâm thủng mây đen, là đúng lúc chỉ mảnh treo trống, An Thanh Ly thần phụ bên trong tiểu kim phát huy kia hắc khí đại thịnh kiệt, kiệt có thanh một đoàn màu đen hư ảnh nhiên ngưng tụ thành. Tựa hồ còn nói một câu cảm kích chi tử, sau đó liền thẳng đến An Thanh Ly thần phủ mà đi, muốn hành đoạt xá chi sự. Cũng không nhất định là đoạt xá, có lẽ chỉ là một loại làm bạn mà sinh, không cách nào trừ bỏ thần hồn cùng tồn tại. Kia bóng đen tốc độ quá nhanh, mơ hồ là nửa người nửa thú bộ dáng, An Thanh Ly thể nội linh lực hao tổn, căn bản tới không kịp né tránh, cho dù là linh lực tràn đầy thời điểm, An Thanh Ly cũng căn bản trốn không thoát này bị thần mục phong ấn thượng cổ ma vật. Thượng cổ ma vật xông phá phong ấn, đối tượng một cái nho nhỏ nguyên anh, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay, huống hồ thượng của ma vật, cũng tương đối hài lòng An Thanh Ly kia phóng hỏa cùng nhanh chóng khôi phục bản lãnh. Mẫu Lam Vượng Vũ nghĩ muốn chặn lại, nhưng mà đã bị thôi động quá một lần, này một lần cũng không quá lớn tác dụng, bị kia ma vật trực tiếp xuyên qua. Tiểu hổ tử gào thét ra linh thú túi lúc, kia hắc khí đã vào An Thanh Ly mi tâm. Hộ ta. An Thanh Ly tâm niệm cấp chuyện. Thanh Ly. Thất giai tiểu kim đàm hô to một tiếng, không đợi An Thanh Ly phân phó, màu vàng thần hồn, khoảnh khắc bên trong hóa thành một cây cành lá rậm rạp màu vàng hộ thụ, vững vàng cắm rễ An Thanh Ly thần phủ, cùng lúc đó, xung quanh cành lá cũng hóa thành ngàn đầu vàng cái, vững vàng bao trùm An Thanh Ly thần phủ. Màu vàng quang mang thấu thể mà ra, xuyên thấu nặng nề hắc khí, khắc sâu vào đám người tầm mắt bên trong. Tiêu màu đen hư ảnh bị kim quang sờ đốt, tiêu thảm một tiếng, khoảnh khắc bên trong hóa thành hư vô. An Thanh Ly nhắm mắt, đông nhiên hiện thân kim quang bên trong, tóc xanh cũng bị nhuộn thành kim hoàng chi sắc. Hắc khí chưa hoàn toàn trừ bỏ, tiểu kim đàm tử thủ An Thanh Ly thần phụ, thấp giọng trầm ngâm nói, làm các ngươi biết cái gì là chân chính thần mục, vẫn là còn sống, cả bụi. Chờ mong tuyệt phiếu duy trì, cảm tạ. Bản chương xong. chương 578 tìm tòi nghiên cứu, đám người nhìn về kim quang bên trong An Thanh Ly, chấn động không thôi nghĩ này bất quá hơn 100 tuổi An Thanh Ly đến một Thịnh Tông sư trọng thường, lại dựa vào chính mình luyện đan sở đến ngắn ngủi trăm năm sở để giành được bảo vật quả thực làm người nhìn mà than thở nếu nói một Thịnh Tông sư dựa vào trận bản pháp y khoe của kia này Thanh Ly Tông sư thì dựa vào tầng tầng lớp lớp linh bảo pháp bảo thắng được nay lần Kim Quang bảo vật sợ chí ít cũng là linh bảo phẩm giai Tế Mân tề cả hai vị lão tổ còn tại đại điện cấm chế bên ngoài hai vị lão tổ không cần đi vào An Thanh Ly lạnh nhạt phân phó một tiếng tay phải năm ngón tay bỗng nhiên hướng trước người một mạng, cấm chế bên trong mấy viên tàn mát xá lợi tử lại một lần nữa về đến nàng năm ngón tay chi gian. pháp chú ra chỉ chi hạ xá lợi một lần nữa tỏa ra màu vàng vật quang mà an thanh ly thể nội kim quang thì dần dần biến mất tiểu hổ tử trở lại linh thu túi đối tiểu kim đàm bội phục cực kỳ như vậy lợi hại tiểu kim đàm hoàn toàn đối đến khởi chủ nhân vì dưỡng nó sợ tiêu tốn như vậy nhiều linh thạch cùng tinh lực cùng với kia nhất chỉnh phó đáy biển tiên quan kim đàm đại lao uy vũ tiểu phi mã quang trán phía trước tóc dài cũng là vui lòng phục tùng đối mấy tiểu chỉ bên trong tiểu kim đàm hàng thứ nhất lại không cái gì không phục đại điện chế bên trong kim quang đại thịnh hắc khí dần dần trừ khử ở vô hình Tế Mân Tề cả hai vị lao tổ rút lui tầng ngoài cùng cấm chế. Khâu Huyền tĩnh chờ một đám trưởng lao lo lắng đuổi đến. Thanh Ly Tông sư có mạnh khỏe. có nhân tâm cấp do hỏi. Vừa mới kết hắc khí quá thịnh, thật lo lắng này trẻ tuổi Tông sư bị hắc khí thôn phệ. Hảo tại trẻ tuổi Tông sư có trọng bảo tại thân, lại tránh thoát một kiếp. Vì cái gì thêm cái lại chứ? Bởi vì một thịnh độ tiên đan lôi kiếp kia lần này trẻ tuổi Tông sư kém chút liền bị lôi bổ đến mất mạng. Cũng không lo ngại. An Thanh Ly nâng tay xương vỡ nức cánh tay trái, vận chuyển hồi suất huyết, lạnh nhạt tướng tiếng. Đám người thở dài một hơi. Một lát sau. Tông sư điện cấm chế triệt hồi, chưởng liêu hỏa nhanh lên thì lên, vì An Thanh Ly chữa thương xem trận, tay xương đều vỡ thành tattered bã, An Thanh Ly cũng nói không có gì đáng ngại. Chưởng liêu hỏa không là pháp tu, không là hiểu rất rõ pháp tu nhịn đau năng lực, nhưng hắn lại biết, như đổi thành linh dược phong sỉ nhục quý hiệu bằng, đại khái sẽ gào đến hưởng thiên triệt điện. Xác nhận An Thanh Ly không có gì đáng ngại, lại cũng không bị ma khí xâm nhập lúc sau, Khâu Huyền Tĩnh mới dẫn đám người đến tông môn nghị sự đại điện, những mày ra tiếng dò hỏi, Thần mục như thế nào hồi sự? Sở hữu người ánh mắt nhìn về An Thanh Ly, An Thanh Ly tự chủ vận chuyển hồi xuân quyết. Trầm ngâm nói: "Kia thần mục có gì? Bên trong có phong ấn?" Phong ấn thượng Cổ Tà Ma chi vận. "Phong ấn? Thượng Cổ Tà Ma?" Đám người lại là kinh ngạc kinh hô. Thần mục bên trong ra chỉ phong ấn, án lý thuyết hẳn là sẽ không, nếu là có, tông môn cũng không sẽ đem kia thần mục mà muội bỏ vào tàng bảo cấp đi. Mà giờ khắc này thần mục đã hủy, vỡ thành một mịn, không thể nào tra được, chỉ có thể theo an thanh ly miệng bên trong chứng thực." Khâu Huyền Tinh trầm giọng nói: "Mắt thấy mới là thật, này lần cuối cùng là tông môn chủ quan, suýt nữa ủ thành đại họa." Kia thần mục phía trước chủ nhân vì Tần Vũ Nguyệt, hẳn là Tần Vũ Nguyệt còn cùng kia ma vật có liên quan. Lời này vừa nói ra, tại chàng đáng người lại lâm vào trầm tư. Thần gia hoa hơn 200 năm bố cục, tới Mưu Cầu Thiên Nguyên Tông, cũng không phải là không thể được, 200 năm tại tu sĩ mà nói, cũng bất quá là búng tay vung lên chi sự. Năm đó ma tộc bắt đi Hoa Diễn Tông Vân Ngài, có thể là kiên nhẫn bố ngàn năm cục. An Thanh Ly nói, ma vật nửa người nửa thú bộ dáng, ra từ thượng cổ, thần mục cũng là lần đầu hiện thân biên lang giới, thần gia cũng hẳn là không biết kia thần mục cụ thể vì cái gì vật. Về phần nói thần Vũ Nguyệt, hẳn là cũng không rõ, nếu không cũng không sẽ chết thảm ở Tần gia người chi thủ có người ngược lại là tán đồng an thanh ly này nói nhưng có người lại nhịn không được hiếu kỳ dò hỏi kia thanh ly thông sư có thể biết kia thần mục cụ thể vì cái gì vậy an thanh ly mặt mày hơi trầm xuống lựa chọn tránh không đáp đảo không là nàng cô ý dấu giếm mà là không muốn để cho này đó người truy vấn ngậm ngùn cuối cùng liên lụy ra tiểu kim đàm khâu huyền tĩnh nhìn ra manh mối cũng biết an thanh ly danh bí mật cơ duyên nhiều liền hay an thanh ly mở miệng nói nếu thần mục đã hủy lại tìm tòi nghiên cứu thần mục vì cái gì vậy ý nghĩa không lớn giờ phút này trọng điểm hẳn là tìm tỏi nghiên cứu kia thần mục đến tột cùng là như thế nào xuất hiện tại biên lan giới là có người cố ý hành động, còn là như là cỗ sao trời đập xuống, hoặc là nào vị đại khí vận tiền bối, theo khác tiểu thế giới, mang này trở về biên lang giới. Tông chủ lời nói rất là, còn lại người cũng không làm khó An Thanh Ly, lúc này lựa chọn phụ họa khâu huyền tĩnh. An Thanh Ly lạnh nhạt dương môi, tiểu phi mã tại linh thú túi bên trong tán, trước mắt này đó đại lao đạo sẽ đến sự tỉnh, này dạng so với trước kia kia lần, đáng yêu quá nhiều. Vốn dĩ sao, người khác cơ duyên, không muốn quá nhiều dò hỏi mới là. Có người nói đến kia tàng bảo cấp gian lận luyện khí tiểu nha đầu, đề nghị áp lên đại điện, chúng thầm một thầm. Lời vừa nói ra, Còn lại người lập tức đồng ý, kia tiểu nha đầu xuất thân bần hàn, lại có trọng bảo bản thân, còn nghĩ nhu cầu thần mục, sắp thực nghi điểm trọng trọng, yêu cầu hảo hảo thẩm một thẩm. Chấp sự đệ tử thu được truyền lệnh, lập tức gấp kia luyện khí tiểu nha đầu thượng chấp sự đại điện. Khâu Huyền Tinh thừa cơ, nhanh lên truyền âm An Thanh Ly, hỏi kia tiểu nha đầu khí vận. An Thanh Ly ngắn gọn nói, tam đoạn tử. Tam đoạn tử. Khâu Huyền Tinh chấn động trong lòng, khó trách nho nhỏ tuổi tác, liền có một cái có thể ẩn nấp cao giai linh bảo bản thân. Kia hắc thạch chiếc nhẫn, còn là một cái không gian linh bảo, tại chỉnh cái biên lan giới đều rất hiếm thấy. Luyện khí tiểu nha đầu bị áp lên đại điện, đoạn một đoạn bàn tay sát mặt trắng bệch lại cuộn cường, ngược lại là tự dưng làm cho người ta mấy phân đau lòng. đương nhiên, cũng chỉ là chọc tại trang cực tiểu sổ nhân tâm đau. Tại trang đại bộ phận người còn là phân rõ là không phải, không phải do một cái bướng bình loại tiểu nha đầu gian lận lừa gạt tông môn trọng bảo. Mấy trăm vị nguyên anh cùng sáu vị hóa thần tu sĩ còn có hai vị độ kết cảnh, đưa ánh mắt về phía luyện khí tiểu nha đầu. Này nha đầu 11-12 tuổi bộ dáng, ánh mắt bên trong mang theo vài phần cuộn nhìn thẳng thượng ngồi an thanh ly khâu tĩnh mấy người, đạo cũng không sinh ra mấy phân sợ hãi. Đặc biệt kia nha đầu ánh mắt bất thiện, mấy lần liếc nhìn An Thanh Ly. Nếu không phải An Thanh Ly chặn ngang một gạch, nàng không chỉ có thần mục tới tay, còn không sẽ bại lộ hắc thạch chức nhẫn, càng sẽ không bị áp lên đại điện, đương chúng chịu nhục bị thẩm. Một phần không lớn hoàn chỉnh lời khai, đã chỉnh đến khâu huyền tĩnh tay bên trên. Kia luyện khí tiểu nha đầu danh vị Chu tiểu liên, ra tự phía Nam Ngự thú thành, cha mẹ đều là Ngự thú thành tán tu, 6 tuổi vào Thiên Nguyên tông, bởi vì kim hỏa song linh căn, trực tiếp tuyển vào nội môn, bái tại một vị kim đan trưởng lão tọa hạ. 2 năm sau, chân nuôi hiếm có ấu thú có công, từ ký danh đệ tử chính thức chuyển thành thân truyền đệ tử, trực chịu sư phụ nhìn chúng. Vì thế nhân này phần lời khai, Chu tiểu Liên Kim Đan sư phụ cũng được mời tới chấp sự đại điện giảng co. Là, lại so với làm đồ đệ du chân, lúc này cấp tông môn chư vị đại lão quỳ xuống ngồi tội. Giáo gia như vậy cái phạm đại sai, còn không cảm thấy tự thân có sai đồ đệ, kia Kim Đan trưởng lão cũng là khóc không ra nước mắt, quỳ xuống. Chấp pháp trưởng lão thần sắc mãnh liệt, bàn tay hướng tiếp theo án, cưỡng chế kia Chu tiểu Liên quỳ xuống, sai mà không biết, còn một mặt bướng bỉnh ưu thì khí, còn thật đem chính mình năm đó nhẹ tông sư không là Hoàng Nên Nguyệt phiếu duy trì. bản chương xong. Chương 579, hư chuyện tốt trẻ tuổi tông sư có thể trốn qua chấp pháp điện thẩm vấn có hai điểm thứ nhất là một thịnh tông sư phi thăng đúng sai bản liền khó có thể bình phán đạo nghĩa thượng có thua thiệt nhưng lại cũng không trái với tông môn quý củ. tông môn quý củ bên trong cho tới bây giờ đều không biết tự mình phi thăng là sai hai tới là trẻ tuổi tông sư bản lãnh đủ cứng làm tông môn cũng không thể không lui bước cầu hòa chỉ trực tiếp tuyên bố xử phạt kết quả nhưng này chu tiểu liên quả thật là trái với tông môn quý củ, lừa gạt tông môn cho bảo còn là có thể so với tiên khí cho bảo đầy đủ tại tư quá nhai đợi cho chết giả Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, này Chu Tiểu Liên cũng chỉ có 11, 12 tuổi, trai trai hải tử, đi sai bước nhầm tựa hồ cũng về tình cảm, có thể tha thứ, cũng có trưởng lão nguyện ý cấp nàng một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Khâu huyền tính nhiều ít cũng có này tâm, dù sao cũng là cái tam đoạn tử, so biến dị linh căn càng hiếm thấy tam đoạn tử. Chu Tiểu Liên bị cưỡng ép án quỷ tại mặt đất bên trên, mặt nhỏ thượng như cũng là một bộ quật cường chi ý Chu Tiểu Liên, người kia hắc thạch chức nhận nơi nào được tới. Chấp pháp trưởng lão chụp một chương thực tình phù tại Chu Tiểu Liên trên người, đương chúng hỏi một lần nữa. Chu Tiểu Liên không muốn quí đất, lại cũng căn bản không đứng dậy nổi, đầy mặt xấu hổ giận dữ nói: Nhặt, nhặt. Có người tin, có người lại là không tin. Bất quá tại chàng chi người, nếu là biết được Chu Tiểu Liên tam đoạn tử khí vận, sợ là không sẽ có nghi. Nơi nào nhận được? Chấp pháp trưởng lão lại hỏi. Chu Tiểu Liên cứng rắn tiếng nói, đều nói qua. Kêu năm đại hạ, lòng sông khô cạn, ta tại bờ sông nhặt mấy cái còn nhỏ khi mà bạn đều được vì ta làm chứng. Này đó lời nói đã sớm viết tại lời khai thượng, Tông môn cũng đã phái môn bên trong đệ tử tiến đến xác minh, còn cùng nhau mang về Chu Tiểu Liên cha mẹ. Chu Tiểu Liên cha mẹ được đưa tới đại điện bên trên, tướng mạo phổ thông, xuyên đơn giản, kinh sợ. An Thanh Ly nhìn kia đôi cha mẹ liếc mắt một cái, lại nhìn liếc mắt một cái tướng mạo quý khí Chu Tiểu Liên, đung nhiên dương lên tay áo, đánh hai đạo thực tình vụ tại kia đôi cha mẹ trên người. Chu Tiểu Liên lại là mãn nhãn hận ý, nhìn về An Thanh Ly, này đường đường tổng sư, tựa hồ tại khăng khăng cùng nàng không qua được. Khâu Huyền Tĩnh cũng nhìn liếc mắt một cái An Thanh Ly, Chu Tiểu Liên một sự tình, nhân An Thanh Ly mà về trần, An Thanh Ly thượng tâm chủ động thẩm vấn cũng là hợp lý. Ta tới hỏi các ngươi. An Thanh Ly nhiên mở miệng nói, quý kia Chu Tiểu Liên có thể là các ngươi thân sinh." "Này, tại trang đạo có không ít nói nhỏ chi thành, không nghĩ đến tông sư An Thanh Ly, thế nhưng mới mở miệng trước dò hỏi này sự tình. Nhưng kinh an Thanh Ly như vậy một nhắc nhở, kia Chu tiểu liên đích sắc ngũ quan cửa giai, cũng rơi vào ổ gà bên trong phượng hoàng tương tự. Chu tiểu liên cha lo sợ mở miệng nói, "Là thân sinh." Bất quá lời còn chưa dứt, lập tức liền bị dòng điện bò đầy toàn thân, ngã xuống đất run rẩy không thôi. "Lại là nói dối, hảo không sợ chết, còn không bằng thực đưa tới." Tại trang không thiếu trưởng lão trợn mắt, "Hải nàng cha." Chu tiểu liên nương nhanh lên quỳ đất khóc rống nói, "Các vị lao tổ bất giận, này hải tử" Này hai tử, là theo sau phòng ao Hoa Sen đường một bên là được, ta vợ chồng dưới gối không tử, từng đã thể, muốn tử thủ trụ này bí mật, lại dọn nhà làm bộ mang thai sản xuất, không cứ gọi chúng ta ra tiểu sen bị người coi khinh đi. Chu tiểu liên cha mẹ ôm lấy Chu tiểu liên, khóc làm một đoạn, còn ấy nãy đối Chu tiểu liên nói, không, có thể bảo vệ tốt nàng. Chu tiểu liên lại tự cho rằng ngẩn ngơ, lại rõ ràng đến cực điểm, chứng liếc mắt một cái An Thanh Ly, này họ ăn, lại hại nàng cha mẹ phá thể. Tại tràng tu sĩ trí ít đều là kim đăng kỳ, sao có thể không phát giác này Chu tiểu liên đối An Thanh Ly đề bất quá An Thanh Ly đạo vẫn như cũ hảo chỉnh dĩ hạn. Nhìn về Chu Tiểu Liên nói, xem ngươi thần sắc cũng không kinh hoàng, ngươi hay không đã sớm hiểu rõ tình hình, ngươi cũng không phải là hắn hai người thân sinh. Chu Tiểu Liên mặt bên trên rốt cuộc hiện lộ ra bối rối chi sắc, cắn chặt răng không đáp. An Thanh Ly không cấp Chu Tiểu Liên thở dốc cơ hội, lại lập tức truy vấn, ngươi có biết hay không ngươi thân sinh phụ mẫu là ai? Chu Tiểu Liên sắc mặt càng sợ, lần nữa đem hàm răng cắn chặt. Trong lòng có quỷ, tại chàng chi người chỗ nào còn thấy không rõ. Khâu Huyền Tinh trong mày, người âm nhu chi vị, nếu không như thế nào làm một cái lai lịch bất minh tam đoạn tử, lấy tán tu thân phận vào tông môn? nếu thực tình phụ không cách nào gọi ngươi mở miệng, liền dùng thổ chân đan đi. An Thanh Ly lấy một hạt màu đen đan hoàn tại tay bên trên, bất quá này thổ chân đan độc tính mạnh, đối đầu sợ tổn hại rất lớn, đều là dùng tại những cái đó mạnh miệng lại liên quan trọng đại đối phạm nhân trên người. Ngươi tuổi không lừa lắm, miệng lại cứng dán, ngược lại là đáng giá này một hạt. sắp thực đáng giá. Chúng trưởng lão phụ họa ra tiếng, nói không chừng này tiểu nha đầu còn là phản thiên minh phái tới chi người. Chu Tiểu Liên tâm loạn vô cùng, rốt cuộc mở miệng, không lừa lời nói buộc miệng mắng, các ngươi này đó thiện dân, thiên dân, tại chi người lại là dân mình tu chân giới có thể không có tiện dân này nhất nói nhiều lắm là liền có tu chân chi người cùng phạm nhân có khác. Tiết tiện dân nhất nói hơn phân nửa là gia tự thế tục giới hoàng quyền đến thượng quốc gia. nhưng mà này chu tiểu liên có linh căn linh căn cũng không tệ lắm nôn từ gian lại lấy chính mình thân phận tôn quý vì ngạo như thế nào gia tự thế tục giới tại trang có trưởng lão tâm tư nhất chuyện không hẹn mà cùng nghĩ đến kia khác một cái thế giới. khâu huyền tĩnh cũng cùng an thanh ly nhìn nhau cũng đồng thời nghĩ đến kia chợ đen sau lưng tiểu thế giới như vậy nhiều năm tới khắc một cái tiểu thế giới đối biên lan giới biết quá tường tận mà biên lan giới đối khắc một cái tiểu thế giới lại lại như cùng ngắm hoa trong màn sương bình thường bởi vì không hiểu rõ khắc một cái tiểu thế giới thực lực cho nên chỉnh cái biên lan giới cho dù là xác nhận khắc một cái tiểu thế giới tồn tại cũng lựa chọn án binh bất động yên lặng theo dõi kỳ biến ngay không sụp đổ xuống phía trước có người mặc dù ngẫu nhiên sợ hãi nhưng đại bộ phận người khiếp sợ qua đi còn là hết thể như thường quá nhật tử chợ đen tay qua giải một cái liệt hỏa tông không thành lại bố cục trực tiếp đem tay ngã vào tông môn bên trong khâu huyền tĩnh mặt ngưng trọng chi sắc hướng quanh người truyền âm chung quanh người cũng là trong lòng ngưng trọng, có lẽ tông môn bên trong đã không chỉ một Chu Tiểu Liên, sau này còn sẽ có cái khác Chu Tiểu Liên xuất hiện. tự biết lỡ lời Chu Tiểu Liên, còn đại thấp thỏm chờ đón xuống tới vận mệnh. Khâu Huyền Tĩnh sai người đem Chu Tiểu Liên áp tại sông ngầm lao ngục, sau đó mang thiếu bộ phận trưởng lão cùng với An Thanh Ly độc môn luyện chế thực tính đan đi lao ngục thẩm vấn. An Thanh Ly thẩm vấn quá kia mắt bên trong có dấu băng phách mục mặt tròn nữ tu, biết đi theo ấn ký một sự tình, liền trước tiên cấp Khâu Huyền Tĩnh chờ người làm nhắc nhở. Chu Tiểu Liên nghe vậy, lại là tâm hoàng trợn mắt trừng mắt về phía An Thanh Ly. này An Thanh Ly như thế nào biết như vậy nhiều sự tình? nhưng mà độ kiếp cảnh lão tổ từng điều tra chu tiểu liên tức hải cũng chưa phát hiện dị dạng cuối cùng còn là đại thừa cảnh tề ngộ lao tổ ra tay đi qua hảo một phen thôi diễn nếm thử mới đem kia ấn ký trừ bỏ cùng lúc đó chợ đen thu được chu tiểu liên bị bắt tin tức cũng là tức giận không thôi lại là kia an thanh ly dị thường tiêu điều liên đài thành bên trong một vị lao giả chụp bàn trấn mắt đầu tiên là băng phách mục, lại là tự mình thả đi tiên đan sư một thịnh lại là hủy kia bất tường hắc mục kia an thanh ly nhiều lần hư ta vạn thừa quốc tốt quả thực đến cực điểm bản chương xong chương 580 có thay đổi chợ đen trong vòng lại có người giận dữ mắng mỏ, kia Chu Tiểu Liên như thế nào hồi sự, như vậy chút năm âm thầm tài bồi đều cho cho ăn, như thế nào như vậy tùy tiện liền bại lộ chính mình. Có người lo sợ đáp, bởi vì kia bất tường thần mục mà khởi, kia thần một không là chúng ta chủ động ném vào biên lan giới đồ vật, là này dạng, không sai. Có người tức giận nói, nhưng kia Chu Tiểu Liên lại không biết tỉnh, tự cho là đúng cái gì thiên đại hảo vật, còn nhị vào hắc thạch chết nhẫn, tại chỗ cùng kia An Thanh Ly cứng gián đoạn, cũng là chính mình muốn chết, thật sự là chính mình muốn chết. Có người cùng nộ khí ra tiếng, cuối cùng là con cờ mà thôi, biết được quá ít, nhưng phải biết kia An Thanh Ly đoạt băng phách mục tại tay cũng sẽ không làm ra này chờ ngu xuẩn chuyện. Bất quá băng phách mục nhất định phải từ băng linh căn cánh chịu mới có thể phát huy hiệu dụng. Tiệt An Thanh Ly luyện đan, căn bản không thể nào là băng linh căn, như thế nào mượn nhờ băng phách mục dò ra hắc thạch chứa nhẫn một sự tình. Này cũng là, còn lại người rất là không hiểu, Tiệt An Thanh Ly đoạt băng phách mục lại như thế nào, không có băng linh căn, kia băng phách mục cũng cuối cùng là kiện bài trí. Cách một hồi lâu, mới lại có người nói, Tiệt An Thanh Ly xuất sinh đại sở quốc, từng có linh tê thú hiện thân, lúc sau linh tê thú liền không thấy tung tích. Kết hợp với Dương tê, thượng thiện đến Tề Mân Tề Cảo An Thanh Ly tương trợ, thành công linh. Như thế xem tới, kia linh tê thú hơn phân nửa tại An Thanh Ly tay bên trên. Sợ là như thế, lại có người trầm giọng nói, kia An Thanh Ly nhất định là cái đại khí vận, đến linh tê thú cũng chẳng có gì lạ. Ha ha, có người cười lạnh hai tiếng, nắm tay nói, sợ là một thịnh kia phi thiên độc dã thú, cũng đã ở An Thanh Ly kia bên trong. Nhưng nguyện kia An Thanh Ly, luyện đan bản lãnh so tự thân khí vận còn lại, sớm ngày tiến giai tiên phẩm. Tại trang đám người cũng cùng cười lạnh thành tiếng, trầm giọng nói, nhưng nguyện này An Thanh Ly sớm ngày tiến tiên phẩm. Trung Nguyên chợ đen càng thêm tiêu điều, bởi vì lương tự khác một cái tiểu thế giới, bị chỉnh cái biên lan giới liên thủ cô lập. Mà phía Nam Thiên Tuần Tông, kia Chu tiểu liên đã không thấy tung tích, một cái luyện khí tiểu đệ tử mà thôi, không thấy liền không thấy, cũng không nhắc lên nhiều đại lãng hoa. Chỉ là Thiên Tuần Tông cùng Vạn Kiếm Tông, mỗi 10 năm một lần thu đồ, đặc biệt là nội môn đệ tử trơ mộ, bối cảnh thẩm tra càng thêm khắc nghiệt mà thôi. An Thanh Ly lại đi tư quá nhai, chủ động bị tội chịu phạt, Dung Luyện Chi Hỏa vẫn luôn cùng với An Thanh Ly, tại không gian giới chỉ bên trong giúp tông môn tiến giai pháp khí. Luyện chế tiên khí vì chủ, hơn nữa luyện chế một cái tiên khí hao tổn lúc có phần lâu, 2, 30 năm thời gian không nói chơi, nhưng Dung Luyện Chi Hỏa lại làm không biết mệt. Ngoài ra Dung luyện chi hỏa còn ngẫu nhiên giúp tông môn tiến dài một điểm khác đồ vật. Lần này là mấy lạp vạn tướng châu, hơn nữa tông môn hy vọng có thể mau chóng. An Thanh Ly khám phá không nói toản, biết đạo tông môn tính toán, liền cũng căn dặn dung luyện chi hỏa mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Bắt đầu mùa đông lúc sau, Tư Quá nhai gió là càng phát tài to rồi. Không làm việc đảng hoàng an tông sư, đỉnh cạo xương cương phong, tại Tư Quá nhai chịu đủ đau khổ. An Thanh Ly cũng không có chủ động vận khởi linh khí cháo ngăn cản, kia gió rét đấu xương, quả thực muốn đem ngũ tạng lục phủ người đều đóng băng lứt vỡ xé nát. Trong coi hồn đăng tiểu đệ tử, nhiều lần đều nhìn tông sư kia yêu uất chớp động hồn đăng, kinh hồn tăng đạm. Không thiếu tu sĩ đều là bị ép vào tuyệt cảnh, chủ động vào tuyệt cảnh tu sĩ, còn thật là hiếm thấy. Tiểu hổ tử đi 9 tầng vạn yêu tháp, tại tầng thứ 7 tiến đến hàm sướng lâm ly, cổ thượng còn quải chính thức thiên luẩn tông thân phận mà bài, thường xuyên cùng 3 năm cái Ngư Anh, tại tháp bên trong tiến hành săn giết thi đấu. Thất giai tiểu hổ tử Vương Giả hy vọng, cũng rốt cuộc tại một lần một lần săn giết thi đấu trong lúc triển hiện. Không cam lòng rất lại phía sau tiểu phi mã, dựa vào cường ăn năng lượng, cùng với thời thời khắc khắc nằm tại linh thạch đôi bên trong, rốt cuộc thành công tiến giai đến thất giai, toàn thân ra lông càng thêm sáng loáng tuyết trắng, rất được tiểu linh tê yêu thích. Tiểu linh tê mỗi ngày độc đan không ngừng đột phá đến thất giai, cũng là ngay trong tầm tay. Kêu biến gì oang hậu nhức mật, đã có chút khó có thể thỏa mãn băng vượng. Băng vượng cũng bắt đầu nón từng ngộ lớn khiêng linh cứu đi thạch, mỗi ngày như cùng nhai đường đậu bình thường. Thân là thần thực tiểu kim đảm nhìn về thân là thần thú băng vượng, ngẫu nhiên cũng là một tiếng thở dài. Thần thú thần thực tuy tốt, nhưng dưỡng lên tới quá khó khăn. Ma tông sư phong kia bị hắc mục phá hủy tông sư điện, sớm đã trùng kiến hoàn tất. Vốn dĩ là nhất vì an toàn tông sư phong, phong bên trên phòng uất hoa còn lại là thường xuyên hủy hoại, cũng thật là có chút khó làm. Lại hơn nữa một năm rưỡi, thân là một phong chi chủ an thanh ly có 8 9 tháng thời gian cũng không lộ diện, cắm dễ tại Tông sư phong những cái đó an gia người, thế nhưng sinh ra phòng không gối trước vắng vẻ cảm giác, nhưng mà cắm dễ tại Tông sư phong an gia người là sớm nhất tiến vào Tông môn dưỡng thụ kia phê đệ tử, cũng là công nhận dưỡng thụ tốt nhất kia một nhóm tu sĩ. cho nên có người nhìn thấy Tông sư phong như vậy một đại bang có thể người, khó tránh khỏi sinh ra một điểm đỏ mắt chi ý chỉnh cái Tông môn, cũng không chỉ là Tông sư phong bên trên có linh thực, những cái đó cao giai tu sĩ động phủ phía trước cũng có thể sẽ dưỡng một hai gốc bảy tám giai cao giai linh thực. hướng hồ phía trước, một tỉnh tại Tông sư phong bên trên làm chủ lúc chỉ làm An gia người phụ trách dưỡng hoa, ít nhiều có chút đại tài tiểu dụng. Hiện giờ An Thanh Ly làm chủ tông sư phong, còn cho phép An Thanh nhiễm dọn đi nghiên hòa phòng, ngày đêm chiếu cố trưởng nghiên hòa cựu dai bích ngọc tụ, là đủ thấy được này tân nhiệm tông sư thoải mái hà phóng. cho nên có cao giai tu sĩ cũng nghĩ học trưởng nghiên hòa, nghị muốn cùng An Thanh Ly thuê người, hơn nữa tốt nhất còn là trưởng kỳ. quan tại này sự tình, An gia tộc trưởng cũng cùng An Thanh Ly có quá thương nghị, An Thanh Ly cũng không phản đối. Tông sư phong bên trên hoa có cây cối đại đều đã dài đến cảnh lá rậm rạp, không cần ngoài định mức chăm sóc, An gia những cái đó đã đến chút cơ trung hậu kỳ tu sĩ. Lại đợi tại Tông sư phong, thật có chút nhân tài không được trọng dụng. An gia tộc trưởng rất là vui mừng An Thanh Ly vì gia tộc nghĩ, chuẩn bị không thiếu linh thạch, cấp An Thanh Ly làm vì tạ ơn đền bù. Tông sư phong bên trên vài tên An gia người, không bỏ ra Tông sư phong, bàn đến tông môn còn lại Nguyên Anh tu sĩ đỉnh núi. Còn lại đỉnh núi, luận chỉnh thể linh khí nồng độ còn so qua Tông sư phong, nhưng mà có 7 8 giai linh thực có thể nuôi, cũng là cực kỳ làm An gia đệ tử vui vẻ. An gia tộc trưởng đồng dạng lòng tràn đầy vui vẻ, nghĩ An gia đệ tử, rốt cuộc tại tông môn khai chi tán diệp. mà mới một nhóm An gia tiểu đệ tử, đồng dạng là trước vào ngoại môn lại lĩnh nhiệm vụ vào tông sư phong, chờ chút cơ lúc sau mới chính thức cắm rễ ở này. Lại tăng thêm An gia đã sống qua trăm năm trừng phạt, này đó năm ngồi dưỡng hiếm có linh thực cũng có phần có thành tích, tại đan thành cũng sông ra danh khí, đại lượng tu luyện tài nguyên gia trì hạ, này phê tiểu đệ tử đồng dạng tương lai tươi sáng. Bởi vì An gia vạn vật hồi xuân quyết càng tu luyện tới đằng sau, càng thấy này uy năng. Võ đài bên trên, An gia hai vị dưỡng thụ trúc cơ hậu kỳ cũng có danh khí. An thành kim đến hộ tinh vân giúp ích, lại tại tự nữ thành người sau, toàn thân tâm đầu nhập tu luyện, rốt cuộc tại 132 tuổi này năm, tu vi thành công đột phá đến kim đan trung kỳ. Nhưng màn này phần vui sướng còn chưa kịp chia sẻ, An Thanh Kim xuất con sau lại lần tìm không được cổ Tinh Vân tung tích. Mà đúng lúc này, hắn sư phụ Đạc Trạch Chân Quân mang thương về tới tông môn. Trở mộng mệt phiếu duy trì, bản chương xong. Chương 581, chợ đen trốn chạy, Đạc Trạch Chân Quân vợ chồng, nguyên bản là bồi hầu tử, ẩn cư thế tục giới, bồi hầu tử An Tâm vượt qua còn lại mấy chục năm năm tháng. Nào biết nửa đường biến cố phát sinh, hai cái hắc bảo nguyên anh thế nhưng bên đường bắt người. Đạc Trạch Chân Quân vợ chồng không kịp lại, hầu tử cùng đạo lữ bị bắt, mà Đạc Trạch Chân Quân bị thương trốn về tông môn cầu viện. Tông môn dò hỏi bị bắt dữ tử đặc trạch chân quân bất đắc dĩ lộ ra vu tộc huyết mạch một sự tình lại tăng thêm ổ tinh vân vô cớ mất tích đối phương sở cầu vì cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết vì sinh sôi vu tộc huyết mạch có trưởng lao nhiễu mày suy đoán có chút ít khả năng khâu huyền tinh trầm âm bị bắt đi kêu ba người vu tộc huyết mạch đều là cử giai đại cái bản đại cái bản đặc trạch chân quân kích động nói ta nhi từng tiên đoán nô thê cùng ổ tinh vân đối ứng cái gì đại cái bản tế tự có người lại lập tức ra tiếng thượng cổ vu tộc tự hồ cử hiệu tế tự một đạo nhưng mà hiện giờ biên lan giới tế tự chi phong cũng không tình hành ngay cả phương bắc tà tu ma tu cũng không truyền ra tế tự một sự tỉnh chợ đen có trưởng lão trầm âm bởi vì chợ đen lưng tựa khắc một cái tiểu thế giới đem toàn bộ biên lan giới đều làm cho có chút thần hồn nát thần tính cơ hồ có cái gì không tốt sự phát sinh đều ngay lập tức nghĩ đến kia trung nguyên chợ đen càng sâu người kia làm biên lan giới nhức đầu không thôi phản thiên minh đều cùng chợ đen thoát không khỏi liên quan từ trước đến nay đều là chợ đen tại biên lan giới khoái gió nổi mưa cũng nên biên lan giới đáp lễ chợ đen một hai khâu huyền mắt lập tức phái hai vị độ kiếp lão tổ cùng với ba chỉ bắt dai lôi rực đi trước trung nguyên chợ đen đồng thời lại phái vũ linh âm thầm ẩn nấp trên chợ đen không. Ngoài ra, lại liên lạc trung nguyên mấy đại thế lực, có nhất cử tiêu diệt chợ đen tri tâm. Như vậy trung năm, chợ đen thao túng phản thiên minh, tổn thương biên lan giới không thiếu thiên tài tiểu đệ tử. Đặc biệt là trung nguyên tu chân giới bị phản thiên minh độc hại nhất trọng, có chút bị ký thác kỳ vọng tiểu đệ tử, nhân sợ hỏa, không được ra cửa luyện luyện, bạch bạch chậm trễ tu đạo kiếp sống, tốt nhất nhất mấu chốt mấy chục năm ngày tháng. Trung nguyên sớm có diệt chợ đen tri tâm, nhưng mà vẫn luôn bận tâm chợ đen sau lương tiểu thế giới, cho nên ẩn nhận đến nay. Hiện giờ phía nam thiên ẩn tông vung cánh tay hô lên, trung nguyên các đại thế lực lập tức hưởng ứng. Cho dù không thể đem chợ đen triệt để tiêu diệt, bắt sống mấy người siêu hồn, khống chế càng nhiều khác một cái tiểu thế giới tin tức, cũng là có thể hành. Nhưng mà chu tính tuy tốt, nhưng chợ đen kia phương cũng sớm có đề phòng. Đợi biên lan rồi mấy đại thế lực tề tụ trên chợ đen không lúc, chợ đen kia phương độ kiếp cảnh, lại tất cả đều không thấy tung tích, chỉ để lại những cái đó thấp phẩm lo âu thuê chi người. Một cái bị hủy nhiều lúc truyền tống đại trận, bị lục soát ra tới, cũng liền là nói khả năng tại ổ Tinh Vân bị trào phía trước, chợ đen cầm quyền người cũng đã thông dong rút lui, đợi cho thành công bắt đi ổ Tinh Vân, cuối cùng một nhóm người rút lui, liền triệt để hủy kia truyền tống đại trận. Không chỉ là Thiên Luận Tông Ổ Tinh vân bị trảo, mấy đại thế lực cũng lần lượt thu được môn hạ đệ tử đột nhiên không thấy tin tức. Chợ đen, có độ kiếp cảnh tại trên chợ đen không nghiến răng nghiến lợi, nàng mới được một chỉ có kỳ lân huyết mạch con non, nhưng mà kia con non lại là bị một cái nuôi nấng linh thú tiểu đệ tử cấp vụng trộm mang ra tông, mà kia con non biến mất thời gian, vừa vặn cùng đạc trạch chân quân đạo lữ bị bắt thời gian không kém bao nhiêu. Bây giờ nghĩ lại, dám tại động thủ trên đầu Thái thuế, cũng hơn nửa là kia chợ đen làm chuyện tốt. Không chỉ thú biến mất, Tiên Ngọc Tông bên trong một cái tạm tài năng trẻ trúc cơ đệ tử mang theo Tiên Ngọc Tông khế ước thượng phẩm linh bảo, không thấy tung tích tại này phía trước tiên ngọc tông còn tại âm thầm chúc mừng thời gian qua đi mấy ngàn năm thượng phẩm linh bảo rốt cuộc chủ động nhận chủ sợ lại nên là tiên ngọc tông nâng cao một bước thời điểm nhưng mà Tiên luận tông lại nói ra kia trợ đen chu tiểu liên dựa vào hắc thạch chấp nhận gian lận trộm bảo một sự tình tiên ngọc tông như bị xe đánh lập tức phái người đi tra kia trúc cơ đệ tử trúc cơ đệ tử hồn đang vẫn lượng người lại biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi không biết là tự động biến mất vẫn là bị động biến mất tiên ngọc tông hoàng hồn chờ đến có người đi kia trúc cơ đệ tử động phủ xem xét mới phát hiện kia động phủ bên trong đã sớm lạc cho bụi mà hoa diên tông bên trong Phùng Nhân vô cớ biến mất, thể chất đặc thủ cố diệu đỉnh cũng không thấy tung tích, đồng dạng là bởi vì hồn đang không việc gì, cho nên Hoa Diễn Tông cũng là hậu tri hậu giác. Chờ đến thiên Đoạn Tông tuân gia môn bên trong đệ tử bị bắt, Hoa Diễn Tông lo lắng tự tra, mới phát hiện hai cái coi trọng nhất tiểu bối đệ tử không thấy tung tích. Thủ phỉ, Cường đạo, Trộm đạo, giết người bắt ngược, ghê tởm đến cực điểm. Thế tư lão tổ tại trên chợ đen không chịu ầm lên. Còn lại thế lực lão tổ cũng là oán hận không thôi, mặc dù cũng không miệng phun hương thơm, nhưng mà đối chợ đen những cái đó lưu lại chi vật lại là hào không khí. Khói bụi lầy trời trợ đen di chỉ hóa thành bộ miệng trung nguyên mấy đại thế lực một lần nữa không chế liên đại thành nhưng mà lại không thấy mừng rỡ những cái đó đã từng bị trợ đen thuê chi người bị tóm lên tới chặt chẽ thẩm vấn nhiều ít có thể thẩm vấn ra một ít yêu cầu đồ vật mà trợ đen bị hủy không mấy ngày thiên huấn tông lôi linh căn đệ tử tùy chấn ra tông lịch luyện bị người cướp giết sinh tử thiên huấn tông tức giận nghiêm tra hung thủ đầu mâu trực chỉ phản thiên minh nhưng mà phản thiên minh hứa hẹn khen thưởng chậm chạp chưa phát giết người người tức giận âm thầm trên giường phản thiên minh tồn tại trên danh nghĩa nói không giữ lời lại lại là không lâu vạn kiếm tông một vị thiên tài đệ tử cũng gặp nạn giết giết người người đồng dạng không sở đến ngược lại bị vạn kiếm tông xử tử phản thiên minh danh tiếng nổ tung lại mất đi chợ đen ỉ vào tan rã cũng tại trong một sớm một chiều an thanh kim đi chợ đen truy tra ái thê rơi xuống đồng dạng là bất hạnh lâm nạn chỉnh cái an gia đau lòng không thôi mấy tháng sau an thanh ly người tại hàn băng động nhưng ngoại giới lại xuất hiện một cái giống nhau như lúc an thanh ly kia an thanh ly hẳn là tại tông môn bị khốn quá dài thời gian thừa dịp tông môn thời điểm hỗn loạn trộn đạo ra tông môn đích thật là lén lén lút lút tự cho rằng bí ẩn lại bởi vì sau đó theo tới tể, mân tể cảo, bại lộ thân phận nàng ra tông môn không lâu liền bị hưu tâm người để mắt tới, để mắt tới này An Thanh Ly là một đám độ kiếp cảnh, kia băng người chia làm hai đường, một đường cuốn lấy tề mân tề cảo, một đường trực tiếp tới đoạt An Thanh Ly, cướp được cũng không dễ nàng, ngược lại đem này trực tiếp trang nhập không gian tiên khí, vui vẻ mà đi. Này An Thanh Ly hoàn toàn liền là khác một cái vân ai, đồng dạng có thể xóa đi này ký ức, lại cho nàng một cái mới thân phận, làm này tận tâm tận lực vì vạn thừa quốc hiệu lực. Bang An Thanh Ly tại Đan Đạo Thượng Thiên Phú, tấn thăng Tiên đan Sư, cũng bất quá là ngắn ngủi năm 600 năm sự tình. đương nhiên, cái này là bắt cóc chi người tính toán. Kỳ thật tại chợ đen những cái đó người nguyên bản kế hoạch bên trong, còn là hy vọng này An Thanh Ly, trước tiên ở biên lan giới thành công tiến giai đến tiên phẩm luyện đan sư. Xóa đi ký ức nói tới có thể hành, nhưng cũng là nguy hiểm rất lớn, nếu là bị thương đầu, hủy này thiên phú, kia có thể là được không bù mất trí sự. Không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn mạo hiểm xóa đi An Thanh Ly ký ức, miễn cho làm ra một cái ngốc tử. Nhưng luôn có người chỉ vì cái trước mắt, chờ không nổi, muốn trước cướp được An Thanh Ly, làm bảo vật đồng dạng, hiến cho quý tộc hoàng thất. Chờ mong người phiếu, cảm tạ. Bạn chương xong. Chương 582, tọa độ không gian. Tiểu phê người bắt được An Thanh Ly cũng không ham chiến, vội vàng mà đi. Tề Mân Tề cảo không có thể bắt lại đối phương, lại bị đối phương cao dài phủ lục bức lui, chỉ có thể ôm hận xem những cái đó người trốn chạy. Thế nào lại là hoa diễn tông cao dài công pháp? Tề Mân Tề cảo trong lòng kinh nghi, mặc dù đã biết đối phương không phải hoa diễn tông lão tổ, nhưng trong đó một người đích đích sát sát thi triển là hoa diễn tông mật pháp. Sau đó không lâu hiểu biết đến tình huống hoa diễn tông cũng không nhịn được mắng to thổ phỉ cường đạo. Chợ đen kia phương chẳng những chỗ người trộn thú trộn pháp bảo, còn trộn biên lan giới cao dài công pháp, đích thật là cường đạo không thể nghi ngờ. Tiêu Phê người thành công bắt đi An Thanh Ly, xác nhận cái đuôi sạch sẽ lúc sau, mới chẳng chọc đến một chỗ bí ẩn khe hở. Khe khe hở ở vào một chỗ hoang vu sa mạc phía trên, không đáng chú ý, cực kỳ phổ biến, dài bất quá ba thước, hơn nữa rộng nhất nơi cũng bất quá hai ngón tay. Như vậy nhỏ hẹp khe hở, thường nhân nhất định là khó có thể xuyên qua. Nhưng Tiêu Phê người nhưng lại lấy ra một cái cao dài không gian pháp khí, một đoàn người đều vào bên trong, không gian pháp khí chủ nhân, tại pháp khí bên trong thao túng, sử lá cây hình dẹp bình pháp khí thành công vào bên trong. Khe khe hở từ trên nhìn xuống, rất là nhỏ hẹp, cũng không sâu, ước chừng có một mét sau đó khe hở khép kín, liền lại là thật dày tầng nham thạch. nhưng mà xuôi theo khe hở hướng hạ hành đến một đoạn, lại xuyên qua tầng nham thạch bên trên cái nào đó cố định điểm, kia trước mắt cảnh tượng lại là bỗng nhiên trở nên rộng rãi sáng lên. thật dày nham thạch phía dưới, mỗi cách mấy trượng đều điểm ngọn đèn, ngọn đèn hỏa lượng, hương khí lại cực kỳ nghi nhân. nhưng kia nghi nhân hương khí bên trong lại có mấy cái ngộ nhập này bên trong rắn giết thi thể, không hư, chỉ bất quá từng đầu đều khô quắt giống như tiêu bản mà thôi. một đám người lại mặt mang vui mừng, theo không gian pháp khí ra tới, nhanh chân hướng hạ đi vội mà đi. thật sâu nhà ấm, giấu tại như vậy sâu nhà ấm bên trong có trách tấn làm chút trộm đạo ác ý sự tình, vũ linh tại một người tay háo bên trong, mọi loại lét bỏ. nay động ta đi xuống dưới, chẳng những sâu, hơn nữa còn có chút chỗ ngã ba, kia chỗ ngã ba là cố ý cạm bẫy, liền là muốn đem ngộ nhập người hoặc thú không chết. hết lần này tới lần khác vũ linh lại không nhớ rõ những cái đó lối rẽ, trong lòng cũng có mấy phân gia cấp. kia phê nhân tu vi đều tại độ kiếp cảnh, mấy bước nhanh hành chi hạ, liền đến một chỗ người làm thiết trí kết giới. kết giới tối tâm hoàn toàn thấy không rõ lắm kết giới kia một bên chi vật, một cái độ kiếp hậu kỳ. Đánh ra một bộ phức tạp chỉ quyết, kia kết rồi mới mở một đường vết rách, làm này quần người nghiêng người xuyên qua. Vũ Linh còn tại xoan suýt, muốn hay không muốn cùng này quần người tiến vào, rốt cuộc nàng chỉ phụ trách do đường, hơn nữa còn đến phụ trách đem tìm được tình huống, mau chóng phản hồi về biên lan giới. Nhưng hiện giờ này đường chỉ tìm được một nửa, phía trước đường hay không có loại tựa như băng phách mục tồn tại, cũng rất khó nói. Thượng thiện dẫn biên lan giới một đám cao dài tu sĩ, đã chạy tới kia khe hở nơi. Nghĩ không đến kia khác một cái tiểu thế giới, lại là theo này linh khí thiếu thốn đến cực điểm sa mạc bãi tiến vào. Dấu mấy vạn năm bí ẩn, cũng coi như là bại lộ. Nhưng mà bọn họ trước mắt đối mặt hỗn cảnh, cùng vụ linh đồng dạng, vào còn là không vào, là cái đại vấn đề. Như thế nào? Tê Triệt lao tổ truyền âm hỏi thượng tiện. Chờ một lát, thượng tiện cảm ứng đến vụ linh xoắn suýt, động tâm niệm triệu hồi. Tiểu thế giới bắt đi phùng nhân, chính là đặc biệt nhắm vào vụ linh chi loại, có được gần nấp thần thông chi vật. Chính đứng ở xoắn suýt bên trong vụ linh, cảm ứng đến thượng tiện tâm tư, liền là khắp xá kia của người, phân thành một đoàn sương ngủ, tại có lối rẽ động sâu bên trong hào một fan tìm kiếm, mới về tới tọa độ không gian nơi. Nhưng mà kia hướng bên ngoài tọa độ không gian nơi, bị người làm thêm cấm chế hơn nữa còn là giấu tại một đại mặt vách đá thượng, vũ linh trong lúc nhất thời lại cũng tìm không đến đường ra, như thế nào sẽ này dạng? vũ linh tâm có chút loạn, vào tiểu thế giới người làm thiết kết giới, ra tiểu thế giới cũng người làm thiết kết giới, xem tới tiểu thế giới người cũng không thể tùy ý ra vào biên lan giới, kia ra vào biên lan giới quyền lợi hẳn là bị cái gì thế lực không chế, vũ linh bị khốn, thượng thiện truyền âm nói hẳn là bị vây tại ra vào thông đạo trong vòng, biên lan giới mấy vị cao giai tu sĩ sắc mặt ngưng trọng, độ kiếp cảnh vũ linh bị khốn, bọn họ mạo muội xâm nhập, sợ cũng là đồng dạng kết cục. Tiên Ngọc tông một vị lão tổ nói, không bằng tại này nơi ôm cây đợi thỏ, chỉ cần chờ hơn mấy năm mấy tháng, lại bắt một người sống, nhổ đi theo ấn ký, lại dùng thủ đoạn thẩm vấn, hoặc là trực tiếp sưu hồn, đến ra vào chi pháp, cũng đến đối phương chân chính thực lực. Còn lại lão tổ cũng gật đầu tán đồng, thoáng chốc bốn tản mát. Biên Lan giới rốt cuộc chỉ có một cái đại thừa cảnh, còn là đại thừa sơ kỳ, nếu là đối phương có đại thừa hậu kỳ tồn tại, còn không chỉ một, kia đối với Biên Lan giới mà nói, chính là tai nạn bản tồn tại. Mặc dù kia phương tiểu thế giới liên tiếp làm loạn Biên Lan giới, nhưng mà Biên Lan giới cũng không muốn triệt để cùng đối phương phải mặt. căn hệ trọng đại. Thượng Tiện cũng không liều lĩnh, để tránh phát động cái gì dự cảnh tâm chế, đồng thời cũng động dùng tâm niệm báo cho Vũ Linh, làm này tĩnh đợi thời cơ. Vũ Linh thích nhất nghe Thượng Tiện phân phó hành sự, Thượng Tiện làm nó không loạn sấm, nó liền không xông loạn, liền hóa thành nho nhỏ xương ngũ tích, xúc tại một chỗ vách đá chố long xuống, liền là khổ kia giả trang An Thanh Ly trạch, cũng không biết hắn này lần chủ động xin đi vào bên trong, phía trước đường là sống hay là chết. Chân chính An Thanh Ly còn tại Tông môn Hàn băng động chịu phạt, Tông môn lần này lại làm nàng tiến giai ba hạt vạn tướng châu, còn theo nàng này bên trong đổi lấy năm hạt có giá trị không nhỏ thổ chân đan nay thổ chân đan đan phương nguyên tử thượng cổ độc tông, hơn nữa tài liệu cũng không là rất tốt tìm, an thanh ly này bên trong đã không hàng tồn. chủ nhân, chúng ta cũng thừa cơ đi trường trường kiến thức đi, thuận tiện cấp an thanh kim cùng tùy trần báo thủ. tiểu hổ tử tại linh thú túi bên trong giật dây, an thanh ly toàn thân bị yếu ớt màu đen hỏa diễm bao trùm, kia yếu ớt màu đen hỏa diễm cùng chúng quanh ở khắp mọi nơi hàng khí, vẫn luôn tại lập đi lặp lại lôi kéo chống lại. hồi xuân quyết cũng tại không ngừng vận chuyển, trợ an thanh ly gãi đúng chỗ nữa, khống chế thể biểu màu đen hỏa diễm. an thanh ly nhắm mắt, không nhanh không chậm nói, cũng chưa chết, không cần cấp bọn họ báo thủ. muốn báo thủ cũng có thể là vì đường tàu báo thủ không chết tiểu hổ tử có chút ngoài ý muốn mặt khác mấy tiểu chỉ cũng đồng dạng ngoài ý muốn an thanh ly nhắm mắt nói tùy trấn không là kẻ lỗ mãng chợ đen mới diện phản thiên minh còn không có xác định là không tăng ăn dã hắn như thế nào tùy ý gia tông lịch luyện hẳn là giả chết một phương diện tăng tốc phản thiên minh tăng ăn dã một phương diện có khác cắt cử cái gì cắt cử tiểu linh tê vội hỏi tiểu phi mà nói trừ chợ đen sau lưng tiểu thế giới hiện hạ còn có cái gì đáng giá một cái lôi linh căn giả chết đổi thân phận mà sống Tùy chấn kia tiểu tử tâm tư xoay chuyển nhanh, hành sự cũng ổn trọng chu toàn, sợ là đến một hạt dung luyện chi hỏa luyện chế vạn tướng châu. An Thanh Ly gật đầu tán đồng. Tiểu Linh Tê biết tùy chấn không chết, an tâm mấy phần, lại mở to mắt, lo lắng hỏi, "Tiệt An Thanh Kim đâu?" An Thanh Ly tại màu đen hỏa diễm bên trong cười nhạt một tiếng, nàng này bên trong coi An Thanh Kim một khối hồn bài, hồn bài không việc gì, An Thanh Kim cũng là giả chết ẩn nấp thân phận, thuận tiện tìm hiểu. Về phần nói An Thanh Kim kia bên trong hay không có cao giải vạn tướng châu, lại là khó nói. Bản chương xong. Chương 583, bảo tướng trang nghiêm. An Thanh Ly tại Hàn băng động tu luyện tinh tâm bát hoang u minh quyết cố ý để ở một bên đưa tin ngọc giản lại vang lên. Là Khâu Huyền Tĩnh đưa tin, An Thanh Ly đã chờ sau nhiều lúc, xem ngươi biểu hiện. An Thanh Ly phân phó một câu tiểu phi mã. Có ngay. Tiểu phi mã sảng khoái đáp ứng, miệng bên trong nổi lên từ ngữ, chờ chờ một lúc phát huy. An Thanh Ly dương môi sờ lưng ngựa, sau đó mới kết nối đưa tin ngọc giản. Tiếp một bên Khâu Huyền Tĩnh nói, Thanh Ly sư muội, mục thịnh kia cái phi thiên độc rất thú, hay không tại ngươi kia bên trong? An Thanh Ly thu lại u minh hỏa, vận chuyển hồi xuân quyết, chống lên linh khí chảo mới nói, là tại ta này bên trong không sai. Khâu Huyền Tĩnh vui vẻ nói, kia liền lại hào bất quá, còn làm phiền thỉnh mượn độc giác thú cùng Linh Tê thú dùng một lát. An Thanh Ly trầm ngâm không nói, Khâu Huyền Tĩnh lại nói, Thanh Ly sư muội có thể có chuyện gì khó xử? Tiểu Phi Mã tại Linh khí cháo bên trong, vung lấy chán phía trước tóc dài, cướp lời nói đầu, miệng đầy bực tức nói, khó xử có thể lớn, ta cũng không là một thịnh tông sư yêu sủng, ta vẫn là ta chủ nhân yêu sủng, ta chủ nhân là cao quý tông sư, không đại cùng các ngươi bãi tông sư phổ, ngược lại nhận phạt, bị các ngươi tại tông môn bên trong, mấy chục mấy trăm năm không được ra. Tiểu Phi Mã ta cùng chịu phạt, thực không vui vẻ, không nghĩ đi xa nhà. Ngươi lại là thanh ly sư muội, Khâu Huyền Tĩnh thật là có chút kinh ngạc. Tiểu Phi Mã bất mãn hừ nói, gọi cái gì sư muội, muốn gọi tông sư. Ta gia chủ nhân cánh cứng cắp rồi, muốn làm tông sư. Khâu Tông chủ ngươi về sau, đừng có lấy trưởng bối thân phận tới đại biểu tông môn, áp chúng ta ra tông sư. Mặc dù Khâu Huyền Tĩnh này cá nhân không sai, nhưng có đến vài lần, đều là này lấy sư thúc sư huynh tự cư Khâu Huyền Tĩnh đại biểu tông môn tới mang theo nó ra chủ nhân. Nay Khâu Huyền Tĩnh đem cảm tình bài một sự tình, chơi đến cũng quá có thứ tự chút. Khâu Tông chủ, tiểu thú nhanh mồm nhanh miệng, ngươi đừng có để vào trong lòng. An Thanh Ly sờ một bà tiểu phi mã, đảo không trách cứ tiểu phi mã ý tứ. Khâu Huyền Tĩnh chỗ nào còn có thể nghe không rõ, bất quá là An Thanh Ly cấp hắn này tổng chủ mấy phần mặt mũi, mượn độc giác thú miệng, muốn vì chính mình kiếm điểm độ vận. Nếu là đổi thành một thịnh, sợ không sẽ mượn chư thú miệng, trực tiếp dùng miệng mang lên. Rốt cuộc một thịnh so Khâu Huyền Tĩnh đại, xem Khâu Huyền Tĩnh một đường trưởng thành, mang khởi Khâu Huyền Tĩnh tới, cũng không có cái gì tuổi tác bối phận thượng áp lực. Nhưng mà An Thanh Ly lại là từ Khâu Huyền Tĩnh xem lớn lên, mặc dù đã là cao quý thông sư, nhưng cũng tổng đến vì này tận trước tận trách trưởng bối tổng chủ lưu mấy phần mặt mũi. Về phần An Thanh Ly nghĩ kiếm cái gì? Khâu Huyền Tĩnh cũng thoáng qua rõ ràng, đơn giản là coi đây là thời cơ, tranh thủ về sau tự do ra tông cơ hội. Nhưng mà tông môn này cấm túc quý cũ, lại không là hắn một cái tông chủ, nói sửa đổi liền sửa đổi sự tình. Khâu Huyền Tĩnh vì khó, còn tại cân nhắc lợi hại. Tiểu Phi Mã lại nói năng có khí phách nói, dù sao ta chủ nhân tại chỗ nào, ta liền tại chỗ nào, ta vận khí không như thế nào hảo, tiếp mệnh, không có ta chủ nhân che chở ta, ta cũng không đi đâu cả. Tiểu Linh Tê nhai lấy độc đan, ân ân gật đầu, phù hòa nói, ta cũng là. Sư muội, người này. An Thanh Ly nói, tông chủ ngươi sớm làm quyết nghị. Rốt cuộc này hai chỉ tiểu thú cũng là ta trong lòng trí bảo, không âu tâm chúng nó cách ta mà đi. Chủ động cút máy ngọc giản, An Thanh Ly lạnh nhạt dương môi. Tiểu Linh Tê mở to hai mắt nói, Thanh Ly, chúng ta này gọi không gọi hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. An Thanh Ly nói, chúng ta này gọi bằng bản lãnh tranh thủ. Cấm túc không phải ta mong muốn, cũng làm cho tông muốn biết, ta cũng không phải là từ bọn họ tùy ý tác thủ. Chủ nhân, sớm nên như thế. Tiểu Hổ Tử đầy mặt tán đồng chi sắc, nó ra chủ nhân chỉ là so một thịnh hiểu chuyện, nhưng thường thường hiểu chuyện chi người, dễ dàng bị người được một tức lại muốn tiến một thước. Quả nhiên là cánh cứng cắp rồi Câu Huyền Tĩnh lắc đầu cười thán một câu, nhanh lên triệu tập môn bên trong trưởng lão, thương nghị An Thanh Ly kia độc giác thú cùng cấm túc một sự tình. Này Thanh Ly Tông sư, như thế nào so một thịnh Tông sư còn tùy hứng? Có trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, như vậy cái thời điểm, đoan địch cái gì tiểu hải tử tỷ khí, chỉ hoan đứng đắn sự tình. Lúc trước chính Ma Đại Chiến lúc, như không phải có thể xem khí tiểu phi mã trước tiên dự cảnh, Thiên Luận Tông cùng bạn kiếm Tông hảo mấy cái độ kiếp cảnh, đều có thể sẽ mất mạng tại kia đột một xuất hiện đại thừa cảnh Hắc Long Tay bên trong. Cho nên kia phi thiên độc giác thú có đại dùng, mấu chốt thời khắc, có thể có thể cứu Tông môn độ kiếp cảnh lao tổ bệnh nhưng mà an thanh ly lại tại này cái thời điểm tùy hứng bàn điều kiện ai quả nhiên là một thịnh giao ra đồ đệ các ngươi như thế nào nói khâu huyền tĩnh hỏi còn lại người kia phi thiên độc rất thú vẫn là thanh ly tông sư sở hữu cho nên kia chính ma đại chiến lúc cứu môn bên trong độ kiếp lao tổ cung quy công cho thanh ly tông sư có trưởng lão trầm ngâm nói độ kiếp lao tổ không thể có ngoài ý muốn thanh ly tông sư đồng dạng không thể có kém ao không bằng này dạng cho phép thanh ly này lần xuất hành nhưng chỉ đợi tại lao tổ tay hóp bên trong không đến tham dự bất luận cái gì tranh đấu về phần hủy bỏ cấm túc một sự tình về sau bàn lại lại có chấp pháp điện trưởng lão cao mày nói cho phép này lần xuất hành không phải là biến tướng hủy bỏ cấp túc. này đem tông môn quy củ đưa ở chỗ nào sự cấp tổng quyền a ân trưởng lão hào một ít trưởng lão cảm thán còn là làm thỏa mãn thanh ly tông sư tâm nguyện thả nàng ra cửa thấu khẩu khí. thiểu số phục tung đa số khâu hiển tĩnh đem tông môn quyết nghị chuyển cáo cho an thanh ly còn lại ba căn dặn cần phải cẩn thận mới thả an thanh ly xuất hành này lần hộ tống an thanh ly xuất hành tuy nhiên là đại thừa cảnh tề ngộ lão tổ đủ thấy tông môn đối an thanh ly không buông tâm bởi vì kia giả trang an thanh ly đặc trạch chân quân không ngoài sở liệu Quả nhiên bị trợ đen kia phương thế lực mạnh đoạt đi, đặc trạch chân quân hồn đang chưa diện, đến giờ phút này tính mạng xác nhận không ngại. An Thanh Ly ngồi thẳng tề ngộ lao tổ tay áo bên trong, còn tại vận chuyển hồi xuân quyết, khôi phục tự thân linh lực. Lại gặp mặt Tiểu nha đầu, tề ngộ mang cười, tựa hồ chỉ có một cái đại cất bước, liền đến thiên huyền tông mấy vị độ kiếp lao tổ bên người. Mấy tiểu chỉ nhìn phía dưới đỗng nhiên xuất hiện nguyên ngông xa mà bãi, lại suy nghĩ một chút đại thừa cảnh tề ngộ lao tổ phong thái, trong lòng nhịn không được en, này đại thừa cảnh quả thực liền là lục địa thần tiên bản bản lãnh, nhưng mà này đại thừa cảnh tề ngộ còn không phải tề ngộ lao tổ bản nhân chỉ là hắn tu được một cái pháp tướng phân thân mà thôi. Mấy tiểu chỉ từ khiếp sợ bên trong hồi thần, còn chưa kịp cảm thán ra cửa canh trường tự do khí tức, lại một lần nữa lâm vào trong lúc khiếp sợ. An Thanh Ly cũng là chấn động, bất quá so khởi mấy tiểu vẫn còn tính chấn tĩnh, một lát sau bình phục tâm tụ, trả lời, lại gặp mặt Lao tổ. Tê Ngộ pháp tướng lại là nhàn nhạt cười một tiếng, bảo tướng trang nghiêm, mặc dù quanh thân quang hoa nội liễm, vẫn không khỏi làm người sinh ra quỷ lệ thần phục chi ý không chung những cái đó độ kiếp cảnh tu sĩ, hoặc xa hoặc gần, nhìn về đại thừa cảnh Ngộ pháp tướng, lại toan lại hâm mộ. Đây chính là biên lan giới hiện giờ duy nhất một cái đại thừa cảnh Chợ đen kia phương tiểu thế giới thực lực không sẽ quá yếu, chỉ chợ đen liền xuất hiện 7, 8 cái độ kiếp cảnh, ai nào biết kia phương tiểu thế giới có mấy chục cái độ kiếp cảnh, còn là mấy trăm độ kiếp cảnh. Cho nên Biên Lan giới duy nhất có thể chống lên nửa bầu trời, cũng chỉ có trước mặt này duy nhất một cái đại thừa cảnh. Chờ mong mệnh phiếu duy trì, cảm tạ. Bạn chương xong. Chương 584, siêu hồn. Biên Lan giới mấy vị độ kiếp lão tổ, giống như săn bắn đồng dạng, tại sa mạc gành bãi bên trên đợi không đợi mấy tháng. Bất quá ai là thợ săn, ai là con mồi còn chưa nhất định. Độ kiếp lão tổ kiên nhẫn, tại này thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ mấy tháng đợi không, lại không một người sinh ra bực bội chi ý đợi lâu chi hạ, rốt cuộc có con ngùi xuất hiện, là tiểu linh tê đề tỉnh. ba cái xuyên cao giai ẩn nấp pháp y chi người, cấp tốc hướng tiên nơi khe hở không gian tới gần. một cái tại trước mặt, thu vi tại kim đăng kỳ. mặt khác hai cái theo ở phía sau, thu vi tại hóa thần cảnh. như là một chủ hai bộ xuất du về tới, trước đừng quản như vậy nhiều, bắt lại lại nói. thiên huấn tông thể triệt lão tổ tiên động tay, một cái trong suốt bàn tay đột nhiên mà hạ, lập tức đem kia ba người cùng nhau tại tay bên trong. độ kiếp hậu kỳ lao tổ ra tay quá nhanh. Tiên hai cái hóa thần cảnh còn chưa kịp quá nhiều phản ứng, liền trực tiếp bị phong linh lực. Tiệp Kim Đan kỳ cũng là như thế, đột nhiên gian liền bị bắt bị khốn, đến không chung, tiếp theo khắc linh lực bị phòng, ngay cả động đậy đều là hóc búa vấn đề. Tế tư lão tổ nhanh lên qua tới, cởi xuống này ba người trên người cao giai ẩn nấp pháp ý, ý lại cùng nhau cởi xuống này ba người trên người đáng tiền ngoạn ý nhi. Bởi vì lo lắng này ba người giấu cái gì lợi hại sát khí, hoặc giả cái gì bí ẩn báo tin thủ đoạn, cho nên Tế tư lão tổ liền này ba người sát người bên trong áo đều cùng nhau bãi đi, chỉ lưu quần lót che giấu mà thôi mấy tiểu chỉ xem đến nghẹn họng nhìn chân chối, này động tác thành thạo tề tư lão tổ, quả nhiên là thâm tư kín áo. Tề tư lão tổ bái đối phương quần áo đồng thời, khác một cái ma tu cũng chạy tới, không nói hai lời, trực tiếp đem hắc khí quanh quẩn bàn tay, gắn vào một cái hóa thần tu sĩ đồ tượng, hương phấn vận dụng siêu hồn chi thuật, thực tinh phù thổ chân đan chi loại. Mặc dù có thể thẩm gia nghĩ muốn đồ vật, nhưng kia có trực tiếp siêu hồn, tới đến kỹ càng chuẩn xác. tuy nói siêu hồn thuật tại biên lan giới, chỉ bị mấy cái đại thế lực nắm giữ mà thôi, ngươi đợi không được như thế. Kìa Kim Dan kỳ thấy đồng bạn bị trực tiếp siêu hồn doa đến sợ đến vỡ mật, nghĩ muốn nhấc tay bảo vệ đầu, lại không cách nào xê dịch cánh tay, chỉ có thể run rẩy bắt đầu cầu xin tha thứ, lộ ra miệng bên trong đen đến phát sáng hầm răng. Còn lại hai hóa thần đều là bình thường răng trắng, chỉ có này Kim Đăng Kỳ là miệng đầy đen răng, đen đến phát sáng, như là cái gì đặc thù chất lỏng đổ nhiễm, thập phần đáng nhãn. Tiết Độ kiếp cảnh Ma Tu, một bên siêu hồn vừa nói, kia đen răng là kia phương tiểu thế giới chính thống hoàng tộc mới có thể đổ nhiễm, không nghĩ tới lần này thế nhưng mắc câu một điều đại phi ngư. Nay phi ngư địa vị khá cao, trước lưu hắn mấy ngày, đen răng Kim Đăng nghe vậy trong lòng một chút tủng, nhưng mà còn không có chờ hắn đem tâm thả trở về bụng, kia bên cạnh khác một cái hóa thần hộ vệ cũng bị tiên ngọc tông một vị lao tổ lục xoát hồn. các ngươi chu thị hoàng tộc tại chúng ta biên lan giới tạo như vậy rất nhiều nghiệt, cũng nên còn chúng ta biên lan giới một vài thứ. tế tư lão tổ chụp một chương thực tình phụ, tại này đen răng kim đan chân bóng sau lưng độ kiếp uy áp một thả, trợn mắt nói, ngươi là hoàng tộc, biết hẳn là so ngươi hai cái hộ vệ càng nhiều, mau đem ngươi biết, đều một năm một mười triệu ra tới. nếu không cũng tới lục soát ngươi hồn, sau đó lại cho ngươi một cái toàn thời. đen răng kim đan từ nhỏ sống ăn nhàn sung sướng, lần này lại là trộm đạo ra tới tới biên lan giới kinh dị vốn dĩ vì cao gia ẩn nấp pháp y tại thần có thể trốn qua tuyệt đại bộ phận tu sĩ con mắt chỗ nào có thể ngờ tới đều không khác mấy đến tự ra nhà cửa ra vào còn bị người bắt đi còn có thể bị siêu hồn bận rủi cũng không biết là kia đôi mắt khám phá hắn hành tích mau nói tế tư chờ đến rất là không kiên nhẫn đặc biệt xem này người một mặt đen răng cực kỳ trớn mắt kia một bên đối hai vị hóa thần cảnh siêu hồn đã ra kết quả kết quả có chút đương trọng này một bên đen răng kim đan còn tại run dậy bổ sung tiếp tục kia phương tiểu thế giới là cái tu chân đại quốc hiện danh vạn thừa quốc quốc họ vì này đen răng kim đan là đương nhiệm quốc chủ con trai thứ 8, danh vị Chu Chắc Chắc. Chu Chắc Chắc thượng có 7 cái huynh đệ, đều là đời tiếp theo quốc chủ hậu tự người. Nhưng mà đương nhiệm quốc chủ mặc dù dàn mua, nhưng vẫn không bỏ quốc chủ chi vị, mỗi cách 100 năm, liền muốn dùng 99 cái vu tộc nữ tử, tế dâng lên tường, khẩn cầu số tuổi thọ kéo dài, cùng với quốc vận hương thịnh. Vạn Thừa quốc quốc vận đích xác hưng thịnh, Chu thị vương triều đã kéo dài năm và năm, trở thành kia phương tiểu thế giới có tư liệu lịch sử ghi chép đến nay, quốc phúc nhất vì kéo dài vương triều. Hơn nữa hiện giờ Vạn Thừa quốc, cứ việc linh khí cũng có suy vì chi thế, nhưng rộng lớn quốc thổ phía trên, như cũng là niên niên mưa thuận gió hòa, linh thảo linh quả xu xuê, cảnh sắc an lành cảnh tượng. Linh thảo linh quả xu xuê. tại trang những cái đó độ kiếp cảnh động tâm tư. Biên lan giới hiện giờ cao giai linh hảo, có thể là phải mạo hiểm vào vạn thú rừng tây, cùng những cái đó cao giai đại yêu tranh đoạn. Có lấy được còn là may mắn chuyện, mẫu chút là, hảo chút cao giai linh thực đều đã diệt sạch, không lấy được. Nhưng là vạn thừa quốc quốc chủ, lại là đại thừa hậu kỳ, còn có một cái đại thừa trùng kỳ vương hậu cùng một cái đại thừa sơ kỳ hoàng thái tử, cùng với 278 vị độ tiếp cảnh, này gọi biên lan giới cao giai tu sĩ như thế nào đi đoạn. Biên Lan giới đám người thần sắc nghiêm trọng, này vạn thừa quốc hảo sinh lợi hại, như lại sớm mấy vạn năm, ta biên Lan giới linh khí nồng đậm, nhân tài bối ra lúc, thật cũng không sợ nó. Chỉ là hiện giờ biên Lan giới linh khí suy giảm đến lợi hại, nếu là thật cùng vạn thừa quốc đối thượng, sợ là này như vậy lớn biên Lan giới cũng phải trở thành này phụ thuộc chi địa. Nào chỉ là phụ thuộc chi địa, có độ kiếp lao tổ thở dài, kia vạn thừa quốc bên trong, giữa người và người đẳng cấp phân minh, hơn nữa còn nuôi nô lệ. Ta chờ này bả lão xương quát, chết cũng liền chết, chỉ là tử tôn đời sau vô luận linh căn phú, thế đại đều biến thành đoàn mệnh nô lệ, kia có thể nào có thể? thở dài thanh nổi lên một phía, kia vạn thừa quốc bên trong cấp bậc cố hóa, hoàng thất chỉ cùng hoàng thất hôn phối, nô lệ chỉ cùng nô lệ hôn phối, hoàng thất hải tử sinh ra cẩm y ngọc thực, cho dù là không linh căn phế vật cũng có thể hưởng lạc đến chết giả. Nô lệ hải tử sinh ra liền đánh hạ là ấn, tiếp tục thành làm nô lệ, tuyệt khó có cơ hội thoát khỏi nô lệ vận mệnh. Nhưng vạn thừa quốc hoàng thất lại không tuyên dương sát sinh, bọn họ tay bên trên theo không dính vào hiến máu, nhưng bọn họ lại ham thích tế tự, các loại các dạng to to nhỏ nhỏ tế tự, hoặc là dùng da xúc tế tự, hoặc là dùng người sống tế tự, biến tướng lấy dính máu tươi mà thôi. Thiên luận tông bị bắt đi ba cái vu tộc huyết mạch, liền dùng làm tế tự, hơn nữa còn là trăm năm một lần, trí quan quan trọng đại tế. Hoa diễn tông tuân bình lão tổ mở miệng nói: Vạn thừa quốc chiến lực ở xa biên lan giới phía trên, cường công không đến, chỉ có thể tạm thời cầu hòa, hoặc giả tìm cơ hội sẽ ẩn vào, ẩn vào, làm tặc, này cái có thể hành. Tế tư lão tổ đầy mặt hồng con nói: Kia vạn thừa quốc linh khí nồng đậm, cao giai linh thảo cũng nhiều, tìm cơ hội kéo nó mấy đại đem, không chừng chúng ta cũng có thể xông một cái đại thừa cảnh. Này cái có thể. Còn lại độ kiếp cảnh ánh mắt phát sáng, kia vạn thừa quốc là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ. Kỳ ngộ. Đột phá đến đại thừa cảnh kỳ ngộ. Nay cái là tha chết, cũng muốn đi bắt đánh cửa kỳ ngộ. Vũ trộm mẩn vào. Những cái đó pháp tu kiếm tu ma tu tà tu thể nội mạo hiểm nhân tử đã suần suần dục động, kêu gào không thôi. Hoàng nên nguyệt phiếu. Bản chương xong. Chương 585, như đồ bí mật, độ kiếp lao tổ nhóm hưng phấn không thôi, tại rời xa kia khe hở không gian trên không, ma quyền sát trưởng, thiết một cái ẩn nấp kết dưới, tiếp tục như đồ bí mật tận vào một sự tình. Nghĩ vào người không thiếu, nhưng mà làm sao có thể một chút đều chen chúc đi vào. Đánh cọ động rắn, tự thân bị khốn bị chảo không nói còn đến vì chính mình sau lưng gia tộc tông môn cân nhắc, hướng lớn nói, càng là vì chỉnh cái biên lan giới cân nhắc. như này đó độ kiếp cảnh chết tại vạn thừa quốc, kia biên lan giới cũng sẽ rất nhanh biến thành phụ thuộc chi địa. thân là luyện đan sư an thanh ly, tại tê ngộ lao tổ tay háo bên trong, nhìn những cái đó sùn sùn rụng động cao dài đại lao, nghĩ kia siêu hồn mà tới tin tức, đặc biệt là quan tại linh thảo linh thực tin tức, đột nhiên nghĩ đến bốn chữ, liền là kia đã biến mất mười vạn năm long tộc thánh địa. long tộc thánh địa cũng là linh khí nồng đậm. hơn nữa vạn thừa quốc hiện có tiên thảo linh thực, cũng xuất hiện tại biên lan giới tư liệu lịch sử bên trong. đặc biệt vạn thừa quốc hiện có hai loại tiên thảo con đã từng bị Băng Hồ Ly lấy ra hướng sư phụ một Thịnh cầu hôn. Nhưng vạn thừa quốc tuy có tiên thảo, lại không có tiên đan sư, cho nên những cái đó tiên thảo đại đều bị trực tiếp dùng, bị tao đạp hết sức lợi hại. Hiện giờ vạn thừa quốc tiên thảo cũng còn thừa không nhiều, còn tất cả đều không chế tại hoàng thất tay bên trong. Thật chẳng lẽ là Long tộc thánh địa. Biết được An Thanh Ly sở nghĩ tiểu Kim Đàm, cũng hưng phấn không thôi. Này gọi không gọi đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, tìm được toàn không hưởng phí công phu. Khó mà nói, An Thanh Ly cũng chỉ là căn cứ những cái đó linh thực đan dược hiệu tính làm phỏng đoán, không thể hoàn toàn xác định hơn nữa siêu hồn được tới tin tức bên trong, theo chưa xuất hiện qua long tộc thánh địa nhận biết, cũng liền là nói, cho dù kia phương tiểu thế giới đã từng là phụ thuộc vào biên lan giới long tộc chi địa, nhưng đi qua 10 vạn năm diễn biến, cùng với hưu tâm người cố ý chế lấp, kia phương người cũng căn bản không biết bọn họ kia phương tiểu thế giới khởi nguyên, chỉ coi là thiên địa sơ khai tích thời điểm, liền có bọn họ kia phương thế giới. tại vạn thừa quốc hiện tại sở hữu người nhận biết bên trong, chu triều đại nhất thống phía trước là luận thế, đại quốc tiểu quốc săn sát mà tại loạn thế phía trước liền là càng xa mãng hoang thế giới, bởi vì không có văn tự tồn tại, cho nên cũng không biết kia mãng hoang thế giới chi sự. nhưng thì tính sao? vạn thừa quốc chi người không biết bảy tám vạn năm trước chi sự, tựa như là biên lan giới chi người không biết trăm vạn năm trước chi sự đồng dạng. có lẽ cũng không cần biết, dù sao sớm đã qua đời chi người cũng không ảnh hưởng tới sinh hoạt tại đương hạ chi người. tiểu kim đàm càng biết được an thanh ly đâm chiêu sở nghĩ càng là hư vấn, nhịn không được nói, thanh ly thật có thể là lòng tộc thánh địa. an thanh ly bất động thanh sắc gần một tiếng nàng đã từng tự dễ quá mệnh bên trong mang gió hiện giờ này đại hào chi địa đại hào cơ duyên bày tại trước mắt nàng mệnh bên trong những cái đó gió làm sao không phải ủ nào náo động đến lợi hại nhưng mà những cái đó nỗi lòng kích động độ kiếp lao tổ lại tại nghị luận thanh bên trong đem nước lạnh rội xuống tới vạn thừa quốc những cái đó tiên thảo linh thực khẳng định muốn lấy một ít qua tới không phải như thế nào đối đến khởi hai vạn năm qua vạn thừa quốc đối chúng ta biên lan giới làm loạn tác thủ một cái ma tu đầy người hắc khí lợ lờ tiếp tục phấn khởi nói nhưng này để đầu mạo hiểm sự tình liền giao cho chúng ta này đó thọ nguyên không nhiều lại không lo lắng lao ra hỏa các ngươi thiên đoàn tông có thể nhất định phải xem hảo kia tiểu thông sư hộ nàng an toàn không ngại không phải chúng ta trộn lấy những cái đó linh thực tiên thảo qua tới tìm ai người luyện đan đi vân vân vân các ngươi thiên luận tông nhất định phải đem tiểu thông sư bảo vệ cẩn thận tốt nhất mỗi ngày hai cái độ kiếp cảnh một tấc cũng không rời miễn cho bị vạn thừa quốc thừa cơ bắt đi an thanh ly liền tại tề nộ lao tổ tay háo bên trong nhị mặt nhãn đem những cái đó lời nói không sót một chữ nghe vào tai bên trong hơn nữa đề nghị phụ họa những cái đó người sợ là không biết bọn họ miệng bên trong tiểu thông sư liền tại bọn họ này quần người bên trong chủ nhân những cái đó lao ra hỏa chính mình đi tìm việc vui, lại không mang theo chúng ta. tiểu hổ tử tức giận bất bình, chủ nhân chúng ta cũng không dẫn bọn hắn chơi, chính mình tìm việc vui đi. an thanh ly lạnh nhạt dương môi, chính có ý đó. thiên huấn tông thể triệt lão tổ hao nhẹ một tiếng, nói, trước bất luận thanh ly tông sư, còn là về đến chính đề, tại trang mỗi cái thế lực, đến một cái vào vạn thừa quốc danh lệnh, sao có thể bất luận thanh ly tông sư? có người không biết an thanh ly đến này, chỉ coi an thanh ly còn tại tông môn bên trong cấm túc chịu phạt, liền vội ngắt lời nói, vạn thừa quốc bên trong, tuy có cửu phẩm luyện đan sư, nhưng mà lại không chịu nổi dùng, chúng ta không trông cậy vào nàng còn có thể trông cậy vào ai? đích xác vạn thừa quốc bên trong không có tiên đan sư, chỉ có cửu phẩm luyện đan sư. nhưng mà sở hữu cửu phẩm luyện đan sư đều phát quá thể độc cả đời hiệu trung hoàn thất, chỉ vì hoàng thất luyện đan. hơn nữa luyện cửu phẩm đan dược đều về hoàng thất, nếu không chết sau vĩnh rơi xuống địa ngục, chịu vô tận khổ sở, không đến luân hồi chuyển thế. hơn nữa tại vạn thừa quốc chỉ có hoàng thất mới có thể hưởng dụng cửu phẩm đan dược, cửu phẩm luyện đan sư bản nhân dùng cửu phẩm năng dược đều phải đi qua hoàng thất tân chuẩn. còn lại người tự mình dùng cửu phẩm đan dược, cho dù là cửu phẩm luyện đan sư bản nhân tự mình dùng, đều là một cái chết. không chỉ có chính mình chết. Còn muốn liên lụy cả nhà cùng nhau chết. Vạn Thừa quốc hoàng quyền đến thượng, sở hữu hảo đồ vật đều muốn quy về hoàng thất. Hơn nữa cho dù đã là cao quý cửu phẩm luyện đan sư, địa vị cũng không cao lắm, liền như là thế tục giới hoàng cung bên trong ngựa ý y, thậm chí còn không bằng. Vạn Thừa quốc bên trong, hiện giờ có 3 vị cửu phẩm luyện đan sư. Nay bên trong 2 vị có hoàng thất huyết thống, từ hoàng gia bổ dưỡng. Khác một vị là lấy quý tộc gia nô thân phận, tiến giai cửu phẩm, dâng cho hoàng thất. Luyện đan sư tại Vạn Thừa quốc địa vị không cao, hơn nữa một nửa lấy gia thân phận, bị quý tộc quyền thần dưỡng tại hậu viện bên trong. Không giống tại biên lan giới, một cái lục phẩm thất phẩm luyện đan sư liền có thể thần khí vô cùng. Thanh ly tông sư có thể là chúng ta biên lan giới sinh trưởng ở địa phương, không thể giống như bảo vật công pháp đồng dạng lại bị vạn thừa quốc trộm đi. Phương Bắc một vị tà tu lão tổ sờ lên cằm, trầm ngâm một tiếng, có lẽ vạn thừa quốc bên trong những cái đó thất phẩm bát phẩm luyện đan sư chúng ta có thể trộm chút qua tới. Phương Bắc tu chân giới vẫn luôn thiếu cao giai luyện đan sư, đối vạn thừa quốc những cái đó chịu khổ gặp nạn 7 tám phẩm luyện đan sư rất là đồng tình nghĩ muốn giúp người làm niềm vui, đối bọn họ làm viện thủ cấp bọn họ cao giai luyện đan sư, ứng có lẽ ngộ, lao tà vật ngươi còn nghĩ trộm người, tế tư lão tổ ngược lại là có chút không tán đồng, còn là làm cao giai linh thực quan trọng, trước tiên đem linh thực lấy tới tay, lại nói trộm người một sự tình. Bởi vì nhỏ mất lớn cũng không là chuyện tốt, cũng là tuân bình tán đồng tế tư cũng không biết kia vạn thừa quốc tha thứ hạn độ tại chỗ nào, mà phạm quá mức, sợ là hai bên đắc chiến, bị tội là biên lan giới vạn ngàn sinh linh, rốt cuộc biên lan giới thế yếu, cho nên hành sự đến có điều cố kỵ. Phương Bắc tà tu ma tu lại không tán đồng, vạn ngàn sinh linh bị tội cũng là vạn ngàn sinh linh kết số, làm người không vì chính mình. Thiên Chu địa diệt, nếu là bọn họ này đó cao giai lão tổ, có thể theo Vạn Thừa Quốc đến Đại Cơ Duyên, thành công đến Đại Thừa cảnh, lại che chở biên lang giới, cũng coi như đối đến khởi kia bị tội vạn ngàn sinh linh yêu cầu nguyện phiếu ủng hộ. Cảm tạ. Bạn chương xong. Chương 586, chui vào. Thương nghị hoàn tất, ba người trước mạo hiểm vào Vạn Thừa Quốc. Thượng thiện đứng trước, bởi vì vụ linh còn bị khốn, hơn nữa kia thông đạo bên trong rung động, Thượng thiện có thể hóa nước thông qua, không nhận khí độc ảnh hưởng. Miệng hàm cao giai Vạn tướng Châu, Thượng Thiện hóa thành kia đen răng kim đàn bộ dáng, ra vẻ kia Vạn Thừa Quốc bát hoàng tử một khẩu đen bóng lượng hàm răng cực kỳ đáng nhãn, xem đến mấy cái có phần có lòng thích cái đẹp lao tổ tại chối nhiễu lưng mày, mà chân chính vạn thừa quốc bát hoàng tử bị phong linh lực tạm thời từ thiên luận tông kia phương tạm giam, mắt khắc một cái tự tin không sợ độc độc tu lao tổ áp chế tu vi, đồng dạng miệng hàm cao dài vạn tướng châu huyễn hóa thành bên trong một cái tùy tuồng bộ dáng xuyên qua đối phương của não lấy đối phương trên người tín vật đi theo thượng tiện sau lưng kia cái đoạt siêu hồn ma tu lao tổ cũng đến một cái chui vào danh lệnh hắn siêu hồn lúc sau đối bị siêu hồn kia người biết quá tường tận như thành công lẫn vào vạn thừa quốc tương đối lên tới cũng không dễ lộ tẩy. Siêu hồn vật có làm trái ngày cùng, hảo chút chính phái lao tổ cũng không tu hành, càng chưa nói tới thi triển sử dụng. Ta ba người trước đi dò đường, mặc dù sinh tử khó liệu, cũng là đáng. Tiêu độc tu lão tổ nói, ta ba người lập thể, này hành lẫn nhau không trở ngại tổ thương. Các ngươi cũng muốn lập thể, trừ phi ta ba người bên trong có người vẫn lạc, hoặc là vạn thừa quốc chủ động xâm chiếm, nếu không không được đem nơi đây tiết ra ngoài. Đồng thời các ngươi tùy thời lại vào lúc, cũng muốn bạn phần cẩn thận, không có thể đánh cỏ động rắn, xử đối phương khởi đề phòng. Tại chàng chi người tự nhiên là đáp ứng, các tự lập thể, trừ không tùy ý để lộ bí mật bên ngoài, lại thêm một điều. Như này ba người tính mạng không lại, thì đại biểu bọn họ tạm thời an toàn, như vậy Biên Lan giới lần tiếp theo ẩn vào, chí ít là 50 năm sau sự tình. Rốt cuộc mỗi một lần ẩn vào, đều là mạo hiểm bị phát hiện cự đại phong hiểm. Lại tăng thêm Biên Lan giới chiến lực không bằng vạn thừa quốc, chỉ có thể đi đầu hận vào một sự tình. Bình an vô sự căn bản không khả năng, Biên Lan giới linh khí suy giảm đến như thế chi nhanh, chờ tên ngộ toàn hóa, hoặc là chờ độ tiếp cảnh chết ra một nửa, sợ sẽ là đại chiến mở ra thời điểm. An Thanh Ly tại Tế lão tổ tay háo bên trong, tại chàng chi người hơn phân nửa không biết được, liền không cùng đám người cùng nhau lập thể. Huyễn hóa sau thượng tiện dẫn hai tùy tùng đột nhiên hướng hạ đi đến kia khe hở không gian nơi bầu trời bên trên còn lại lão tổ thì xa xa thả thần thức quan sát thượng thiện tâm niệm vừa động hóa thân thành nước bao lấy kia độc tu ma tu lão tổ lập tức kia nước lại hóa thành quả đấm đại một tiểu đoàn dốc vào khe hở bên trong có lão tổ tại trời cao cảm thán hóa thần kỳ thượng thiện thủy hệ công pháp càng thêm đến hậu sinh khả úy không có thể được đến ẩn vào danh ngạch tế tư nhìn đám đầu tiên vào vạn thừa quốc thượng thiện không vui hử một tiếng thực có chút ghen tị nói là hậu sinh khả úy một cái nguyên dương chưa mất thủy linh thể mạo hiểm ẩn vào đương thật không sợ nước phủ xa chảy ruộng người ngoài Vạn thừa quốc bên trong nhưng có hảo mấy cái háo sắc công chúa, cũng không biết này Thượng Thiện vừa đi, có phải hay không chính chúng một số người ý muốn. Siêu hồn được tới tin tức bên trong, có cái vạn thừa quốc công chúa chọn thế, liền là lấy Thượng Thiện túi ra làm tiêu chuẩn. Hơn nữa còn động tâm tư, muốn bắt cóc Thượng Thiện, chỉ là Thượng Thiện hóa thần về sau, phần lớn thời gian tại hậu sơn cấm địa bế quan, lại là hóa thần kỳ, không tiện hạ thủ mà thôi. Hóa thân thành nước Thượng Thiện, đã hoàn toàn không thấy tung tích. Không trung những cái đó lao tổ, tại không trung dừng lại nhiều lúc, cũng không thể không tạm thời tản đi. Bọn họ tuy có một viên mạo hiểm chi tâm, nhưng cũng không thể không nhìn trung đại cuộc, hơn nữa siêu hồn được tới tin tức bên trong, kia tọa độ không gian lúc sau, còn người làm thiết có một chỗ kết giới. Kết giới sau lưng liền là một khối cự đại phá vọng thạch, có thể soi sáng ra ẩn nấp chi vật, cho nên khoác cận ngấp pháp y tiến vào, căn bản không thể được. Phá vọng thạch trừ có thể soi sáng ra ẩn nấp chi vật, còn có thể soi sáng ra pháp khí pháp bảo chi vật, một khi phát hiện có thể cất giữ vật sống không gian pháp khí, liền muốn tại vấn tâm thạch phía trước, đi qua một phen để ra nghi vấn, mới có thể thả hành. Cho nên vào không gian pháp khí, trộm đạo chui vào, cũng là không thích hợp. Lại tăng thêm không biết đặc trạch hay không đã bại lộ, nếu là bại lộ kia này lúc đi vào không khác tự chui đầu vào lưới hóa thành nước thượng thiện vọt tới kia nơi tọa độ không gian thành công tiến vào tương đối rộng lớn hang đá trong vòng thượng thiện chờ sau nhiều lúc vũ linh kinh hô một tiếng mấy tháng không thấy được thượng thiện tuyệt mỹ dung nhan cực kỳ tưởng niệm hóa thân thành nước thượng thiện thấp ứng một tiếng mang theo thủy đoàn bên trong hai người thuận uốn lượn sơn động nhanh chóng hướng hạ mà đi vũ linh hoan hoan hỉ hỉ đi theo kia đoàn nước đằng sau nhảm chán nhiều lúc rốt cuộc lại có thể thưởng thức thượng thiện Tuấn mỹ dung nhan rốt cuộc đi tới kia người vì thiết kết giới phía trước thượng thiện hóa thân ra tới là một cái cẩm y đai lưng ngọc quý khí thiếu niên. Ngũ quan thượng hạ, miệng đầy đen răng lóa mắt. Vụ Linh như bị xét đánh, sương mù tán tại chỗ. Này thế nào lại là nó ra thượng thiện? Nó khổ đợi mấy tháng, rốt cuộc chờ cái cái gì ngoạn ý nhi ra tới? Còn Vụ Linh kích động, còn nghĩ gọi này người trả lại nó nhà thượng thiện. Bất quá thượng thiện tâm niệm vừa động, nháy mắt bên trong liền làm Vụ Linh ngậm miệng, tay một chiều, thoáng chốc liền làm Vụ Linh đi tới hắn bàn tay tri gian. Vụ Linh lại buồn lại vui, này thật sự là nó ra thượng thiện. Chỉ là như vậy xấu xí thượng thiện, làm nó về sau như thế nào đối mặt? Nhưng này vạn thừa quốc bên trong có vô cùng tận mỹ nam có thể xem. Hóa thành tùy tùng Ma Tu Lão Tổ, ý theo siêu hồn mà tới ký ức, đánh ra một bộ phức tạp chỉ quyết, đem kia người vì thiết kết giới mở ra một đường vết rách. Thượng Thiện bình tĩnh mặt, hai tay chắp sau lưng trước tiên bước qua, hai vị tùy tùng theo sát phía sau. Sáng rõ sát trời, có chút trướng mắt. Bát hoàng tử, ngài rốt cuộc trở về. Có người đẩy mặt tươi cười tiến lên đón. Thượng Thiện hừ lạnh một tiếng, căn bản liền đối mới là ai cũng không nhìn, trực tiếp một chân đạp ra ngoài, sau đó liền mang theo hai tùy tùng, vội vàng đi qua phá vong thạch, nên ngang thẳng đến hoàng cung mà đi. Kia bị đạp chi người là Nguyên Anh sơ kỳ bạn có thể tránh thoát kim đan kỳ thượng tiện này một chân, nhưng còn là ngạnh sinh sinh chịu này một chân, còn cười bồi nhìn thượng tiện ba người đi xa. vạn hạnh, hai thủy tùng trong lòng thở phào, nhưng mặt bên trên lại là không hiện, nửa buông thóp mắt bảo hộ ở thượng tiện sau lưng. vạn thừa quốc bắt hoàng tử chu chắc chắc, mấy lần trộm đạo ra vạn thừa quốc, chỉ vì tại vạn thừa quốc bên ngoài thưởng thụ săn giết lạc thú, bản liền lại như vậy ngạo mạn. thượng tiện ba người chạy về phía nguy nga hoàn thành, trực tiếp vào bắt hoàng tử phủ đệ, lập tức tuyên bố bế quan. đây cũng là bắt hoàng tử quen dùng mệnh khoe, một làm sai sự liền bế quan, chờ danh tiếng đi qua, tái xuất quan vui đùa, chờ đợi một lần bế quan. Biên Lan giới kia phương, An Thanh Ly trở về tông môn không bao lâu, cũng tuyên bố bế quan, mà lại là vô kỳ hạn bế quan, xem bộ dáng là muốn dốc lòng nghiên cứu căn đạo. Biên Lan giới mấy vị cao giai đại lão cực là vui mừng. Nghĩ đến này trẻ tuổi tông sư cũng là nghĩ năm chặt thời gian tiền đến giai, miễn cho đến lúc đó cao giai linh thực tới tay, nàng lại bởi vì phẩm giai có hạn, luyện chế không được cửu phẩm thượng năng dược, cô phụ chỉnh cái biên Lan giới đối nàng kỳ vọng. Tỷ như nói kia trợ tế ngộ đột phá đến đại thừa cảnh chân long đan, liền là cửu phẩm thượng đan dược. Làm vì biên Lan giới chí bảo, Nguyễn Anh Kỳ An Thanh Ly thậm chí được cho phép phá lệ vào hậu sơn cấm địa xây nhà Lửa Đan. Xuân Xuân dục động tiểu tông sư muốn chủ hoạt động bản đồ, hoan nên Nguyệt phiếu duy trì. Bản chương xong, chương 587, trở vào. An Thanh Ly mặc dù bị phá lệ cho phép vào hậu sơn cấm địa, nhưng hậu sơn cấm địa bên trong, như vậy nhiều song lão tổ con mắt thời khắc nhìn chằm chằm, hảo chút hành động liền muốn chịu hạ. Cho nên An Thanh Ly chối khéo tông môn hảo ý, tỏ vẻ càng tói quen tại tông sư điện Lửa Đan, về sau tu luyện có thể đi hậu sơn, luyện đan còn là tại tông sư điện. Tông sư điện dâng lên cấm chế, Khâu Huyền Tinh thân mắt nhìn An Thanh Ly vào Tông sư điện, này mới yên tâm, đồng thời căn dặn Tông môn trên không tuần tra lão tổ, cần phải lưu ý thêm này Tông sư phong động tĩnh. An Thanh Ly tại không có một hai Tông sư điện bên trong, lưu lại một tờ giấy, cùng với một cái thiết có cấm chế hổ hộ ngọc, Hộp bên trong có một hạt cựu phẩm hoàn huân đan, này là rất sớm phía trước, sư phụ một thịnh thay nàng luyện chế, cố ý cấp lưu nàng một điều đường lui. An Thanh Ly trên người còn có một hạt cựu phẩm hoàn đan, là một trước khi phi thăng lưu tại Tiểu kính hồ, tính là cấp nàng này đồ nhi lưu lại cảm kích chi vật. Thanh Ly, chúng ta thật muốn đi à? Tiểu Linh Tê vẫn còn có chút lo lắng, cũng không biết kia Vạn Thừa Quốc bên trong có tiên hay không phẩm bảo vật, có thể nhìn thấu Thanh Ly Ít vào. Hơn nữa Đại Khí Vận cũng là nói chết thì chết, cũng tỉ như kia Chu Tiểu Liên Tam đoạn tử. An Thanh Ly Tâm niệm vừa động vào không gian giới chỉ, nghiêm mặt nói phóng nhãn chỉnh cái biên lang giới, sợ là không có người nào lại có ta này ẩn nấp thủ đoạn. Còn nữa kéo Linh Thảo này sự nhi, ta có kinh nghiệm, cũng chắc chắn nhất là được. Tiểu Kim Đàm trầm ngâm gật đầu, nhất là tán đồng, nếu không cũng sẽ không có không gian giới chỉ bên trong kia đại phiến vạn năm đoạn thảo. Tiểu Hổ Tử cũng làm như có thật, liên tục gật đầu tán đồng. An Thanh Ly ôm Tiểu Linh Tê tại mang, tiếp tục nghiêm mặt nói, biên lan giới hiện giờ nhìn như an ổn, kỳ thực đại nạn sắp tới, này cái khẩn yếu trước mắt, ta như nhân, cá nhân an nguy, an phận ở một góc, kia liền thực sự xin lỗi Tiểu Linh Tê ngươi tặng ta này không gian trí bảo. Tiểu Linh Tê tròn tròn con mắt, mãn nhãn tin phục chi sắc. Tiểu hổ tử cười hắc hắc, đi, chủ nhân, chúng ta đi đoạn. Ân, đi vai gánh đạo nghĩa, đi sông sáo. Dù sao cho dù nàng chủ nhân thật sự sinh tử, thật sự trời xui đất khiến không thể phục sinh, còn không có vạn thừa cốt tông sư luyện đan sao? Đến lúc đó biên lan giới tìm mọi cách đoạt một cái qua tới hoặc giải đoạn một cái bảy tám phẩm hảo hạt giống qua tới, lại thủ đoạn đủ ra, làm làm biên lan giới hiệu lực, nên có thể đỉnh chủ nhân thiếu. Vạn thừa quốc hảo a, linh thảo tiên thực hảo, luyện đan mầm cũng hảo. Chủ nhân ngộ cơ duyên, chúng nó cũng có thể cùng được nhờ, cho nên chúng nó khẳng định là duy trì chủ nhân đi ra ngoài sớm. Tiểu kim đàm khẩu tuyên một câu phật hiệu, nguy hiểm cùng cơ duyên làm bạn mà sinh, nó này lần cũng coi như liệu mình cùng thanh ly xông xáo. Nó ra thanh ly vốn dĩ liền không phải vật trong ao, lão nhất tại tông môn có thể có cái gì hảo. Tiểu phi mã hất lên chán phía trước tóc dài, đứng thẳng người lên, lại tê minh một tiếng, bay hướng không trùng. Phấn khởi nói: "Chủ nhân, mở ra cánh, thỏa thích bay đi." An Thanh Ly Dương môi cười một tiếng, lại cũng biết nghe lời phải, động tâm niệm, đem khí trạng không gian giới chỉ cũng huyển thành một hai cánh bộ dáng, lại dương cánh bay hướng Tông sư điện cấm chế, hoàn toàn giáng vào, lại dần dần dung hợp thành nhất thể, sau đó lại chậm rãi theo cấm chế bên trong thấm đi ra ngoài. Tiên phẩm không gian pháp khí, xuyên thấu tông môn hộ tông đại trận cũng không lại lời nói hạ, hướng chi là này Tông sư điện cấm chế. Hơn nữa theo An Thanh Ly tụ vi tiến giai, này bị nàng luyện hóa không gian giới chỉ, xuyên thấu lực cũng càng thêm cái người. Không chỉ có xuyên thấu lực kinh người, còn có na di tốc độ cùng ẩn nấp trình độ đều càng thắng di vãng. Liên ngay cả hôm nay Tiểu Linh Tê cùng băng phách mủ đều phát hiện không được cận nấp trạng thái không gian giới chỉ, càng không nói đến tông môn bên trong này đó đệ tử trưởng lão. Ra tông sư điện cấm chế sau, An Thanh Ly cũng không khai lây, động tâm niệm, đem không gian giới chỉ hóa thành cực nhỏ một hạt, kể sắt đất mà đi, một đường đến tông môn đại một cậu, thuận lợi ra tông môn, lại nhanh chóng đến một chỗ xa khoảng cách truyền tống trận. Ngày đêm kiêm chỉnh, nhiều lần trăn trọng, rốt cuộc đến kia hoang tàn vắng vẻ xa mạc bãi, cũng không theo không gian giới chỉ ra tới, tiếp tục tiếp hành cậu, đi đến kia khe hở không gian nơi, đi đến khe hở không gian nơi đã là buổi tối, trăng sáng nô lên cao. Gió phất loạn thạch. An Thanh Ly thao túng kia mấy không thể gặp tế tiểu hạt bụi nhỏ, theo gió vào khe hở. Tiểu viên hạt bụi nhỏ tại kia khe hở bên trong tìm tòi, cảm ứng đến tọa độ không gian sở tại, liền trực tiếp theo kia tọa độ không gian xuyên qua, đi vào tương đối rộng lớn hang đá trong vòng. Hang đá chỉnh thể hướng hạ, chính loa hình dạng hướng dưới kéo dài. Hạt bụi nhỏ tiếp tục kề sát đất mà đi, thuận lợi lai đến kia người vì thiết trí kết giới chỗ. Tiểu Linh tê mở ra linh tê con mắt, xem xét kia kết giới phẩm dai không gian giới chỉ xuyên thấu mà qua, hoàn toàn không có vấn đề bất quá y theo siêu hồn được tới tin tức tiêu kết giới đằng sau liền cách vạn thừa quốc hoàng thành không xa hoàng thành bên trong còn trụ ba vị đại thừa cảnh bên trong một cái còn là đại thừa hậu kỳ không thể không vạn phần cẩn thận Bang vượng cũng mở ra bang phách mục xem xét kết giới sau lưng tình hình hai cái xuyên cổ tròn quan bảo nguyên anh tu sĩ còn có 12 cái mặc khôi giáp kim đan tu sĩ dựa theo vạn thừa quốc chiến lược mà nói này nơi thủ vệ cũng không tính xâm nghiêm có lẽ cũng là bởi vì nơi đây nhân mã thông hành cũng không là quá thường xuyên lại có phá vọng thạch cùng vấn tâm thạch tại cho nên cũng không lâu dài phái trọng binh Trấn giữ nhưng mà trung quin là đại thừa hậu kỳ vị trí An Thanh Ly hiểu biết đến tình huống, thao túng không gian giới chỉ, kẻ sắt đất ghé qua nơi đầy kết giới, kết giới không bị quá nhiễu. An Thanh Ly lại thao túng không gian giới chỉ thấu quá kết giới, theo gió đi đến một cái nguyên ảnh tu sĩ tay áo trí gian, phụ này thượng liền không lại xây dịch. Này phương thiên địa vẫn như cũ là trăng sáng nô lên cao, kia nguyệt nha hình dạng lớn nhỏ, cùng biên lan giới kia phương không kém bao nhiêu, chỉ là nhiệt độ không khí càng thấp một ít, như là biên lan giới thu mùa đông. Hẳn là thật là phụ tại biên lan giới tiểu thế giới, còn là một cái cấp bậc cực cao tiểu thế giới. Tiểu Kim Đàm có chút kinh ngạc nói, có nguyệt nên có mặt trời, có lôi có mưa liền có thể trải qua lôi kiếp, có thể phi thăng thượng giới, siêu hồn thời điểm, còn lại người cũng làm này vạn thừa quốc là độc lập tiểu thế giới, không đem vạn thừa quốc cùng đã từng long tộc thánh địa liên hệ với nhau. An Thanh Ly trầm ngâm nói, biên lan giới tư liệu lịch sử đối long tộc thánh địa ghi chép không nhiều, mười vạn năm trước hoặc giả càng sớm phía trước chính là long vượng thiên hạ, long tộc luyện chế ra như thế cao đẳng giai tiểu thế giới cũng không tính hóc đúa vấn đề. nơi đây tiểu thế giới không giống như trước vào phượng vũ bí cảnh, kia bí cảnh trên không ngủ mông lung một phiến, không không sao, không mưa không lôi, yêu có thể hướng tiến tới giai, nhưng lại không thể trải qua hóa hình lôi kiếp cũng không thể trải qua bình thường lôi kiếp, cho nên bí cảnh bên trong bảy tám gia yêu thú so khởi bí cảnh bên ngoài đều yếu nhược thảo chút. Bang vượng tại không gian giới chỉ bên trong đánh giá bốn phía mới nói này lời nói không giả. đem nơi đây tọa độ không gian triệt để phong bế liền hoàn toàn có thể xem làm hai cái độc lập tiểu thế giới. đem nơi đây tọa độ không gian một mở hai cái tiểu thế giới liền quan liền cùng một chỗ. có lẽ năm đó còn là long tộc vì thức ăn nhi xuất động sáng lập một chỗ tọa độ không gian đâu. an thanh ly từ chối cho ý kiến, rất nhiều vạn năm trước biên lan giới là vượng tộc thiên hạng phía nam là phượng thành chính là phượng tộc nghỉ lại chi địa. Phượng tộc có Biên Lan giới, Long tộc có Long tộc Thánh địa, nhất tộc một cái địa bàn, này dạng xem tới cũng là hợp lý. Hoan nên nguyệt phiếu duy trì, cảm tạ. Bản chương xong. Chương 588, Nguyệt hạ đàm luận. Biên Lan giới Phượng tộc không rất lại phía sau, mới có nhân tộc thị vượng, về phần Long tộc một sự tình, Biên Lan giới sở ký lại không rõ. Mà Long tộc Thánh địa này cái xưng hô, cũng chỉ là sau tới người cấp lấy tên, có lẽ tại càng sớm phía trước, Long tộc Thánh địa cũng có một loại tựa như Biên Lan giới tên. Trước kia chuyện cũ đã không như vậy quan trọng, An Thanh Ly cũng vô tâm soán suất tại này. Hạ Nguyệt Như cũng đương không. An Thanh Ly cũng không ra không gian giới chỉ, chỉ kiên nhẫn đợi tại này bên trong. Có đại thừa hậu kỳ tại hoàng thành bên trong, An Thanh Ly nhất định là không sẽ dùng không gian giới chỉ tiếp tục mạo hiểm. Đêm dài nhàm chán, kia đương trước hai Nguyên Anh, ngược lại là tại Nguyệt Hạ nói chuyện phiếm lên tới. Một người thấp giọng nói, ngũ công chúa chọn tế, gần đây hoàng thành bên trong nhưng có đến náo nhiệt, không giống nơi đây, quanh năm suốt tháng đều là lãnh lanh thanh thanh, bảy tám năm đều có thể không cái bóng người. Kết giới kia một bên rốt cuộc là cái gì tình hình, đạo thật muốn đi nhìn một cái. Khác một Nguyên Anh túc sắc nói, thiếu kỳ hại chết mèo, làm hảo phân nội sai sự thuận tiện. Ngươi nói có thể hay không là? nói chuyện trước nguyên anh chen lấn mặt mày đổi thành truyền âm nói ngươi nói có thể hay không là hoàng tử công chúa nhóm hưởng lạc chi sở không phải như thế nào sẽ có độ kiếp tu sĩ ngẫu nhiên đem người thả tại không gian pháp khí bên trong lại vào lại ra khác một nguyên anh kéo dài mặt truyền âm trả lời không nên đoán đừng đoán giữa họa vào thân liền không tốt tại tràng thân khoác khôi giáp kim đàn tu sĩ không đáp lời chỉ lắng thai nghe hai nguyên anh nói chuyện tiếm kia lời nói khá nhiều nguyên anh đến đồng bạn cảnh cáo nhắm một hồi nhi miệng lại tiếp tục tìm được chủ đề nói bên ngoài kết giới sự tình không thể quá hỏi yên ngũ công chúa cho tế tổng có thể nghị luận hai câu đi Ngũ công chúa huyết mạch không thuần, chưa đồ đen rằng, thân phận cũng không tính tôn quý, bị nhận làm là này như vậy lớn hoàng thành bên trong duy nhất tiệt dân, rất là chịu huynh đệ tỷ muội xa lánh, cho nên này lời nói nhiều nguyên anh, cũng dám sau lưng nghị luận mấy câu. Khác một nguyên anh không lý hắn, Khuynh Chân nhắm mắt, làm ra tu luyện chi thái. Kia lời nói nhiều nguyên anh, lại thấp giọng hỏi còn lại Kim đang nói, các ngươi đến nói một chút, Ngũ công chúa cho thế, kia gia công tử thiếu gia có khả năng nhất chú tuyển, đoán đúng có thưởng. An Thanh Ly tại không gian giới chỉ bên trong quanh Chân lắng nghe, vô luận tới chỗ nào, lời nói bánh bao đều sẽ không thiếu. Nếu chúc gia công tử nói đoán đúng có thưởng, Những cái đó kim đan liền cũng xuống lại qua tới, đệ thấp thanh âm, tích cực ứng thanh. Này đó nguyên anh kim đan đều là xuất sinh nhà quyền quý, vàng không thì cũng không khả năng dẫn tới hoàng thành bên trong sai sự. Một kim đan nói, Ngũ công chúa lai lịch bất minh, không coi là chính thống hoàng thất, này lần lại công khai chọn tế, sợ cũng là có tâm tại quyền quý bên trong chọn tế, sau đó lại thoát ly hoàng thất, cùng trong lòng ngưỡng mộ chi người. Song túc song phi. Khác một kim đan nói, Ngũ công chúa cả ngày đóng cửa không ra, từ đâu ra trong lòng ngưỡng mộ chi người? Đóng cửa không ra, lại không phải là mắt mù thai điếc. Lại có người nói, người tiêu gia kia Tiêu Trường Cẩm Không phải cũng là cái lai lịch bất minh tiệp dân, túi gia thiên tư đạo trúc thừa thừa, nhưng cùng ngũ công chúa xứng đôi. Tiêu Trường Cẩm, Nguyên Văn Nam Chủ, An Thanh Ly đạo tới mấy phần hào hứng. Hán nha, khác một cái Tiêu gia Kim đàn, mang theo điểm ghen ghét vẫn vẫn nói, không biết chỗ nào xuất hiện hố chủng, mười phần tiệp dân, còn muốn cưới một cái mắt mù tiện dân vì thế, ta Tiêu gia người, hận không thể huyết tế kia đôi ô ta Tiêu Thị môn đỉnh cậu nam nữ, mắt mù tiện dân, sợ không là Diệp Chỉ Lan. Mấy tiểu chỉ cũng nghe được hết sức chuyên chú có người dễu cợt nói này dạng một đôi không biết tốt xấu nam nữ người tiêu gia còn không xử quyết chờ đến khi nào tiều tiêu gia kim đan đoán hận nói tiều tiêu trưởng cầm cùng ngũ công chúa đồng dạng là có chút thiên phú bản thân tiêu gia tha thứ một cái tiêu trưởng cầm đã đủ nếu là tiêu trưởng cầm lại mang một cái tiện dân nhập môn xử ta tiêu gia hổ thẹn trị vạn người chế nhạo kia ta tiêu gia người chắc chắn đem tiêu trưởng cầm loạn roi mất mạng loạn roi mất mạng tiểu linh tê hiện kia cảnh mắt lộ không đành lòng nhưng tại chàng còn lại kim đan nguyên anh lại đều khen tiều tiêu gia kim đan Hảo huyết tính tán dương lúc sau có người tựa hồ lại nhớ lại cái gì liền cố ý hỏi nói, chúc Mười Lăng, người kia mặt tròn muội muội chúc dung dung, có phải hay không cũng đối kia tiêu trưởng Cẩm có ý tứ. kia mặt tròn chúc dung dung chính là mang băng phách mục đi biên lan giới, lại bị an thanh ly đánh vỡ chi người. Trúc Gia kim đan sắc mặt có chút khó xử, xá muội tuổi tát tiểu, sợ là bị tiêu trưởng cầm kia trương tiện dân túi ra mê hoặc. cũng là, có người phụ hòa nói, tự theo một cái tiện dân ngũ công chúa, còn có một cái tiện dân tiêu trưởng Cẩm, quả thực mất hết chúng ta vương công quý tộc chi mặt. Đảo không biết chúng ta anh minh vô song quốc chủ, tại sao lại tha thứ? đừng có lo nói. Kia lời nói thiếu nguyên anh lúc này đổi sắc mặt, cách không một trường trực tiếp đệ tới, lúc này bẻ gãy kia người cánh tay. Kia người cũng lập tức phản ứng qua tới lỡ lời, không lo được tiêu đầu, liền hướng hoàng thành phương hướng quỳ xuống, thành kính ba bái chín cấu. Còn lại người cũng lập tức dừng lại lời nói đầu, đồng thời cũng học kia người, thành kính quỳ đất, hướng hoàng thành kia một bên quỳ lại, miệng bên trong còn cùng kêu lên nói khẩn cầu quốc chủ khoan thứ chi ngôn. Như vậy khoa trương, mấy tiểu chỉ lần thứ nhất kiến thức, đạo nhất thời khó có thể lý giải được. Nhưng mà nơi này người, lại đem này đương theo lý thường đương nhiên, quốc chủ liền là này phương thế giới, gần như thần minh bản tồn tại, không gì không biết không gì không hiểu mỗi một nhâm quốc chủ đều là như vậy không gì làm không được tồn tại theo không ngoại lệ hai nguyên anh cùng 12 kim đan thành kính quỳ lệ hoàn tất từ đầu tới đuôi không được đến quốc chủ trừ phạt vui mừng vô cùng quốc chủ nhân tử kia nói nhầm kim đan lại lần nữa đầu rạp xuống đất hướng hoàng thành phương hướng thành kính một bái này mới lau lòng bàn tay mồ hối lạnh, lòng còn sợ hãi đứng lên tới quỳ lạy lúc sau đám người hai mặt nhìn nhau đợi đã lâu mới lại một lần nữa tìm chủ để trò chuyện lên tới nay lần chỉ trò chuyện trúc dung dung băng linh căn trúc dung dung còn từng đến qua quốc chủ tự mình táng dương tiền đô đại hảo Nhưng mà lại đã mấy chục năm chưa hiện thân người phía trước. Người gia trúc dung dung là bế quan, còn là chết, còn là có khác sai khiến. Có người hỏi được trực tiếp. An Thanh Ly tại không gian giới chỉ bên trong Tiên lặng đáp, có khác sai khiến, tới biên lan giới đỗ bảo, chết. Nhưng kia trúc gia Kim đan lại nói, ta chỗ nào rõ ràng, cái này cần hỏi chúng ta gia đại gia chủ. Có người trầm ngâm nói, người gia trúc dung dung xem thượng ai không tốt, hết lần này tới lần khác xem thượng tiêu trường cầm kia tư, tự nhiên đem thanh danh cũng rải xéo. Chúng ta này bên trong hảo chút người, cho dù phía trước có tâm cầu hôn, hiện tại cũng lại đen đuổi. Lại có người nói cũng là tiêu trường cẩm có kia cố làm ra vẻ khoe khoan tại đem so chúng ta này đó đứng đắn công tử ra tất cả đi xuống không chừng ngũ công chúa cũng hảo này một khẩu này lần ngũ công chúa chọn tế ta áp ngươi tiêu ra tiêu trường cẩm có người phi một tiếng ngẩng lên cao ngạo cái cẩm tự tin nói ta áp ta chính mình còn lại người một tiếng cười lạnh kia lời nói nhiều nguyên anh đột nhiên nói trần manh luyện đan sư còn chưa hối phối lại được quốc chủ nhìn chúng ta áp trần manh hảo chút người đảo cũng đồng ý lại có người nói kia cái hủy nửa khuôn mặt đầu trọc rất được mấy vị công chúa yêu thích cũng bị thường xuyên gọi đến còn bị ban thưởng phụ trách ta áp kia bị miễn tiện dân thân phận đầu trọc. Hoàn nên vật phiếu duy trì. Bạn chương xong, chương 589, ẩn ấp. Vạn Thừa Quốc ba danh cựu phẩm luyện đan sư bên trong, chỉ có một người có thể luyện cựu phẩm thượng đan dược. Nhưng khi người dần dần già đi, hơn nữa còn nhân làm thứ tự luyện hủy hai viên cựu phẩm đan, kém chút bị đưa thượng tế đàn tế thiên. Này đó thủ vệ miệng bên trong Trần Minh, cũng là một vị cựu phẩm luyện đan sư, 1400 tới tuổi, cựu phẩm hạ, lấy ra nô thân phận vào hiến vương thất, đến hoàng thất nhìn chúng. Ngũ công chúa không được ái, lại chịu hoàng thất xa lánh, có hoàng tử công chúa từng hướng quốc chủ đề nghị, đem ngũ công chúa hứa cùng này người. Quốc chủ chưa tỏ thái độ. Trần Minh không có quyền tỏ thái độ, Ngũ Công Chúa thâm giác chịu đủ, khóc gãy không chỉ. Này đó thủ vệ tại Nguyệt Hạ nghị luận đến hứng khởi, răng trắng Ngũ Công Chúa ra hoàn thành, vạn thừa quốc quốc dân đã sớm chờ đợi như thế. Hoàng thất hốt vối, đơn giản điểm tới nói, chính là đen răng cùng đen răng, dòng dõi đều là đen răng, như một phương vì đen răng, một phương vì răng trắng, dòng dõi đều là răng trắng, trăm tuổi phía trước, răng trắng dòng dõi chắc chắn bị khu trục ra hoàn thành, cho dù là quốc chủ huyết mạch cũng không thể ngoại lệ. An Thanh Linh nghe này quần phú ra thủ vệ, tại này chỗ hẻo lánh nghị luận một đêm, chờ trời, trời sắp sáng lúc, lại có hai nguyên anh lĩnh mười kim đan đến đây chụp ban. Giao tiếp lúc sau. Không gian giới chỉ phụ tại một cái nguyên anh tu sĩ tay áo bên trong, An Thanh Ly liền theo kia nguyên anh về đến này phủ đệ. Kia nguyên anh họ Kỳ, danh vị kỳ bằng. Tổ tiên là Chu Triều khai quốc đại công thần, hiện giờ Kỳ gia cũng phi thường hiển hách, năm vạn năm bên trong, Kỳ gia trước sau có 102 vị độ kiếp lao tổ vào triều đường, chủ yếu phụ trách hoàng thất tế tự một sự tình. Nay Kỳ gia nguyên anh phủ đệ cũng không tính quá lớn, này phương tiểu thế giới, phần lớn là lấy chức quan tước vị ban thưởng phụ trách, không giống tại phía Nam Biên Lang giới, mấy ngàn hơn và người, cùng ở tại một chỗ đại tộc địa bên trong. Hoàng thành lại danh thiên mệnh thành. Linh khí nồng đậm, tốc đất tốc vàng, cho dù kỳ bằng có cái lục phẩm thống lĩnh sai sự, chủ địa phương, tại một cái nguyên anh mà nói, cũng thập phần nhỏ hẹp biệt khuất. Nguyên anh phủ đệ tiểu quá an thanh ly tông sư điện, liếc mắt một cái liền có thể theo cửa trước nhìn tới cửa sau, liền mấy tiểu chỉ đều có chút cái bỏ. Tại Thiên luận tông, có thể là một cái nguyên anh tu sĩ, đơn độc chiếm một cả ngọn núi. Nhưng này bên trong chi người đã tập mãi thành thói quen, vàng son lộng lây hoàng cung bên ngoài, khắp nơi đều là mật mật ma lại ngay ngắn trật tự phủ đệ. Kỳ ra phủ đệ hai bên, một nhà họ Tiêu, một nhà họ Trúc, đồng dạng đều là tổ tiên hiển nguyên anh sau thuận lợi dẫn tới chức quan chuyển gia tổ trạch độc lập ra tới lập phủ quý tộc công tử gia chủ kỳ băng một hồi phủ không lớn viện tử bên trong liền có một cái mỹ mạo phụ nhân cởi mặt đó lấy ngoài ra còn có bốn cái mỹ tiếp vì đất nên đón vạn thừa quốc bên trong tôn ti phân minh thế chính là thê, thiếp chính là tiếp cho dù là ai tiếp cũng chỉ so nô bộ địa vị cao thượng một ít thế chết thì lại cưới cho tới bây giờ không có thiếp thất nhất vì chính thế nhất nói kỳ băng ôm tiểu thê vào thính đường tứ mỹ tiếp đứng dậy tất cung tất kính đi theo hai người sau lưng tứ mỹ tiếp hầu hạ phụ hai người dùng xong đồ ăn sáng mới thiết cái giới, nghị luận khởi ngũ công chúa chọn tế một sự tình, an thanh ly liền cũng tại không gian giới chỉ bên trong tiếp tục nghe, không có gì bất ngờ xảy ra, lại nhắc tới tiêu trường cẩm cùng diệp chỉ lan, tất cả đều là tiếng rêu cận, còn nói cái gì, cũng không biết chỗ nào xuất hiện tiệp dân, không hiểu này hoàng thành quy củ khiêu khích này vài vạn năm tới lễ pháp, nên thượng tế đảng tế thiên đi. Nói đến tế tự, thân là kỳ gia người kỳ bằng, đạo lại là thao thao bất tuyệt, còn nói trăm năm một lần đại tế, nhưng ngôi dưỡng vu to huyết mạch, càng thêm không bằng theo phía trước, nghe nói mấy tháng trước, lại được mấy cái mới gương mặt, xem không giống là cái này thiên mệnh thành chi người. Một mỹ thiếp lấy khăn che mặt nói, sợ không là chạy ra đi tiện dân, lại sinh tiện dân. Kỳ Băng một bà ôm kia mỹ thiếp tại mang, vui vẻ nói, tiện dân sinh nô lệ, nô lệ có thể thượng tế đàn, ngược lại là mấy đời tu tới phú khí. Mặt khác ba cái mỹ thiếp thấy thế, cũng xuống lại đi lên, cùng Tiêu Kỳ bằng hảo một phen treo đùa treo trọc. An Thanh Ly xem đến trước mắt, chờ này một phen động tính kết thúc, lại quan sát này ra nhân mấy ngày, dò xét đến tin tức, liền xuất phủ, mê đi một cái xuất phủ thu mua tiểu lệ quan, thu nhập không gian pháp khí, dán lên thực tỷ phủ, một phen tưởng tận thẩm vấn qua sau, lại dùng vạn tướng châu, huyễn hóa thành kia người bộ dáng thành công lẫn vào kỳ gia tổ trạch đi kỳ gia tổ trạch từ một cái độ kiếp hậu kỳ tòa chấn kia độ kiếp hậu kỳ là cao quý hướng bên trong nhất phẩm đại quan phụ đệ lân cận hoàn cung phụ đệ so kia nguyên anh phủ đệ đại không biết không thiếu lần nô buộc thành đàn cực là phú quý an thanh ly sở phân chi người cũng họ kỳ kim đan hậu kỳ là kia nhất phẩm đại quan đời thứ 9 tô tử những cái đó bị nuôi dưỡng vu tộc huyết mạch chính là bị nuôi dưỡng tại này kỳ phủ hầm giam bên trong hầm giam u thiết kết giới, khí vị khó nghe y theo kia kỳ bằng lời nói bị bắt tới ổ tinh vân ba người liền hẳn là bị nhốt tại kia hầm giam bên trong Thanh Ly, chúng ta muốn hay không muốn đi cứu bọn họ? Tiểu Linh Tê lo lắng do hỏi. An Thanh Ly trầm ngâm nói, cách Tế Tự còn có 3 tháng, này lúc cứu nạn miễn đánh cỏ động rán, chỉ có thể trước ủy khuất bọn họ một ít thời gian. Nói cũng phải. Tiểu Linh Tê thở dài một tiếng, cũng không biết đặc trạch chân quân tại chỗ nào, có hay không có bị thức phá thân phận. An Thanh Ly xuyên một thân xanh đen sắc bát phẩm quan phủ, tượng mô tượng dạng kiểm kê Tế Tự chi vật, bất động thanh sắc trả lời, đặc trạch chân quân không sẽ luyện đan, trang không có bao nhiêu thời gian. liền sợ vạn thừa quốc những cái đó đương người, cố ý giả câm vào điếc, liền chờ chúng ta biên lan giới tới người. Tới lần cuối cái bắt rùa trong hũ, một mẹ hốt gọn. "Chủ nhân, cớ gì nói ra lời ấy a?" Tiểu Phi mã giật mình kêu lên, chẳng lẽ vạn thừa quốc tại chơi thuận nước đẩy thuyền đem diễn? Chiếu này dạng nói tới, biên lan giới những cái đó nhân vật, đi vào dễ dàng, đi ra ngoài nhưng là khó. An Thanh Ly tay mơn chấn một thất mãn là phụ văn màu vàng bố lụa, lại nói, kia tuệ năng đại sư bị bắt tới 20 mấy năm, lại vẫn luôn không có thể đi ra ngoài, đủ để thấy được ra này phương tiểu thế giới không là chuyện dễ. Diệp Chỉ Lan cũng tới, nàng nếu không chết, những cái đó vì gia tộc vinh dự tiêu ra người, nhằm vào nàng ám sát liền không sẽ dừng lại. Nàng cùng Tiêu trưởng cầm mỗi ngày một tập cũng không rời, tìm mọi cách muốn đi ra ngoài, lại vẫn chưa được. Nay vạn thừa quốc là chỉ được phép vào, không cho phép ra a. Tiểu Phi Mã cũng có chút lo lắng Nguyên Dương chưa mất thượng thiện, kia như vậy nói tới, thượng thiện cũng là vạn thừa quốc tọa nguyện bắt được một điều phi ngư. An Thanh Ly từ chối cho ý kiến, có lẽ nàng cũng là một điều phi ngư, tại một số cao gia đại lao mí mắt phía dưới, cần cù chăm chỉ diễn trò. Nhưng thì tính sao, diễn không tới kết thúc, còn không tính được tới kết cục. Kia Kế thượng thiện có hay không có bị bắt? Tiểu Phi Mã kinh hô một tiếng. An Thanh Ly cũng không rõ. Nàng còn không có tìm hiểu đến thượng tiện tin tức, bất quá này loại tin tức, bình thường cũng không nghe được. Nàng trước mắt chỉ biết nói, bắt hoàng tử chu chắc chắc về phủ đệ lúc sau, vẫn luôn tại bế quan tu luyện. Tiểu Linh Tê càng lo lắng mấy phần, đầu tiên là ổ tinh vân ba người, lại là đạc trạch chân quân, lại là thượng tiện, này ba nhóm người, đều không cho người yên tâm. Tiểu Kim đàm trầm ngâm một tiếng, không tin tức chính là tin tức tốt, còn là kéo lấy tiên thực linh thực quan trọng. Chờ mong nguyện phiếu. bạn chương xong.